Đường Nặc đem mộ tranh cóng lên tới, hắn nhìn thoáng qua tiểu cửu người được không? Ngào. Tiểu cửu khí thế ngẩng cao gầm rú một tiếng, kết quả mới vừa giống xong một bãi bùn nện ở nó trên người. Ngao. Tiểu cửu khí giống giận một tiếng, sau đó run run trên người bùn, hướng tới mặt trên hướng, nó không cần mượn dùng bất luận cái gì công cụ, ở như vậy cao sườn núi thượng lại như là ở bình trên đường chạy vội giống nhau. Biết tiểu cửu không thành vấn đề. Đường nặc một tay cầm một chi lên núi hạo, nhanh chóng hướng lên trên bò. Đỉnh đầu hy bùn còn ở đi xuống lạc, hy bùn thường thường sẽ dừng ở bọn họ trên người. Mộ tranh trên đầu trên mặt đã tất cả đều là hy bùn, nhưng nàng bất chấp chính mình trên người hy bùn, không ngừng dùng tay giúp đường nặc lau sạch trên mặt hy bùn, để tránh hy bùn ngăn cản hắn tầm mắt. 20 phút bộ dáng, đường nặc có mộ tranh từ hố đất bò ra tới, mặt khác hai gã binh lính còn ở dưới, bất quá cũng đã mau bỏ lên tới. Mặt trên, người trong xe đều đã giải cứu ra tới, toàn bộ kéo dài tới người bên cạnh hành đạo thượng, bất quá một đám đều thành tượng đất, có một ít người đã hít thở không thông, đang ở cứu rút. Hố đất hai gã binh lính mới vừa bỏ dậy, lối đi bộ bên này lại bắt đầu hạ hy bùn. Tiểu cửu, đi đem vật kia tìm ra. Đường nặc mệnh lệnh một tiếng, vế lên mội tranh hướng đại lâu đi. Tiểu cửu nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng tới một phương hướng chạy như bay qua đi, đáng chết tiểu xuất sinh. Làm hại nó trên người tất cả đều là bùn Làm nó tìm được kia đồ vẩn Một hai phải xé nát nó không thể Những người khác cũng ở đường nặc dẫn rất hạ Lẫn nhau nâng hướng cách đó không xa đại lâu đi đến Nhưng mà bọn họ mới vừa đi vài bước Phía trước lộ phanh một tiếng hư không tiêu thất Ngay sau đó bọn họ trùng quanh con đường cũng phanh phanh phanh toàn bộ biến mất Đoàn người bị nhốt ở một khối rất nhỏ đất trống thượng Bọn họ bốn phía tất cả đều là sâu không thấy đáy hô to Mà đỉnh đầu còn ở đi xuống lưu hy bùn, một người binh lính nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nhịn không được nổ lên thô khẩu mẹ nó, kia xuất sinh là cố ý lấy chúng ta làm trò cười sao. Một người lao binh ra tiếng nói tiểu hài tử chơi, tính, đại. Một người binh lính nhìn thoáng qua giao lộ theo dõi, rồi tay lao sạch trên mặt bùn mẹ, nếu không có video làm chứng, nói ra đi ai sẽ tin tưởng, chúng ta này đó huấn luyện có tố bộ đội đặc chủng lại bị một cái mãi hoa cấp làm đến sống không bằng chết. Điểm chết người chính là, chúng ta liền cái kia tiểu nãi hoa trông như thế nào đều nhìn không thấy. Tô tử ngộ cũng lau một phen trên mặt bùn, cũng là vẻ mặt thảo não nói mẹ nó, nhà ai nãi hoa có này mấy cái như vậy nãi hoa ngưu ít, ta lỏng bàn tay chiên cá cho hắn ăn. Đừng xảo, tiếp tục như vậy đi xuống đều phải ngã xuống. Đường nặc nhìn thoáng qua mặt đất, đã có không ít bùn rơi xuống đi, chờ trên mặt đất bùn ở nhiều một ít, mặt đất sẽ trượt. Đến lúc đó bọn họ tưởng không trượt xuống đều khó. Đường nặc nói, làm đoàn người mất đi khổ chung mua vui hương thú. Một đám trên mặt đều lộ ra nôn nóng chi sắc. Ca, dùng đèn đường bắt cầu. Kim hệ dị năng giả đem đèn đường lộng lại đây bắt cầu. Đường nặc cùng đường dã cơ hồ đồng thời ra tiếng nói. chương 318 bị đùa với chơi. Đường dã lập tức mang theo kim hệ dị năng giả đem ven đường cột đèn đường lộng lại đây đắp ở đoạn rất trên đường. Đi mau. Đường ra tiếp đón một tiếng, mọi người lập tức dấm lên cột đèn đường hướng đối diện nhà lầu đi đến. Những cái đó hy bùn lại chuyển qua cột đèn đường trên không bắt đầu rơi xuống, cột đèn đường mặt trên rất rất nhiều bùn, bởi vậy trở nên thực hoạt. Đường nạc ôm mộ tranh đạp lên mặt trên, thân thể không ngừng lay động, bất quá thực mau hắn liền ổn định xuống dưới, mang theo mộ tranh dẫm lên cột đèn đường giống như đi ở bình trên đường giống nhau. Ca ca đột nhiên phía trước chuyển đến ca vang. Mọi người nhìn đến đối diện, mỗi người đều là sắc mặt đại biến. Đối diện đại lâu đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đi xuống lạc, cột đèn đường cũng hướng bên kia nghiêng. Đều trở về. Đường nặc hô to một tiếng, mọi người lập tức dấm lên cột đèn đường trở về đi. Đoàn người mới từ cột đèn đường trên dưới đi, đối diện đại lâu từ tại chỗ biến mất, cột đèn đường cũng rơi xuống. Sau đó đỉnh đầu lại một lần xuất hiện hy bùn. Có người mang to nói mẹ nó này xuất sinh chính là ở đầu chúng ta chơi tiểu cửu còn không có tìm được nó đường nặc nhìn thoáng qua đối diện đại lâu tiểu cửu là vọt vào kia đống đại lâu nhưng hiện tại đã qua đi thời gian rất lâu như thế nào còn không có giải quyết kia đồ vật ta thử xem mộ tranh nhắm mắt lại tập trung tinh thần sử dụng tinh thần dị năng bắt đầu siêu tầm chơi xấu đồ vật thực mau nàng ở đối diện đại lâu tìm được rồi một con trẻ con tang thi tiểu cửu cũng ở Bất quá giờ phút này tiểu cửu lâm vào hy bùng trung kia bùn tựa hồ thực dính tiểu cửu tứ chi đều bị dính trụ rễ rửa không khai nó đỉnh đầu mạo hắc khí hỏa cầu hỏa cầu mãnh nhà ở chạy loạn không ngừng tập kích em bé. Bất quá em bé quá dẻo hoạt nó không ngừng di động lại còn có không ngừng ném ra hy bùn hy bùn đem hỏa cầu bao vây tuy rằng không đến mức tát nhưng cũng mất đi uy lực chân chính nhưng mà mộ tranh hiện tại càng để ý chính là mang theo hắc khí hỏa cầu. Tiểu Cửu cư nhiên có thể ném ra hỏa cầu, hơn nữa vẫn là loại này mang theo hắc khí hỏa cầu, tuy rằng tiểu cửu vứt hỏa cầu trung hắc khí càng nhiều, nhưng này tuyệt đối cùng chính mình ném ra ngọn lửa có quan hệ. Tiểu Tranh Cam, còn không mau hỗ trợ, dính trụ ta này đó buồn có ăn một tính, mau khống chế nó, làm nó đem ta làm ra tới. Trong đầu vang lên tiểu cửu thanh âm, Mộ Tranh bất chấp đi nghiên cứu tiểu cửu ném ra hỏa cầu, lập tức sử dụng tinh thần lực thử khống chế em bé kia đồ vật sắc thật thực rào hoạn, hơn nữa tinh thần lực phi thường cường đại, mộ tranh thử vài lần, mỗi lần đều mau hoàn toàn không chế nó thời điểm, nó liền sẽ tỉnh táo lại, cũng tránh ra mộ tranh không chế. Mắt thấy tinh thần lực bị đại lượng tiêu hao, mà đường nặc bọn họ bên này đã bắt đầu trượt, mọi người tay kéo tay kề sát ở bên nhau mới có thể bảo trì ổn định, không đến mức ngã xuống. Mộ tranh tử trong không gian lấy ra một mảnh hoa sen bỏ vào trong miệng, ăn xong đi sau. Nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tinh thần lực trở nên so với chức cường đại rồi rất nhiều, nàng phóng thích sở hữu tinh thần lực, lần này nàng thành công không chế được em bé. Nàng không chế em bé đem tiểu cửu từ lầy lội chung giải cứu ra tới, tiểu cửu dính vào bùn đất địa phương đã bị ăn mòn, mặt trên da lông, thịt đã không có, chỉ còn lại có sinh sôi bạch cốt. Tiểu cửu run run trên người mau, phẫn nộ giống lên một tiếng, lấy một cái rất lớn hỏa cầu từ nó trên đầu toát ra kia hỏa cầu nhanh chóng giống em bé bay đi. Vì không cho chính mình bị lan đến, ở hỏa cầu tới gần thời điểm, mộ tranh lập tức rút về tinh thần lực. Ở nàng rút về tinh thần lực nháy mắt nhìn đến hỏa cầu nện ở em bé trên người, bất quá nháy mắt em bé đã bị đốt thành cho tẫn, một viên thổ hoàng sắc tinh hoạch lệch cạch một tiếng rớt xuống trên mặt đất. Mà em bé phía sau kia bức tường cũng bị hỏa cầu bậc lửa, lửa lớn ở không hề dễ châm phẩm trên tường nhanh chóng bốc cháy lên Tiểu cửu tiến lên ngay trụ tinh hoạch, nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Hảo cường đại năng lực. Mộ tranh không thể tưởng tượng nhìn kia đổ không ngừng thiêu đốt, hơn nữa hướng bên cạnh lan tràn ngọn lửa. Tiểu cửu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại, phía trước nó vẫn luôn đều không có dùng ra toàn bộ thực lực. chương 319 bản mạng ngồi lửa. Rút về tinh thần lực, mộ tranh bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, cả người đều hư thoát, nàng mềm mại dựa vào đường nặng trong lòng ngực liền mở to mắt sức lực đều không có. Giữa không chung không ở rất hy bùn, nhìn đến trong lòng ngực nhân nhi như thế suy yếu, đường nặc biết bọn họ nhất định giải quyết rất kia chỉ trẻ con, vì thế đối mọi người nói đem cột đèn đường lộng lại đây. Đường giã lại một lần mang theo kim hệ dị năng giả đem cột đèn đường lộng lại đây, lần này đại gia dẫm lên cột đèn đường thuận lợi rời đi gỗ ghề lồi lõm đường phố. Bên này còn chỉ có vài người tới rồi đối diện đường phố. Tiểu Cửu đã từ đại lâu vặn ra, nó mới ra tới, kia tòa đại lâu liền toát ra khói đặc. Động tác đều nhanh lên. Nhìn đến mặt trên khói đặc, đường ra hô to một tiếng. Đạp lên cột đèn đường người trên vội vàng nhanh hơn tốc độ. Chờ mọi người dẫm lên cột đèn đường lại đây, bên cạnh đại lâu đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, mọi người lẫn nhau nâng một đường chạy như điên, chạy một cái nhiều giờ phía trước có người bang một tiếng té ngã trên mặt đất, mặt sau người dừng lại. Toàn bộ ngồi dưới đất. Từ tối hôm qua đến bây giờ đã mười mấy giờ. Lại là cùng tăng thi đối chiến. Lại là rơi vào vũng bùn trùng. Một đám đã sớm mệt nằm sắp xuống. Lúc này thật sự đi không đạo. Đi bên cạnh thương trường nghỉ ngơi. Đường giã cũng biết mọi người đều rất mệt. Hơn nữa này một thân bùn cũng cần thiết nhanh lên lộng sạch sẽ. Tiến vào thương trường. Nghỉ ngơi một lát khôi phục một ít thể lực. Vài tên binh lính đi thương trường tìm một đống quần áo cùng thúng nước. Thủy hệ dị năng giả lộng một ít thủy ra tới, đường nặc đề ra một số nước, mang theo mộ tranh cùng tiểu cửu rời đi. Hai người một hồ tiến vào văn phòng, đường nặc mới vừa đóng cửa lại, tiểu cửu liền nhào hướng mộ tranh, tiến vào không gian, ngâm mình ở suối nước nóng chung. Mộ tranh cũng mang theo đường nặc tiến vào không gian, hai người từng người đi tắm rồi, thay đổi một tiếng quần áo, ra tới thời điểm nhìn đến tiểu cửu suy yếu phiêu phù ở suối nước nóng trí nội. Tiểu cửu. Ngươi có khỏe không? Đường nặng thơm khóa mày, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Trừ bỏ mộ tranh, tiểu cửu đối hắn cũng rất quan trọng. Trước kia không đi quan tâm tiểu cửu đi chỗ nào, không phải không lo lắng, không thèm để ý, chỉ là ở trong lòng hắn tiểu cửu đánh đâu thang đó, không gì cả nổi, căn bản sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng lần này tiểu cửu bị thương, còn thương thực trọng. Tiểu cửu rất là suy yếu đáp chủ nhân, tiểu cửu không có gì trở ngại nhưng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. kia chỉ thi hóa nhân rất mạnh, hắn tiểu thi hóa nhân cũng rất mạnh, các ngươi phải cẩn thận. Ngươi không cần lo lắng cho ta cùng tam nhi, trước chiếu cố hảo chính ngươi. Đường nặc nói một câu, nhịn không được lại hỏi ngươi thật sự không có việc gì, có cái gì yêu cầu chúng ta làm, ngươi nói cho chúng ta biết. Tiểu cửu chỉ cần đai ở suối nước nóng, liền sẽ chậm rãi khôi phục, cho nên chủ nhân không cần lo lắng. Nói xong. Tiểu kiểu lại bổ sung một câu tiểu tranh cam ngươi cần thiết mau chóng tìm được cùng nhiều ngọc thạch, bằng không suối nước nóng chỉ nội hoa sen sẽ lại một lần khô héo. Xem ra tiểu cửu so nó chính mình nói còn muốn nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không tiêu hao rớt suối nước nóng chỉ nội sở hữu hoa sen. Mộ tranh trong lòng thực lo lắng, lại không có hỏi nhiều, tiểu cửu không muốn bọn họ lo lắng, bọn họ hỏi nhiều cũng vô dụng hảo, ta sẽ mau chóng tìm được càng nhiều tinh hoạch. Nói xong. Mộ tranh dừng một chút lại ra tiếng nói tiểu cửu, ngươi vọng lại hòa cầu. Không đợi mộ tranh hỏi xong, tiểu cửu đã đánh gậy nó nói đó là ta bản mạng ngồi lửa, cùng các ngươi thế giới này hỏa hệ dị năng là không giống nhau, kỳ thật tiểu tranh cam ngươi cũng giống nhau, ngươi căn bản không phải hỏa hệ dị năng giả, không gian nước suối giúp ngươi kích hoạt rồi bản mạng ngồi lửa, bất quá ngươi hiện tại trong cơ thể linh lực quá yếu, vô pháp chân chính sử dụng bản mạng ngồi lửa. Bản mạ Mộ tranh nhân lại mi, đó là cái gì, còn có vì cái gì nàng sẽ cùng tiểu cửu giống nhau có được bản mạng ngồi lửa. Thời cơ chín mùi ngươi tự nhiên cái gì đều đã biết, ta muốn bắt đầu tu luyện, ở chữa trị hảo thân thể phía trước, nếu không phải các ngươi sinh mệnh đã chịu uy hiếp, ta sẽ không tỉnh. Ném xuống lời này, tiểu cửu thân thể chìm vào suối nước nóng trì nội. chương 320 ở ngươi trước mặt không có bí mật. Hai người đi ra ngoài thời điểm. Những người khác đã thu thập sạch sẽ, lúc này đang ở nấu mì gói. Nhìn đến hai người cùng nhau ra tới, lại không có mang theo tiểu cửu, đường Dã ra tiếng hỏi tiểu cửu không có việc gì đi. Tô tử ngộ ở đường nặc mở miệng trước, nói tên kia trên người rất nhiều địa phương liền xương cốt đều lộ ra tới, hẳn là thương thực trọng. Đường nặc ra tiếng nói hẳn là không có gì vấn đề lớn, chính mình chạy ra đi, đại khái là đi tìm tinh hạch. Đường Dã trương trương, muốn nói cái gì đó. Bất quá cuối cùng nhắm lại miệng, không có nói ra. Mặt hảo. Binh lính hô một tiếng, đoàn người cầm chén chính mình đi trong nổi trọn mặt. Đường ra trọn hảo mặt, ra tiếng đối mọi người nói đều ăn nhiều một chút, này đó tiểu thi hóa nhân so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, hơn nữa không biết khi nào nó liền toát ra tới, này đốn ăn, tiếp theo đốn khi nào có thể ăn, ai cũng không biết. Có người vẻ mặt mỏi mệt nói tối hôm qua là tang thi đàn. Hôm nay là hy bùn, tiếp theo không biết lại sẽ là cái gì. Mấy thứ này quá lợi hại cũng quá ma người, nếu là chúng ta tinh thần hơi chút thiếu chút nữa, khẳng định đều bị chúng nó làm tan vỡ. Đại gia cũng không cần quá lo lắng, mấy thứ này hẳn là không tính cường, cho nên mới không dám lộ diện, chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn nham hiểm ở sau lưng đối phó chúng ta. Đường nạc ra tiếng chân an một câu, kỳ thật hắn cũng không biết những cái đó trẻ con rốt cuộc có hay không chân thật lực. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy mới có thể ổn định quan tâm. Ăn cơm xong, đại gia từ thương trường lấy tới chăn đông, bọc chăn đông nghỉ ngơi, bởi vì những cái đó tiểu thi hóa nhân buổi tối rất có khả năng sẽ ra tới, đường nặng cùng đường giã thương lượng sau quyết định làm tất cả mọi người nghỉ ngơi, không cần các đêm. Làm như vậy là vì làm tất cả mọi người có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một khi tiểu thi hóa nhân tới, ai đều không cần tưởng dừng lại nghỉ ngơi. Tuy rằng như vậy rất nguy hiểm, nhưng hiện tại toàn thành tăng thi đều đã chết, buổi tối hẳn là sẽ không xuất hiện tăng thi, đến nỗi những cái đó thi hóa nhân, lại đây, hẳn là sẽ không trực tiếp tiến vào cùng bọn họ mặt đối mặt. Lại nói có đường nặc cùng mộ tranh ở, một khi nguy hiểm tới gần hai người sẽ trước tiên cảm giác được, cho nên không có người gác đêm cũng là có thể. An bài hảo sau, đường nặc cùng mộ tranh ở trong góc, lót một giường chăn, ở bọc một giường chăn hai người gắt gao kể tại cùng nhau. Mộ tranh ở đường nặc bên thai thấp giọng nói những cái đó tiểu thi hóa nhân mới sinh ra, bản thân xác thật còn không tính cường, nhưng bọn hắn thực giả hoạt, cho nên lúc sau lộ, chúng ta vẫn là muốn càng tiểu tâm mới được. Đường Nặc thò lại gần hôn hôn mộ tranh cái chán ta không nên mang theo ngươi ra tới, này một đường làm ngươi chịu khổ. Mộ tranh cười lắc lắc đầu không có lần này trải qua, có sự tình ta khả năng cả đời đều sẽ không nói cho ngươi. Hiện tại hảo ở ngươi trước mặt ta cái gì bí mật đều không có, rốt cuộc không cần ở cất giấu. Cũng là, tuy rằng thực đau lòng, nhưng ta thực may mắn biết ngươi bí mật. Đường nặc chua xót cười cười lại hôn hôn mộ tranh cái chán hôm nay ngươi dị năng tiêu hao rất lớn. Ngươi đêm tối hôm qua kia viên tinh hoạch hấp thu liền mau ngủ, đêm nay hẳn là sẽ không bình tĩnh, hiện tại có thể ngủ một lát là trong chốc lát. ân, ngươi cũng nhanh lên nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Mộ Tranh nói một câu, ở đường nặc trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí, lấy ra kia viên đã bị tinh lọc tinh thần hệ tinh hạch, nhắm mắt lại hấp thu. Đại khái là bởi vì này đó tiểu thi hóa nhân năng lực cực cường nguyên nhân, này viên tinh hạch chứa đựng lượng rất nhiều, Mộ Tranh hấp thu hai cái nhiều giờ mới hút xong. Chờ nàng hấp thu xong tinh hạch năng lượng, người chung quanh đã sớm ngủ rồi, ngay cả Đường Nặc cũng đã ngủ rồi. "Hảo Lãnh." Mộ Tranh hướng Đường Nặc trong lòng ngực xê dịch. Cảm giác được đường nặc trên người cũng không tính ấm áp, nàng lập tức cảnh giác lên. Mặt thế thời tiết tuy rằng quái, nhưng hiện tại còn không có hạ tuyết, sao có thể như vậy lạnh? Chương 321 Băng hệ tiểu thi hóa nhân tới. A nặng, tỉnh tỉnh, kia đồ vật giống như tới. Mộ Tranh đẩy đẩy đường nặng. Đường nặng lập tức mở to mắt nhìn xem xung quanh, cái gì cũng không có nhìn đến, nhưng như thế nào như vậy lạnh? Thời tiết này có vấn đề. Mộ Tranh nói một câu. Ngồi dậy, người chung quanh tuy rằng đều không có tỉnh, nhưng tựa hồ đều thực lãnh, một đám đem đầu đều chui vào trong chăn đi, hơn nữa có một ít còn lãnh thẳng run run. Nàng ngồi dậy sau, trên người chăn rơi xuống, một cổ một cổ hàn khí lãnh nàng không ngừng run run, đường nặc ngồi dậy, dùng chăn vây quanh ở trên người nàng, duỗi tay sờ sờ mộ chanh mặt hào băng. Cần thiết muốn đánh thức đại gia, như vậy bọn họ sẽ bị đông chết. Mộ tranh có chút nôn nóng nói một câu. Từ trong không gian lấy ra hai bộ áo lông cùng áo lông vũ, một bộ đưa cho đường nặc, chính mình xuyên một bộ. Đường nặc một bên mặc quần áo, một bên hỏi quần áo còn có sao. Mộ tranh từ trong không gian lấy ra một đống áo lông vũ cùng áo lông chỉ có hơn 700 bộ. Mặt thế phát sinh ở tháng 6 phân, khi đó thương trưởng bán đều là trang phục hè liền nàng lấy ra tới này đó áo lông vũ, vẫn là các đại thương trưởng số lượng không nhiều lắm chữ hàng. Đường dã mang theo một ngàn nhiều người ra tới, thực rõ ràng này đó quần áo là không đủ. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể trước nửa đánh thức tất cả mọi người lên. Mọi người lên sau, cũng đều lanh thẳng run run. Như thế nào như vậy lãnh? Hảo lãnh! Đường nặc ra tiếng nói này đó áo lông vũ các ngươi cầm đi phân một phần, không có bắt được, trước bắp chăn đàng hoàng, chúng ta đi thương trường ở tìm xem, xem có thể hay không tìm được quần áo. Đoàn người đứng lên, có điều có tự đi qua đi lấy quần áo, đường Dã cùng tô tử ngộ mặc tốt áo lông vũ đi qua. Thừa dịp mọi người mặc quần áo công phu, mộ tranh đã muốn chạy tới cửa, cửa đang ở hướng trong phòng phiêu tán màu trắng sương khói. Cảm thấy không ổn mộ tranh lập tức đi đẩy cửa kính trước ngăn tủ, ngăn tủ thực lãnh, mặt trên còn có một tầng hơi nước, giống như là đặt ở tủ đông giống nhau, nàng dùng ra rất lớn sức lực mới đẩy ra ngăn tủ, lại ý đồ mở ra cửa kính. Nhưng là mặc kệ nàng dùng bao lớn sức lực đều kéo không ra cửa kính. Lúc này đường nặc cầm đèn tin đã đi tới. Đèn tin chiếu sáng cửa kính, cũng làm người thấy rõ bên ngoài tình huống. Cửa kính thượng có rất rất nhiều bậc nước, mà cửa kính bên ngoài có một tầng thật dày tường băng. Những cái đó khôi băng lúc này đang tản phát ra hàn khí, cửa kính hẳn là cùng tường băng dính ở bên nhau, lúc này mới vô pháp kéo ra. Thấy như vậy một màn, đường nặc trầm giọng nói băng hệ thi hóa nhân. Đường giáp cùng Tô Tử Ngộ đã mặc tốt quần áo, hai người đi tới, thấy như vậy một màn, Tô Tử Ngộ cũng là vẻ mặt bực bội nói này đó tiểu thi hóa nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, phía trước là sau không để điên hi bùn, hiện tại trực tiếp lộng một đổ tường băng đem chúng ta vây khốn. Mộ tranh ra tiếng nói tuy rằng chỉ là nhị cấp thi hóa nhân, nhưng hẳn là rất mạnh, ta phía trước hấp thu tinh thần hệ tinh hoạch dùng hơn 2 giờ, này viên tinh hoạch làm ta dị năng đã tới đỉnh núi. Tùy thời đều khả năng đột phá tam cấp. Như vậy nguyêu. Tô tử ngộ hai mắt sáng lấp lánh nhìn mộ tranh, nhà hắn muội tử mau tứ cấp, ha ha. Nay tin tức quá lệnh người chấn kinh rồi, cũng quá lệnh người kích động. Mộ tranh nhìn thoáng qua tô tử ngộ tiếp tục nói căn cứ phía trước cùng kia chỉ thổ hệ thi hóa nhân đối chiến, có thể xác định bọn họ tuy rằng trong cơ thể chứa đựng kinh người năng lượng, nhưng đối chiến năng lực cũng không cường. Đường nặc cũng ra tiếng nói ta tối hôm qua nghĩ nghĩ. Có một cái lớn mật suy đoán, này đó tiểu thi hóa nhân trong cơ thể xác thật hữu dụng không song năng lượng, bất quá bởi vì bọn họ thân thể còn quá yếu, cho nên căn bản không dám đứng ra cùng chúng ta đối chiến, bởi vì một khi bọn họ thân thể bị thương, liền sẽ chí mạng. Đường nặc nói là mộ tranh lâm vào chấm tư. Đường ra gật đầu nói ta cũng là như vậy tưởng, này đó tiểu thi hóa nhân là nhân loại sở sinh, cho nên bọn họ chỉ có thể xem như nửa người nửa thi, cũng là vì như vậy. Bọn họ dị năng tuy rằng rất cường đại, nhưng thân thể lại rất yếu ớt. chương 322 lại ngộ tường băng chặt đường. Không, không phải như thế. Mộ tranh lắc lắc đầu, nói ra ý nghĩ của chính mình chúng nó hiện tại trạng thái hẳn là cùng mới sinh tăng thi giống nhau, bởi vì mới vừa thành hình cho nên còn tương đối nhược, một khi vượt qua mới sinh kỳ, chúng nó sẽ so bình thường thi hóa nhân càng cường. Đường Nặc phát hiện mộ tranh mặt trắng bệnh, cũng liền duỗi tay bắt lấy tay nàng muốn giúp nàng sửa ấm, kết quả chính hắn tay cũng không tính ấm, chỉ hơi chút so mộ tranh tay ấm áp một ít cam nhi ngươi dùng tinh thần lực trước nhìn xem bên ngoài tình huống. Hảo! mộ tranh lên tiếng, sau đó sử dụng tinh thần lực xem xét bên ngoài tình huống, thuận tiện tìm kiếm em bé thi hóa nhân vị trí, chỉ cần tìm được nó, đem nó giải quyết, bọn họ là có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Nhưng tìm thật lâu, nàng cũng không có thể tìm được em bé. Bất quá nàng lại thấy rõ bên ngoài tình huống, bên ngoài trên mặt đất đều đã kết băng, con đường hai bên cũng dựng lên cao cao tường băng. Thu hồi tinh thần lực, mộ tranh ra tiếng nói bên ngoài con đường hai bên đều là tường băng, mặt đất cũng đều là băng, ít nhất có 5 km bộ dáng. 5 km Có người vẻ mặt khiếp sợ nói bình thường dưới tình huống đi đường cũng muốn đi một cái nhiều giờ, nếu là ở mặt băng thượng đi, thời gian chỉ biết càng lâu, còn có bên ngoài như vậy lãnh. Nếu không có càng tốt biện pháp, còn không có đi ra ngoài, người liền tổn thương do giá rét. Đường dã vẻ mặt trầm trọng nói này dọc theo đường đi còn có khả năng sẽ xuất hiện không biết nguy hiểm. Nếu bọn họ chỉ là tưởng đem chúng ta đông chết, căn bản không cần làm xa như vậy tường băng, tới buộc chúng ta buộc lòng phải phía trước đi. Mọi người đều trầm mặc, một lát sau, mộ tranh ra tiếng nói á nặc, ngươi lần trước không phải còn thu một ít tấm bảo bảo sao. Vừa lúc lấy ra tới có thể cho đại gia dùng. Đường Nặc gật gật đầu, Cầm Mộ Tranh ngồi xổm xuống, xuống, nương Đường Nặc che đậy, Mộ Tranh lấy ra 10 tới dương ấm bảo bảo. Đường Nặc công đạo nói đại gia đem trên người đều dán lên ấm bảo bảo, đặc biệt là trên chân. Bọn lính đem ấm bảo bảo lấy qua đi phần, đem trên người nơi nơi đều dán đầy ấm bảo bảo. Đường Nặc đem Mộ Tranh mang tiến văn phòng, giúp nàng trên người cũng dán một ít tấm bảo bảo. Ra tới thời điểm đại gia đã dán tốt tấm bảo bảo, đường dã ra tiếng nói tiểu nạc ngươi cùng cam nhi ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không giữ cửa khẩu tường băng đánh xuyên qua, ta dẫn người đi tìm trang phục mùa đông, cũng không thể làm không có trang phục mùa đông người bọc chăn đi. Tô tử ngộ ra tiếng nói ta mang theo người đi tìm thu ăn, ở tìm một ít ba lô trở về. Bọn họ ăn đều đặt ở trong xe, từ vũng bùn ra tới thời điểm, chỉ cần mộ tranh còn con ba lô. Những người khác mang ba lô đều không có, lúc này yêu cầu nhiều chuẩn bị một ít ăn, kế tiếp lộ còn không biết muốn đi như thế nào đi xuống. Nói làm liền làm, đường Giá hô vài người cùng hắn cùng đi tìm quần áo, tô tử ngộ cũng hô vài người đi tìm ăn cùng ba lô. Đường nặc mang theo mộ tranh, tân tử hành bọn họ mấy cái đi tới cửa. Như vậy hậu băng muốn như thế nào mở ra. Đường lôi đi lên đi thử đổ kéo ra cửa kính, kết quả hắn cũng kéo không ra. Tân tử hành móc ra thương, nhắm ngay cửa kính nã một phát súng, cửa kính rầm một tiếng nát đầy đất. Tê Phi ném ra hỏa cầu, hỏa cầu dính vào tường băng, thiêu một lát liền tắt, hỏa cầu đối tường băng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, chỉ nhỏ giọt vài giọt thủy ta đi, hỏa cầu đối nó cư nhiên hoàn toàn vô dụ. Đường nặc ném ra một phen sóng vai băng kiếm, băng kiếm bay qua đi đem pha lê đâm thủng làm ra một cái lỗ nhỏ. Thân tử hành dùng đèn tin nhìn nhìn kia băng động liền lao đại đều làm không được, chúng ta muốn như thế nào đánh xuyên qua này đổ tường băng. Sự thành do người. Đường nặc ném xuống lời này, lại ném ra vài đạo lôi điện, lôi điện bổ vào trên tường băng, kết quả chỉ tạo thành vài đạo vết rách. Tao cần ném ra một phương gạch vàng, gạch vàng băng một tiếng nện ở trên tường băng, trên tường băng lại nổi lên một ít vết rách. Nhìn dáng vẻ, chỉ có hỏa hệ dị năng đối nó vô dụng. Đường Nạc nói một câu, lại ra tiếng hô tới mấy cái kim hệ, băng hệ, lôi hệ dị năng giả hỗ trợ. chương 323 bị hỏa hệ tiểu thi hóa nhân đánh lén. Mọi người nhắm ngay tường băng, không ngừng ném ra dị năng, tuy rằng hiệu quả chẳng ra gì, nhưng vẫn là có hiệu quả. 20 phút bộ dáng đường dã mang theo người đã trở lại, tô tử ngộ cũng đã trở lại. Bọn họ mang về tới đồ ăn, quần áo mùa đông, đem quần áo mùa đông phân cho đại gia. Lại bắt đầu phân đồ ăn. Lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ, kéo kẹt một tiếng, tường băng rốt cuộc đổ. Đi. Đường nặc hô một tiếng, mọi người có điều có tự rời đi đại lâu. Bên ngoài gió lạnh từng trận, đại gia trên người liền tính dán lên ấm bảo bảo vẫn như cũ bị đông lạnh run bẩn bật. Hơn nữa mặt đất kết băng sau đặc biệt hoạt, muốn ở mặt trên hành tẩu, tuyệt đối là một kiện thực chuyện khó khăn. Đường dã lôi kéo quần áo, ra tiếng nói đúng rồi. Mặt trên có một nhà bán trượt băng dày, bằng không chúng ta đi lộng một ít trượt băng dày tới xuyên, như vậy có lẽ sẽ nhanh lên. Siêu thị cũng có trượt băng dày, nhưng số lượng không nhiều lắm. Đường nặc gật gật đầu nói như vậy, tốc độ có lẽ có thể mau rất nhiều. Vì thế mọi người lại về tới thương trường, đem thương trường trượt băng dày toàn bộ thu lại đây, tổng cộng chỉ có 200 nhiều song. Đường nặc cùng mộ tranh cắt cầm một đôi, ở từ trong đội ngũ tuyển ra 180 cái. Những người này mặc vào trượt băng dày cùng hắn cùng mộ tranh cùng đi phía trước mở đường. Chỉ cần bọn họ ở phía trước đem nguy hiểm đều giải quyết, mặt sau người là có thể thông suốt rời đi. Bất quá vì mặt sau người an toàn, đường nặc làm đường dã cùng tô tử ngộ lưu tại mặt sau cùng đại gia cùng nhau. An bài hảo lúc sau, mọi người mặc tốt trượt băng dày, đường nặc cùng mộ tranh mang theo này 180 người cùng nhau xuất phát. Khenh khách! Quỷ dị tiếng cười đánh vỡ an tính đêm. Đường nặc mang theo mọi người dừng lại, bọn họ dùng đèn tin khắp nơi tìm kiếm, thực mau liền ở cao cao trên tường băng tìm được rồi một cái tiểu hải tử. Tiểu hải tử nhìn qua năm sáu tuổi bộ dáng, nó ăn mặc áo ngắn, quần đùi, qua góp chân nhỏ ngồi ở trên tường băng, hai chỉ góp chân nhỏ chính lịch ngậm đá đánh mặt tường, một đôi đen nhánh tròng mắt gắt gao nhìn chầm chằm mọi người. Nay chỉ tiểu thi hóa nhân đã tăng cấp, nó dám xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thuyết minh nó đã bắt đầu tiến hóa ít nhất so với phía trước nhìn thấy bốn con tiểu thi hóa nhân hiếu thắng rất nhiều. Lộc cục, lộc cục. Tiểu hai tử đột nhiên hé miệng, trong miệng phát ra lộc cục lộc cục thanh âm. Ngay sau đó một đoàn một đoàn ngọn lửa phun ra. Mọi người lập tức tản ra tránh đi ngọn lửa. Đường nặc tránh đi ngọn lửa sau, ném ra vài đạo lôi điện, lôi điện đánh qua khứ thời điểm, tiểu hài tử tử tại chỗ biến mất. A, phía sau đột nhiên ra tới hét thảm một tiếng. Mọi người xem qua đi. Chỉ thấy tiểu hài tử ghé vào một người binh lính trên vai, chính đại khẩu mồm to gặm binh lính bả vai. Tên kia binh lính cũng không phải người bình thường, tuy rằng bị cắn lúc sau phát ra hét thảm một tiếng, nhưng thực mau liền làm ra phản ứng, hắn vươn tay nhanh chóng bắt lấy tiểu hài tử đầu muốn đem nó từ chính mình trên vai xả xuống dưới. Bất quá tiểu hài tử sức lực rất lớn, nó gắt gao bắt lấy binh lính bả vai, đôi tay khẳng kẻ binh bả vai nội, binh lính dùng ra sở hữu sức lực cũng vô pháp đem nó kéo xuống tới. Đông ra, đường nặc hô một tiếng, lập tức ném ra một phen băng kiếm, băng kiếm bay qua đi thời điểm, tiểu hài tử lại một lần biến mất. Bị thương binh lính dựa vào tường băng ngồi xuống, mọi người cảnh giác nhìn bốn phía, để ngừa lại một lần bị đánh lén. Đống nhiên tiểu hài tử từ mộ tranh phía sau nhào hướng mộ tranh, bất quá nó còn không có tới gần, mộ tranh đã xoay người đem một đoàn ngọn lửa ném đi ra ngoài. a Tiểu hài tử hét lên một tiếng, từ tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, một đôi dính đầy máu tươi tay nhỏ xuất hiện ở một người binh lính đỉnh đầu, cặp kia tay nhỏ chảo giống binh lính đầu, đường nặc ném ra một đạo băng tinh, băng cơ chuẩn xác lầm khu đánh vào tay nhỏ thượng, kia chỉ tay nhỏ nhanh chóng biến mất không thấy. Tên kia binh lính sờ sờ đầu, tóc của hắn bị băng tinh xóa sạch một ít, mặt trên còn lưu lại một ít tiểu thi hóa nhân lưu lại một bãi huyết. Chương 324 bị hỏa hệ tiểu thi hóa nhân đánh lén hai. Chỉ chốc lát sau, một đoàn hỏa cầu từ đường nặc bên trái bay qua đi. Đường nặc nghiêng người tránh đi hỏa cầu đồng thời, còn ném ra một đạo lôi điện. Lôi điện hẳn là đánh trúng tiểu hải tử, một bãi màu đỏ đen huyết lưu xuống dưới. Tiểu hải tử lại một lần xuất hiện là ở một người binh lính bên chân, nó sau khi xuất hiện trực tiếp ôm lấy binh lính chân một ngụm cắn đi xuống. Binh lính kêu lên một tiếng. Lập tức vươn tay đi bắt tiểu hài tử, kết quả còn không có đụng tới tiểu hài tử, tiểu hài tử đã lại một lần biến mất. Không trong chốc lát nó xuất hiện ở cái thứ nhất bị thương binh lính trước mặt, vươn tay hướng tới binh lính ngực trộm tới. Còn hảo bên cạnh binh lính phản ứng rất nhanh, lập tức vươn tay ngăn chở tiểu hài tử tay, tiểu hài tử tay trực tiếp chảo tiến cánh tay hắn. Tiểu hài tử tốc độ phi thường mau, luôn là ở đại gia không biết dưới tình huống xuất hiện khắp nơi người khác phía sau. Sau đó một ngụm cắn ở bọn họ trên người, người khác muốn ra tay chế phục tiểu hài tử thời điểm, tiểu hài tử liền sẽ lập tức biến mất. a lại là hét thảm một tiếng, tiểu hài tử ghé vào một người binh lính trên lưng, nó đôi tay cắm vào binh lính phía sau lưng, giờ phút này chính cười như không cười nhìn đường nặng, tựa hồ muốn nói ngươi có thể lấy ta thế nào. Một người một hệ dị năng giả ném ra mạng đằng cuốn lấy tiểu hài tử đôi tay. Phía sau một người binh lính nhào lên đi dùng tay bắt lấy tiểu hài tử cổ, ý đồ đem tiểu hài tử từ chiến hưu trên người mạnh mẽ kéo xuống tới. a Binh lính phát ra hét thảm một tiếng, đau đến hắn sắc mặt trắng bệnh, đại lượng máu tươi từ phía sau lưng chảy đi ra ngoài. Binh lính như vậy một đều, phía sau tên kêu binh lính không dám lại xả, thậm chí muốn bung ra tiểu hài tử. Chào hảo! Đường nặc nói một câu, sau đó đi nhanh vọt qua đi. Ở hắn mau tới gần thời điểm, tiểu hài tử rút về chính mình đôi tay, muốn trốn, nhưng cổ cùng đôi tay bị bắt lấy, nó căn bản trốn không thoát. Nó tứ chi mãnh liệt dây rua, muốn chạy thoát, bang một tiếng vây ở nó cánh tay thượng mạn đằng chặt đứt bắt lấy mạng đằng một chỗ khác một hệ dị năng giả ngã trên mặt đất. Bên này một người một thi hóa nhân cũng cùng nhau ké ngã trên mặt đất, binh lính cũng không có bởi vậy liền buông tay, bắt lấy tiểu hài tử cổ binh lính. Trực tiếp dùng cánh tay chế trụ tiểu hài tử cổ. Giống. Nhìn càng ngày càng gần đường nặng, tiểu hài tử phẫn nộ gào giống, càng kịch liệt dây ruột. Đường nặng trên người hơi thở làm nó cảm giác được nguy cơ, đường nặng càng là tới gần, loại này nguy cơ cảm càng sâu. Gần, đường nặng vươn tay bắt lấy tiểu hài tử hai chân, hơn nữa ra tiếng nói buông ra. Binh lính lúc này mới buông ra tiểu hài tử. Đường nặng đem tiểu hài tử nhắc tới tới. Tiểu hài tử lộ ra nhọn nhọn hàm răng, muốn đi cắn đường nặc cánh tay, lại bị đường nặc dùng một cái tay khác bóp chặt cổ. Cô tiểu hài tử hé miệng tựa hồ muốn phun lửa cầu, kết quả đường nặc trên tay lại một lần tăng lực. Cái này đừng nói hòa cầu, ngay cả nhắm lại miệng đều làm không được. Lúc này mộ tranh cũng đã đi tới, nàng lấy ra một khẩu súng lục, trực tiếp khẩu súng nhét vào tiểu hài tử trong miệng, chạm vào một tiếng súng vang, viên đạn xuyên thấu tiểu hài từ đầu. Tiểu hài tử cũng rốt cuộc đã chết. Đường Nặc đem tiểu hài tử thi thể vứt trên mặt đất, lấy chủy thủ kệ ra nó đầu, từ bên trong lấy ra một viên hỏa hồng sắc tinh hoạch. Mộ tranh buông chính mình ba lô, từ bên trong lấy ra suối nước, giúp bị thương người xúc rửa miệng vết thương. Một hệ dị năng giả cũng lập tức qua đi giúp đại gia xử lý miệng vết thương. Đường Nặc nhìn đến một hệ dị năng giả chuẩn bị cứu người, lập tức ra tiếng nói tiểu dư, đem dị năng lưu chữ cứu tiểu b Tiểu bành cũng chính là phía trước bị bắt lấy phía sau lưng người, giờ phút này chính suy yếu nằm sắp xuống đất thượng, rất thống khổ rên gì. Tiểu dư đi qua đi, ngồi sổm một bên, chờ mộ tranh giúp tiểu bành đem miệng vết thương thi độc xúc rửa sạch sẽ, hắn lập tức ra tay cứu trị tiểu bành. Tiểu bành thương so đại ra trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, phía trước tiểu Hải tử tay hẳn là trộn vào hắn xương sườn thượng, bị lôi kéo thời điểm, hắn xương sườn cũng bị kéo cong, thậm chí nổi lên vết rách. Tiểu dư dùng hết sở hữu dị năng, mới đưa tiểu bành thương chữa trị. Chờ tiểu bành bị chữa khỏi, mặt khác 6 cái bị thương người, miệng vết thương cũng đều bị băng bó hảo. chương 325 hai người đi dò đường. Lúc này đường giã đoàn người cũng dám lại đây, đường nặc làm lại tuyển 7 người, làm người bệnh đều lưu tại mặt sau. Nghỉ ngơi một lát, bọn họ lại một lần xuất phát. Không đi bao lâu, dưới chân mặt đất đột nhiên biến mất không thấy, rất nhiều người đều rất đi vào. Phía dưới bỗng nhiên toát ra sắc bén băng truy, sợ tới mức một đám sắc mặt đại biến, còn hảo mộ tranh phản ứng rất nhanh, nàng ném ra một đạo cái chắn, mọi người dừng ở cái chắn thượng, cũng không có bị băng truy thương đến. Bọn họ là không có việc gì, nhưng không có rơi xuống người lại không có như vậy may mắn, hai bên tường băng, mặt đất lạng yên không một tiếng động toát ra vô số băng truy, đại gia khó lòng phòng bị, có không ít người đều bị băng truy đâm thủng thân thể, còn có mấy người đường trưởng chặt đức khí. Mộ tranh đoàn người từ phía dưới bỏ lên tới, nhanh chóng đem người cứu tới. Lần này tổng cộng hy sinh 5 người, còn có ba mươi mấy cá nhân bị thương. Nhìn bọn lính giúp đỡ người bệnh băng bó, Đường Nặc sắc mặt thật không tốt. Hắn trầm tư thật lâu, mới làm ra một cái quyết định các ngươi đều lưu lại, không cần lại đi theo. Lão đại vài cá nhân cùng kêu lên hô một tiếng, muốn phản đối Đường Nặc căn bài. Đây là mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không chuẩn cãi lời. Ném xuống lời này. Đường Nặc xem Hạ Mộ Tranh Cam Nhi, "Ngươi nhìn xem, hiện tại có thể hay không tìm được vài thứ kia ở địa phương nào?" Ân. Mộ Tranh lên tiếng, phóng xuất ra tinh thần lực siêu tầm. Nhưng nàng tìm tới thật lâu, cái gì cũng tìm không thấy, những cái đó tiểu thi hóa nhân giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Thu hồi tinh thần lực, Mộ Tranh hướng về phía Đường Nặc lắc lắc đầu. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Đường Nặc đem ba lô đặt ở trên mặt đất. Sau đó ngồi ở ba lô mặt trên, lại đem mộ tranh kéo đến chính mình trên đùi ngồi. Mộ tranh rửa vào đường nặc trên người, ở bên thai hắn thấp giọng nói bọn họ hẳn là liền ở phía trước không xa địa phương chờ chúng ta, đến nỗi ta vì cái gì tìm không thấy bọn họ, ta cũng không biết. Đường nặc gật gật đầu, thỏ vẻ chính mình đã biết, vừa rồi đường dã bọn họ đi ở mặt sau cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được, này thuyết minh những cái đó thi hóa nhân nhất định là ở bọn họ phía trước. Nhưng Vì cái gì cam nhi tinh thần lực tìm không thấy chúng nó đâu. Mộ tranh lại ở bên thai hắn thấp giọng nói tưởng băng cuối chính là phòng thí nghiệm, này một đường ta vẫn luôn suy nghĩ, chúng nó làm như vậy có phải hay không chính là vì đem chúng ta dẫn tới phòng thí nghiệm, sau đó làm ta trở thành chúng nó đồ ăn. Đường nặng không thể chí không gật gật đầu, sau đó tới gần mộ tranh, ở nàng bên thai thấp giọng nói nói như thế tới, chúng ta không chỉ là chúng nó đồ ăn. Vẫn là tứ cấp thi hóa nhân dùng để huấn luyện tiểu thi hóa nhân. Mộ tranh gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng. Ai? Nay chỉ tứ cấp thi hóa nhân chính là một cái biến thái, chính là một cái kẻ điên. Đường nặc duỗi tay sờ sờ mộ tranh đầu, đầu dựa vào mộ tranh trên vai, nhắm hai mắt nghỉ ngơi nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc sau lộ chỉ có thể chúng ta hai người đi thăm, bằng không còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Ân. Mộ tranh gật gật đầu cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, đường giã bọn họ chạy tới, nhìn đến bên này tình huống, một đám đều thực ngưng trọng. Thăm hỏi xong người bệnh, đường giã đi tới ra tiếng hỏi tiểu nặc, cam nhị các ngươi hai cái có khỏe không? Chúng ta không có việc gì. Đường giã mở to mắt, vỗ vô mộ tranh, chờ mộ tranh từ trên người hắn lên, hắn cùng đường giã đi đến bên cạnh, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Sau khi trở về, Đường nặc mang theo mộ tranh rời đi. Đường giã lo lắng suốt ruột nhìn hai người rời đi. Hắn không muốn làm hắn đệ đệ cùng em dâu đi mạo hiểm. Nhưng hiện tại xác thật không có biện pháp khác. Bị mang quá khứ binh đại bộ phận đều bị thương. Tiếp tục mang theo bọn họ. Chỉ biết càng nhiều người bị thương. Hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện đệ đệ cùng em dâu có thể hết thể mạnh khỏe. chương 326 thương quá. An ngon. Đường nặc cùng mộ tranh tay nắm tay. Một đường về phía trước hoạt, lần này bọn họ thực cảnh giác, hoặc đi ra ngoài một đoạn liền sẽ dừng lại quan sát chung quanh, mộ tranh cũng sẽ sử dụng tinh thần lực tìm tòi tiểu thi hóa nhân, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng tìm không thấy. Hai người trượt một đoạn đường, mặt tường mặt đất đột nhiên toát ra rất nhiều mạng đằng, mạng đằng giống như dây thép giống nhau cứng dán nếu là trốn không thoát, thân thể khẳng định phải bị đâm thủng. Mộ tranh trước tiên ném ra một đạo cái chắn bao lại hai người. Sau đó sử dụng cái chắn nhanh chóng đi phía trước, tránh đi cái chắn. Hai người tiếp tục đi phía trước, bất quá thực mau mổ tranh sắc mặt đại biến bắt lấy đang ở hướng phía trước hoạt động đường nặc không tốt, tiểu thi hóa nhân ở phía sau. Đường nặc sắc mặt cũng thay đổi, hai người cơ hồ đồng thời xoay người giống mặt sau hoạt động. Hai người mới vừa hoạt đi ra ngoài một đoạn, một cái nho nhỏ hài đồng tre ở bọn họ trước mặt, nó vẻ mặt thiên chân nhìn hai người, mại thanh mại khí hỏi ca ca tỉ tỉ. Không chơi với ta sao? Đường nạc lo lắng mặt sau đường dã đoàn người, trực tiếp ném ra vài đạo lôi điện, hai đồng vội vàng tránh đi, sau đó che lại đôi mắt hoa hoa khóc kêu lên hoa hoa. Đại ca ca khi dễ người Nó tiếng khóc rất khó nghe, cũng đặc biệt trói thai, mộ tranh cùng đường nạc nháy mắt cảm giác trong ốc như là có ngàn căn châm ở chặt giống nhau, đặc biệt đặc biệt khó chịu. Mộ tranh từ trong không gian lấy ra hai phút nút bị thai, gian nan đem nút bị thai nhét vào lỗ thai. Thanh âm lập tức bị ngăn cách, nàng trong đầu cũng lại vô dị thường, nàng đem một khắc phúc nút bị thai cho đường nặng, sau đó ném ra hỏa cầu đối phó hải đồng. Hải đồng không nẹ không tránh, chờ hỏa cầu gần về sau, nó trong tay nhiều ra một cái cùng nó cánh tay không sai biệt lắm thô mạ đằng, cặp kia tay nhỏ giống như là xúc này vô cùng vô tận lực lượng giống nhau, nó nhẹ nhàng vung, mạng đằng liền bang một tiếng đánh vào hỏa cầu thượng, hỏa cầu bị đánh thành vô số tiểu hỏa cầu, chậm dại hướng ngầm rơi xuống đi. Thương quá! Một đạo thanh âm ở trong trời đêm vang lên, trật, một cái nho nhỏ bóng người xuất hiện ở hỏa cầu rơi xuống vị trí, nó trương đại miệng đem đánh tan hỏa cầu từng bước từng bước nuốt vào trong miệng. Một màn này đem mọi tranh cùng đường nặc đều xem ngây người. Này xúc sinh cư nhiên liền như vậy đem nàng ném ra tới hỏa cầu cấp ướt. Hai người gỡ xuống nút bị thai nhìn chầm chầm đột nhiên toát ra tiểu hải tử, hắn cặp kia đen nhánh hai mắt trùng rõ ràng cái gì cảm xúc đều không có. Nhưng lại làm mộ tranh cảm giác được sợ hãi. Hơn nữa theo bản năng lui về phía sau, nàng mới vừa bước ra chân, tay bị một đôi bàn tay to bắt lấy. Bàn tay to chuyển đến ấm áp làm mộ tranh nháy mắt tỉnh táo lại. Kia chỉ tiểu thi hóa nhân hảo cường, nàng chỉ là nhìn nó đôi mắt liền thiếu chút nữa gặp nó nói. Đường nặc xuất hiện hỏi có khỏe không? Ta không có việc gì. Mộ tranh lắc lắc đầu. Tiểu thi hóa nhân nhìn mộ tranh, kích động nói ăn ngon cho ta ăn ngon. Mộ Tranh sử sốt, nhưng thực mau liền minh bạch. Tiểu Thi hóa Nhân muôn chính là hỏa cầu, nàng trong mắt hiện lên một màn sáng tỏ. Theo sau nâng lên tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa muốn ăn ngon. Thương quá, thương quá. Tiểu Thi hóa Nhân lập tức kích động phát giống ngọn lửa. Không đợi nó tới gần, Mộ Tranh đã đem ngọn lửa quăng ra ngoài. Kia đoàn ngọn lửa từ Mộ Tranh trong tay thoát ly sau lập tức phóng đại, lại phóng đại. Tiểu Thi Hoa tiến lên. Toàn bộ thân thể đều bao phủ ở trong ngọn lửa, vốn dĩ cho rằng ngọn lửa có thể đem tiểu thi hóa nhân nuốt hết. Nào biết đâu rằng, bất quá một lát công phu, ngọn lửa bị tiểu thi hóa nhân ăn luôn, mà phía trước còn bị ngọn lửa bao vây tiểu thi hóa nhân trừ bỏ trên người quần áo bị thiêu không có, thân thể hắn không hề có bị thương. Mộ tranh ngứng mày, trong lòng thực mo liền có chủ ý, nàng trong tay lại một lần ngưng tụ ra ngọn lửa, sau đó ở tiểu thi hóa nhân phát lại đây thời điểm. Trực tiếp đem ngọn lửa quăng ra ngoài, ngọn lửa quăng ra ngoài sau biến thành mấy đoàn, trực tiếp dừng ở một bên xem diễn hài đồng tà hưu. Cái này vật nhỏ rõ ràng là sợ hỏa, nó lập tức thối lui đến tường băng bên, sợ bị ngọn lửa bỏng rác. Tiểu thi hóa nhân lập tức nhào lên đi, bắt đầu ăn ngọn lửa. Mộ tranh nhanh chóng ném ra vài đạo ngọn lửa, ngọn lửa ở trên tường băng, chăn hài đồng từ phía trên cơ hội đào tẩu. Lúc này mộ tranh nhìn thoáng qua đường nặc đi mau chương 327 hiện ra ám hắc hệ thi hóa nhân. Đường Nạc nhíu như mày, muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến mặt sau đường giá đoàn người khả năng đã bị cuốn lên, hắn nếu là bất quá đi cứu người, bọn họ khả năng sẽ thức thảm. Trong lòng một phen đấu tranh sau, đường Nạc lấy ra vẫn luôn giấu ở trong túi súng laser đặt ở mộ tranh trong tay. Ta thực mau trở về tới, gặp được nguy hiểm đừng cứng đối cứng lập tức trốn hồi không gian. Ném xuống lời này đường Nạc lập tức sau này trượt. Hán cam nhi còn có không gian nơi tay, hẳn là có thể bình an không có việc gì. Đường nặc mới vừa đi, tiểu thi hóa nhân đem mộ tranh quăng ra ngoài ngọn lửa đều cấp ăn luôn. Hoa hoa! tỷ tỷ khi dễ người. Bị giải phóng ra tới tiểu hài đồng ở một lần khóc lớn lên, thanh âm kia thật sự quá khủng bố. Mộ tranh lập tức lấy ra nút bị thai một lần nữa nhét vào lỗ thai. Ăn! Tiểu thi hóa nhân đi đến mộ tranh trước mặt, ngửa đầu nhìn mộ tranh, tìm kiếm ăn. Nhưng Mộ Tranh lỗ thai tắc nút bịt thai, căn bản nghe không thấy nó nói cái gì, đương nhiên liền tính nghe thấy được, nàng cũng sẽ không làm nó như ý, nàng còn sẽ không nốc đến đêm này chỉ tiểu thi hóa nhân cấp uy no rồi làm, sau đó trái lại đối phó. Mộ Tranh không đi để ý tới tiểu thi hóa nhân, nàng dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một phen trường kiếm, trường kiếm đánh thẳng tiểu hài đồng ma đi, hai đồng tránh đi trường kiếm. Mộ Tranh xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều mạ đằng. Nay đó mạn đẳng cùng xà giống nhau linh hoạt và mẹo, nhanh chóng giống mộ tranh đánh tới. Mộ tranh lập tức ở trung quanh dựng thẳng lên một đạo cái trán, kế tiếp một màn lại làm nàng mở rộng tầm mắt. Kia chỉ tiểu thi hóa nhân cư nhiên nhào hướng hai đồng, bắt lấy hai đồng, vẻ mặt tàn nhẫn mệnh lệnh nói lập tức đem thảo đẳng thu hồi đi. Cái gì chẳng hướng. Mộ tranh nhìn đến tiểu thi hóa nhân đối hài đồng đậu thủ, đem nút bị thai gỡ xuống tới. tiểu hai đồng lập tức bất mãn nói ba ba nói, Giết nàng. Không chuẩn. Tiểu thi hóa nhân lạnh giọng nói một câu, sau đó ném ra một cái màu đen quang cầu. Quang cầu bay về phía mộ tranh, ở nàng chung quanh biến thành vô số tiểu quang cầu. Tiểu quang cầu rơi xuống, chung quanh mạng đang lập tức biến mất, chỉ còn lại có vô số màu xanh lục tiểu quang điểm. Ám hắc hệ thi hóa nhân. Mộ tranh không thể tưởng tượng nhìn tiểu thi hóa nhân, ra hỏa này cư nhiên là ám hắc hệ thi hóa nhân. Đời trước nàng tuy rằng không có cùng ám hắc hệ thi hóa nhân đã giao thủ, nhưng nàng nghe người ta nói ám hắc hệ thi hóa nhân rất lợi hại, nó ném ra tới màu đen quang cầu có thể phân giải bất cứ thứ gì. Nói đơn giản một chút nếu vừa rồi những cái đó màu đen quang cầu nền ở trên người nàng, bị tạp trung vị trí sẽ lập tức bị phân giải thành vô số tiểu quan điểm, mà nàng mất đi này đó bộ vị lúc sau sẽ không đổ máu, càng không có một tia cảm giác đau đớn. Ám hắc hệ thi hóa nhân là có tính chất hủy diệt tồn tại, đã từng có một cái căn cứ gặp một con ám hắc hệ thi hóa nhân, bất quá nửa giờ, căn cứ bao gồm trong căn cứ người toàn bộ bị phân giải, chỉ có một thổ hệ dị năng ở tránh ở ngầm tránh được một kiếp. Lần đó lúc sau đã nhiều năm kia chỉ ám hắc hệ thi hóa nhân đều không có xuất hiện quá, thẳng đến mạt thế thứ 5 năm, nghe nói vài cái căn cứ vô duyên vô cớ biến mất, bên trong người một cái cũng không có chạy ra tới. Nhìn đến thứ này, Mộ tranh cũng rốt cuộc biết phía trước vì cái gì vẫn luôn dùng tinh thần hệ dị năng tìm kiếm tiểu thi hóa nhân, lại tìm không thấy, ám hắc hệ thi hóa nhân còn có che giấu năng lực, nếu nó không nghĩ ngươi tìm được, liền tính đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng nhìn không thấy nó. Đương nhiên lúc này mộ tranh nhất để ý chính là, nay chỉ ám hắc hệ tiểu thi hóa nhân một khi trưởng thành lên, trước hết xui xẻo nhất định là thủ đô căn cứ, chính là nói như vậy cường, muốn như thế nào đối phó nó. cáo 33 đánh ngươi. Hai đồng hoa hoa khóc lóc, sau đó từ tại chỗ biến mất. Hử! Ai sợ nó? Tiểu thi hóa nhân hử lạnh một tiếng, vinh vào hống hống đi đến mộ tranh trước mặt, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn mộ tranh ăn. Mộ tranh túi đầu nhìn tiểu thi hóa nhân. Nó thích ăn nàng ném ra tới ngọn lửa cùng hỏa cầu, có phải hay không bởi vì nàng ném ra tới ngọn lửa cùng hỏa cầu chung mang theo hắc khí. Mộ tranh ngồi sổng xuống, xuống, mở ra tay. Trong tay lập tức nhiều ra một đoàn ngọn lửa. Tiểu thi hóa nhân lập tức hé miệng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn nổi lửa diễm tới. chương 328 phụ tử phản bội. Mộ tranh chậm rãi thả lỏng lại, làm như vậy thời điểm, còn có chút sợ hãi, thân thể cũng vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái. Nàng rất sợ tiểu thi hóa nhân ăn vui vẻ, sẽ liền nàng cùng nhau ăn luôn. Bất quá thứ này nhưng thật ra thực thành thật, chỉ ăn nàng trong tay ngọn lửa, chờ ngọn lửa ăn xong sau. Lại một lần dùng cặp kia không hề thần sắc hai mắt nhìn mộ tranh, tựa hồ là đang đợi mộ tranh uy thực. Mộ tranh trong tay lại một lần ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, tiểu thi hóa nhân lại một lần cúi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Đúng lúc này, một con núp ở phía sau mặt tứ cấp thi hóa nhân rốt cuộc xuất hiện, hắn bên chân còn đứng phía trước chạy đi tiểu hài đồng. Tứ cấp thi hóa nhân sau khi xuất hiện, lập tức mệnh lệnh nói tiểu một, giết nàng. Mộ tranh nhìn thoáng qua tứ cấp thi hóa nhân, duỗi tay sờ sờ tiểu thi hóa nhân đầu người kêu tiểu một, bởi vì ngươi ở ngươi huynh đệ bên trong lợi hại nhất phải không? Ân. Ngươi ba ba muốn giết ta, nếu là ta đã chết, ngươi đã có thể không coi ăn ngon, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Giết nó! Tiểu một ngày thật sự nói một câu, thật đúng là chuyển qua đi ném ra một đoàn một đoàn quang cầu, quang cầu giống tứ cấp thi hóa nhân cùng tiểu hài đồng bay qua đi. Tứ cấp thi hóa nhân mang theo hài đồng lập tức né tránh những cái đó con cầu, hơn nữa phẫn nộ nói tiểu một, ngươi quá làm cản. Tiểu lạnh lùng hừ nói ngươi không cho ta ăn ngon, tỉ tỉ sẽ cho. Mộ tranh trốn đến tiểu một thân sau, còn không quên nhắc nhở tiểu một tiểu một, đừng làm bọn họ biến mất, ta muốn chúng nó no trong đầu tinh hoạch. Đúng vậy tiểu một ngoan ngoán đồng ý, sau đó từ tại chỗ biến mất. Tứ cấp thi hóa nhân ngâng lên tay trống rông một chảo. Đã đến nó trước mặt tiểu một bị tứ cấp thi hóa nhân bắt lấy cổ. Tứ cấp thi hóa nhân có vẻ đặc biệt phẫn nộ, hắn gắt gao bắt lấy tiểu một khẩu nghiệp trướng, ngươi dám tập kích ngươi lão tử. Giết ngươi. Tiểu một gian nàn tử trong miệng phun ra những lời này, đồng thời một cái nho nhỏ quang cầu từ nó trong miệng phun ra. Tứ cấp thi hóa nhân tự nhiên biết kia quang cầu lợi hại chỗ, hắn lập tức thu hồi tay, tránh cho quang cầu dừng ở trên người hắn. Giống... Tiểu một gầm rú một tiếng, lại một lần phát giống tứ cấp thi hóa nhân. Tấm tắc. Thứ này vì ăn thật đúng là có thể lục thân không nhận, bất quá mộ tranh cũng có thể lý giải. Thi hóa nhân không phải người, nó không có thân tình khái niệm, phía trước nghe theo tứ cấp thi hóa nhân mệnh lệnh, Đơn giản là vừa sinh ra đã bị mệnh lệnh, cho nên theo bản năng cái gì đều nghe theo tứ cấp thi hóa nhân. Mà hiện tại nó có chính mình muốn, vì được đến càng nhiều ăn ngon, nó cần thiết giữ được mộ tranh cần thiết nghe theo mộ tranh mệnh lệnh giết nó phụ thân, chỉ có như vậy nó mới có thể được đến mộ tranh khen thưởng, được đến ăn ngon. Này đối thi hóa nhân phụ tử đánh khí thế ngất trời, tiểu một tuy rằng không phải tứ cấp thi hóa nhân đối thủ, nhưng tứ cấp thi hóa nhân thực kiên kỵ nó quan cầu, tựa hồ cũng không muốn thật sự giết tiểu một, cho nên mỗi lần mắt thấy tiểu một liền phải mệnh tăng tứ cấp thi hóa nhân tay thời điểm, đều có thể may mắn chạy thoát. Mộ tranh đang ở một bên xem diễn, Bên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều mạng đằng, này đó mạn đằng thế tới rào rạng, mộ tranh lập tức dùng tinh thần lực dựng thẳng lên cái chán. Hô! Nguy hiểm thật, nàng nếu là phản ứng ở chậm lửa nhịp, người đã bị cuốn lấy. Giống! Tiểu một hướng về phía tiểu hài đồng giống giận một tiếng, tiến lên đôi tay bóp chặt hài đồng cổ, kia hài đồng liền cơ hội phản kích đều không có, trực tiếp đã bị tiểu một vặn gãy cổ. Tứ cấp thi hóa nhân lần này cũng thật sự bị chọc giận. Nó biết tiểu một dị thường là bởi vì mộ tranh, cho nên trực tiếp hướng về phía mộ tranh ra tay. Nó nháy mắt xuất hiện ở mộ tranh trước mặt, tinh thần lực làm cái chắn ở nó trước mặt không chút sức lực chống cự. Nó tay không hề trở ngại xuyên qua cái chắn, mắt thấy đôi tay kia đã đụng tới mộ tranh cổ. Mộ tranh tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào không gian. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, thiên. Kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân quá cường. Nàng làm được cái chắn ở nó trước mặt còn không bằng một chừng giấy, giấy còn cần một ít sức lực mới có thể chọc phá, nhân ra căn bản không có phí lực khí, trực tiếp liền xuyên thấu nàng cái chắn. Hơn nữa nó thật sự rất cường đại, chỉ là tới gần khiến cho nàng trong lòng vô cùng sợ hãi, còn theo bản năng muốn đi thần phục. chương 329 lưu lại nó, mộ tranh xem như chạy thoát, bên ngoài lại loạn thành một nồi cháo, tứ cấp thi hóa nhân gắt gao nhìn chằm chằm mộ tranh biến mất địa phương. Nữ nhân kia như thế nào sẽ biến mất? Giống. Tiểu Một cũng bởi vì mộ tranh đột nhiên biến mất phẫn nộ rồi, nhìn đến mộ tranh đột nhiên biến mất, nó tưởng phụ thân sử dụng cùng nó giống nhau dị năng làm mộ tranh hoàn toàn biến mất. Vì thế nó phẫn nộ rồi, tỷ tỷ không bao giờ khả năng xuất hiện, không bao giờ có thể cho nó ăn ngon, mà hết thể này đều là bởi vì ba ba, cho nên nó muốn báo thủ. Tiểu Một phẫn nộ tiến lên. Bởi vì tứ cấp thi hóa nhân đang ở nơi nơi tìm kiếm mộ tranh rơi xuống, cho nên cũng không có quản đột nhiên tới gần tiểu một. Kết quả tiểu một xuống tới, lập tức ôm lấy nó cổ gặm cắn lên. Tiểu xuất sinh. Tứ cấp thi hóa nhân tức giận mắng một câu, vươn tay đi bắt tiểu một, tiểu sáng sớm ở nó ra tay thời điểm đã bung ra nó cổ, lại rơi xuống trên mặt đất, ôm lấy nó đuổi liền bắt đầu gặm. Chờ tứ cấp thi hóa nhân đối tiểu dỗi ra ra tay thời điểm, tiểu một đã lại một lần đào thoát. Mộ tranh ở trong không gian ngồi thật lâu mới lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía bên ngoài, nhìn đến đôi phụ tử kia so với trước đánh còn kịch liệt, từ trong bao lấy ra giở vờ cùng thăm đèn, sau đó rời đi không gian đem giở vờ cùng đèn bài ở trong góc. Đem thăm đèn mở ra sau, nàng lập tức trở lại trong không gian, thăm đèn một khai này một mảnh bị hoàn toàn chiếu sáng, đôi phụ tử kia trải qua một lát không thích đứng sau, lại một lần đánh lửa nóng. Giống... Đã bị tiểu một cắn mình đầy thương tích tứ cấp thi hóa nhân hoàn toàn nổi giận. Nó bắt lấy ghé vào náo ngực tiểu một. ba một tiếng đem tiểu một tạp đi ra ngoài. Tiểu một thân thể lện ở trên tường băng. Tường băng nháy mắt sợp. Thừa dịp cơ hội này, mộ tranh lắc mình ra không gian. Lần này tứ cấp thi hóa nhân lập tức phát hiện nàng. Nó xoay người lại một lần giống mộ tranh đánh tới. Mộ tranh trong tay méo súng laser. Ở tứ cấp thi hóa nhân phát lại đây thời điểm. Nàng nhắm ngay tứ cấp thi hóa nhân nã một phát súng. Súng lục lớn nhỏ súng laser phun ra ra kim sắc của sáng. Cột sáng bắn ra đi trực tiếp xuyên thấu tứ cấp thi hóa nhân cổ. Tứ cấp thi hóa nhân đầu lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó thân thể cũng thỉnh thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tiểu tứ lúc trên mặt đất bỏ dậy. Nghiêng đầu nhìn tứ cấp thi hóa nhân trong chốc lát. Sau đó tiến lên tay không đảo khai tứ cấp thi hóa nhân đầu. Từ giữa lấy ra tinh hoạch. Theo sau lại đem hài đồng đầu đào khai lấy ra tinh hoạch. Nó cầm hai viên huyết lân lân tinh hoạch xuất hiện ở mộ tranh trước mặt, đem tinh hoạch đưa đến mộ tranh trước mặt. Mộ tranh tiếp nhận tinh hoạch ném vào không gian bể tắm trung thao, sau đó mở ra tay, nàng trong tay nhiều ra một đoàn ngọn lửa, tiểu một lập tức hưng phấn ăn lên. Mộ tranh một cái tay khác thượng còn bắt lấy thương, nàng khẩu súng rửa vào trên đùi, lặng lẽ lên đạn, sau đó thừa dịp tiểu ăn một lần vui sướng thời điểm, chuẩn bị nổ súng. Lưu trữ nó. Trong đầu truyền đến tiểu cựu thanh âm, mộ tranh nhăn lại mì, thứ này lưu trữ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lưu trữ nó đối với ngươi có chỗ lợi, hơn nữa ta có biện pháp thuần phục nó, làm nó ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, vĩnh viễn không dám phản bội ngươi. Như thế, vẫn là có thể lưu trữ nó, thứ này rất mạnh, nếu là gặp được không đối phó được địch nhân nhưng thật ra có thể cho nó ra tay. Nghĩ, mộ tranh đem trong tay ngọn lửa thu hồi. Rồi tay sờ sờ tiểu một đầu đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền cho ngươi ăn ngon. Tiểu một lập tức thật mạnh gật đầu. Mộ tranh đang chuẩn bị đem tiểu một ném vào không gian, mặt sau chuyển đến tiếng vang, nàng chuyển qua đi nhìn đến đường nặc an mặc trượt băng dậy một đường nôn nóng vọt lại đây. Hắn bị thương, trên mặt có mấy chỗ bị quát bị thương, bả vai còn có một cái rất lớn huyết động. Đường nặc nhìn đến chính mình trong lòng nhớ mong nhân nhi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bên kia. Cuối cùng an tâm một ít, nhưng nhìn đến Mộ Tranh trước mặt đứng tiểu một, nháy mắt khẩn trương lên, hắn nhanh lên ném ra vài đạo lôi điện cam nhi, tránh ứng ra. Chương 330 nhận lấy tiểu một. Giống. Tiểu một tránh đi lôi điện, giống giận một tiếng lập tức nhào hướng Đường Nặc. "Tiểu một, dừng tay." Mộ Tranh quát lớn một tiếng, nhưng tiểu một không lý nàng, đã tới rồi Đường Nặc trước mặt, nó đôi tay trình chảo trạng, trực tiếp chảo giống Đường Nặc. Đường Nặc động tác cũng cực nhanh, Hắn bắt lấy chảo lại đây đôi tay, muốn đem kia tiểu nhắc tới lên, nhưng nhìn nho nhỏ người, lại dị thường trọng, đường nặc cư nhiên nhấc không nổi tới. Mộ tranh đứng lên lạnh giọng nói ở không được tay, về sau đều không có ăn ngon. Ô! Tiểu một hủy khuất nuốt ô một tiếng, ngoan ngoán dừng lại, không dám lại công kích đường nặc. A nặc, đừng thương nó. Mộ tranh lập tức đi qua đi bắt trụ đường nặc tay phong nó xuống dưới. Đường nặc sắc mặt có chút không tốt nhưng vẫn là đem tiểu một buông xuống. Mộ tranh chỉ vào đường nặc, đối tiểu vừa nói nói hắn là ngươi tỷ phu, ngươi về sau còn dám thương nó, liền vĩnh viễn từ ta bên người biến mất. Đúng vậy tiểu một chút gật đầu, chút nào không dám phản bác mộ tranh nói. Sao lại thế này? Đường nặng khó hiểu, hắn bất quá đi rồi trong chốc lát, như thế nào liền thành này chỉ tiểu thi hóa nhân tỷ phu, hơn nữa thứ này cư nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe nhà hắn cam nhi nói. Mộ tranh đem tiểu một ném vào không gian một gian trong phòng. Tiểu vừa tiến vào không gian sau, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, lập tức làm ra muốn công kích trạng thái. Mộ tranh lập tức nói ngoan ngoán đại ở bên trong, không chuẩn phá hư bên trong bất cứ thứ gì, không giả không ăn ngon. Tiểu một không dám lại công kích, ngoan ngoán đứng ở tại chỗ bất động. Mộ tranh che chắn kia gian phòng, qua đi thu hồi giờ vợ cùng thăm đèn, hở ra trên chân trượt băng dậy mới đem sự tình trải qua nói một lần. Nghe Mộ Tranh nói xong, Đường Nặc trầm mặc hồi lâu mới ra tiếng nói, "Tiểu Cửu không có đem nó thuần phục phía trước, không cần thả ra không gian để tránh bị thương ngươi." "Ân, ta biết đến." Mộ Tranh đồng ý, sau đó duỗi tay chạm chạm Đường Nặc trên vai thương, đó là một cái rất lớn huyết bộ xương khô, như thế nào làm cho? Mặt sau kia chỉ tiểu thi hóa nhân là băng hệ thi hóa nhân, bị nó làm cho băng truy đâm thủng. Đường Nặc giải thích một câu, Từ túi tiền tới bắt ra một viên tam cấp băng hệ tinh hoạch đưa cho mộ chanh. Đem tinh hoạch phóng tới trong không gian thao, mộ chanh lấy ra suối nước giúp đường nặc rửa sạch miệng vết thương, sau đó đơn giản băng bó, này thương cũng chỉ có thể làm một hệ dị năng giả mới có thể hỗ trợ chữa trị. Đường nặc đem ba lô ném xuống trên mặt đất, ngồi ở ba lô thượng lôi kéo mộ chanh ngồi ở chính mình trên đùi, đôi tay nhẹ nhàng giúp mộ chanh xoa hai chân mệt muốn chết rồi đi. Con hảo! Mộ tranh dựa vào đường Nặc không có bị thương trên vai. Đường Nặc một bên giúp mộ tranh nít chân, một bên cùng mộ tranh nói chuyện phát sinh phía sau tình, hắn đến mặt sau thời điểm, đường giá bọn họ cùng với cùng đó là tiểu thi hóa nhân đối thượng. Đường giá cùng tô tử ngộ tuy rằng đều là nhị cấp dị năng giả, nhưng căn bản không phải tiểu thi hóa nhân đối thủ, tiểu thi hóa nhân bị thương rất nhiều người cũng giết rất nhiều người. Đường giá cùng tô tử ngộ đều chịu trọng thương, nếu không phải đường Nặc kịp thời đổi tới. Tô Tử Ngộ liền chết ở Tiểu Thi Hóa Nhân trong tay. Kia chỉ Tiểu Thi Hóa Nhân rất là lợi hại, Đường Nặc cùng nó đánh thật lâu, cuối cùng vẫn là ở Đại Gia dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng đem Tiểu Thi Hóa Nhân cấp tiêu diệt. Đêm tối dần dần bị ban ngày thay thế, Đường Giã đoàn người rốt cuộc khoan thai tới muộn, bọn họ chung xác thật rất nhiều người đều bị thương. Vì làm Đường Nặc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, mộ tranh chọn lựa ra mười mấy bị một ít vết thương nhẹ binh lính cùng nhau tiến vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm còn cùng phía trước tới thời điểm giống nhau, mộ tranh mang theo người tìm được tầng hầm ngầm nhập khẩu, trực tiếp tiến vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm vẫn như cũ sáng sủa, duy nhất bất đồng chính là, trong ngục giam nữ nhân đều mang thai, các nàng nhìn đến một đám người xuất hiện, không có chút nào sợ hãi, lập tức làm ra các loại liêu nhân động tác, bắt đầu câu dịn mộ tranh phía sau binh lính. Con hảo này đó binh lính nghị lực cực kỳ kiên định, đối mặt này đó nữ nhân các loại câu dịn.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 Sinh hạ tiểu thi hóa nhân tiếp tục trở thành tai họa. Mộ tranh mặt vô biểu tình ném xuống lời này, sau đó ném ra một đoàn ngọn lửa, ngọn lửa bay ra đi trực tiếp đem một nữ nhân cấp bậc lửa. A, nữ nhân chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, đã bị ngọn lửa cấp nuốt sống, ngọn lửa thực mau liền đem chung quanh nữ nhân cũng cấp bậc lửa, tức khác toàn bộ ngục giam đều là tiếng kêu thảm thiết. Những người khác nhìn đến mộ tranh đã ra tay cũng không ở nét mực. Bọn họ phân công nhau hành động đi khắc ngục giam động thủ sát thai phụ. Ta đi, các người mau tới đây. Một gian ngục giam đột nhiên truyền đến một trận tiếng la. Mộ tranh cùng đại gia cùng nhau tiến lên, nữ nhân đã tắt thở, nhưng nàng bụng lại còn động lợi hại. Ngay sau đó một đôi huyết tay đâm thủng nữ nhân bụng chui ra tới, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Một cái tay khác huyết nhục cũng chui ra tới, hai tay dùng sức xé mở nữ nhân bụng, sau đó chậm rãi bò ra tới. Tiếp theo lại là một cái huyết lân lân trẻ con bỏ ra tới. Một đám cái gì đều gặp qua binh lính, trực tiếp xem ngây người. Mộ tranh cũng ngốc lăng vài giây, sau đó ném ra ngọn lửa đem mới vừa bỏ ra tới hai gã trẻ con cùng nữ nhân cùng nhau thiêu hủy. Hỏng rồi, ta vừa mới giết kia mấy cái nữ, cũng không quản các nàng bộ. Có người rốt cuộc lấy lại tinh thần, sau đó cấp vội vàng chạy. Những người khác cũng lập tức chạy. Bọn họ cho rằng chỉ cần giết này đó thai phụ liền không có việc gì, nào biết đâu rằng bụng nhãi con cư nhiên còn có thể phá bụng mà ra. Chờ nữ nhân cùng trẻ con bị đốt thành cho tận sau, mộ tranh nhìn đến cho tàn có 2 viên tinh hoạch, vì thế đi qua đi nhặt lên tới, là 2 viên một bậc tinh hoạch, này hẳn là 2 chỉ em bé. Thứ này quả nhiên cùng tang thi bất đồng, một bậc tang thi có tinh hoạch tỷ lệ là 40%, kết quả nhân ra thi hóa nhân còn ở trong bụng liền có tinh hạch. Mộ tranh thu hồi tinh hạch, sau khi rời khỏi đây cùng mọi người nói một tiếng, làm cho bọn họ nhớ rõ đào tinh hạch, sau đó từng cái kiểm tra ngục giam, thực mau nàng đi vào cuối cùng một gian ngục giam. Này gian ngục giam cửa sắt là khóa lại, nơi này cùng mặt khác ngục giam là không giống nhau, trên mặt đất còn lót thật dày thảm, thảm ngồi hai mươi mấy người lớn nhỏ không đồng nhất tiểu thi hóa nhân, này đó tiểu thi hóa nhân không có mặc quần áo, Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là nữ anh, chúng nó chung lớn nhất nhìn qua có mười mấy tuổi bộ dáng nhỏ nhất nhìn giống như là mới sinh ra bộ dáng Kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì đem này đó nữ anh nốt ở nơi này. Mộ tranh nhướng này, hoàn toàn không hiểu được tứ cấp thi hóa nhân muốn làm cái gì, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là mấy thứ này một cái cũng không thể lưu, lưu chứ chúng nó liền nhất định sẽ trở thành tai họa Nghĩ mộ tranh trực tiếp ném ra ngọn lửa một phen cây đuốc trong ngục giam nữ anh đều cấp tiêu. Một hồi không hề phản kháng chém giết rằng có hai mươi mấy phút liền kết thúc, mộ tranh mang theo mọi người, mang theo năm mươi mấy viên tinh hạch rời đi tầng hầm ngầm. Trở lại mặt đất, đường ra bọn họ cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, còn nấu mì gói, ăn xong rồi mì gói, đường ra đứng lên phân phối nhiệm vụ. Tao cần mang theo hai mươi mấy người người đi tìm xe tải cùng xăng, những người khác tách ra tới thu thập vật tư. Bọn họ muốn đem một thuận khu có thể sử dụng đều mang đi. Đường nặng, mộ tranh mang theo mười mấy người cũng bắt đầu thu vật tư, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm mộ tranh vẫn là sẽ đem vật tư thu vào không gian, hai ngày này mệt chết mệt sống, nàng như thế nào cũng nên kiếm điểm đi. Một đám người vội ba ngày, rốt cuộc đem toàn chấn vật tư đều cấp dọn xong rồi, ngay từ đầu kế hoạch trang 20 chiếc xe vật tư, kết quả 20 chiếc xe tải còn chưa đủ trang. Cuối cùng còn tìm tới một ít xe hơi nhỏ mới đưa vật tư trang xong. Rời đi căn cứ thứ sáu sáng sớm thần, đoàn người rốt cuộc mang theo một xe lại một xe vật tư rời đi một thuật khu. Buổi chiều khoảng 5 giờ bọn họ về tới căn cứ, đem vật tư đưa về quân doanh, quân y ghi giúp đường giã huynh đệ, tô tử ngộ trị hết thương, bốn người cùng nhau lái xe về nhà. chương 332 cho nàng khen thưởng. Vốn dĩ đường giáp cùng đường nặc muốn nương cơ hội này ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, bồi bồi nhà mình tức phụ, vị hôn thê nào biết đâu rằng sáng sớm đường quốc hoa liền thông chi bọn họ, sáng sớm huynh đệ hai đều phải đi mở họ, lại còn có muốn mang lên mộ tranh, này mục đích tự nhiên là giáp mặt khen ngợi mộ tranh. Ăn qua bữa sáng, mộ tranh cùng đường nặc về phòng thay quần áo, mộ tranh đem súng laser giao cho đường nặc, còn đem tối hôm qua đã cắt nối biên tập quá video cùng nhau giao cho đường nặc. Tối hôm qua mộ tranh cắt nối biên tập video thời điểm, Đường Nặc cũng ở cho nên không cần mộ tranh nói, hắn cũng biết súng laser uy lực cam nhi, yêu cầu tài liệu viết xuống tới, ta làm đại ca mở họp trước đem đồ vật cấp đem chỉ huy quan đưa qua đi, thứ này đưa đến đem chỉ huy quan bên kia, hắn nhất định sẽ lập tức làm người đi chuẩn bị tài liệu. Đều viết hảo. Mộ tranh lập tức đem phía trước liệt tốt danh sách giao cho Đường Nặc. Đường Nặc nhìn một lần cười nói cơ hội tới. Cổ chấn hẳn là có không ít hoàng kim chế tạo vật phẩm, vừa lúc ta có thể đưa ra mang theo người qua bên kia. Cam nhi ngươi trong chốc lát cấp tống đức xương đánh một chiếc điện thoại, làm hắn đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra nói đi xuống này, nhiệm vụ liền sẽ tuyên bố ra tới. Hảo! Mộ tranh gật đầu đáp ứng, lại có chút lo lắng hỏi cái kia chu Dĩnh trường bọn họ trở về không có. Nếu là không có trở về vương quan chỉ huy cũng không biết có thể hay không cắn không bỏ. Yên tâm đi. Không có việc gì. Đường Nặc cười an ủi Mộ Tranh một câu hảo, "Mau đi cấp Tống Đức Sương gọi điện thoại, cần phải đi." Mộ Tranh đồng ý, đi cấp Tống Đức Sương đánh một chiếc điện thoại, sau đó cùng Đường Nặc cùng nhau xuống lầu. Đường Quốc Hoa đã đi rồi, Đường Dã còn đang đợi bọn họ, ba người cùng nhau lái xe ra cửa, Đường Nặc đem súng laser, tài liệu danh sách cùng hai cái vệ bản giao cho Đường Dã. Đây là Mộ Tranh lần đầu tiên tới bộ chỉ huy. Nơi này mà thế trước hẳn là mẫu công ty To Office Building, thực khí phái, cũng rất lớn. Tiến vào bộ chỉ huy sau, đường dã muốn trước đem đổ vật cấp đem chỉ huy quan đưa qua đi, cũng liền đi trước, đường nặc mang theo mộ tranh trực tiếp đi lầu bà phòng họp. Hội nghị còn không có bắt đầu, trong phòng hội nghị một người cũng không có, đường nặc mang theo mộ tranh đi vào tìm vị trí ngồi xuống. Hai người thấp giọng liều hôm nay, đợi hơn 10 phút, lục tục có người tiến vào phòng họp. Nhìn đến mộ tranh cư nhiên ngồi ở phòng họp, rất nhiều người đều thực nghi hoặc, thậm chí có người ở dưới nhỏ giọng nghị luận. Không lâu ngày đường Quốc Hoa, đường giá cũng lại đây, đường giá ở đường nặc bên cạnh ngồi xuống, nói khẽ với hắn nói nhiệm vụ đã tuyên bố, trên danh nghĩa chỉ có thể tìm trung dược liệu, trung dược hẳn giống, vài thứ kia, ngươi tự mình mang theo người đi tìm. Minh Bạch, đường nặc gật gật đầu, kỳ thật đem chỉ huy quan sẽ như vậy an bài cũng ở trong dự liệu. Đem chỉ huy quan nhất định sẽ làm đại gia biết súng laser tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không đi nói cho người khác súng laser yêu cầu chút cái gì tài liệu, cho nên tìm kiếm hoàng kim chuyện này cần thiết bảo mật. Lại đợi trong chốc lát, đem chỉ huy quan, vương quan chỉ huy mang theo từng người bí thư đi vào phòng họp. Hảo, người đều đến đông đủ, hội nghị chính thức bắt đầu. Đem chỉ huy quan nói một câu, tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người lần này một thuận khu đồ vật có thể bị giải quyết còn mang về tới mấy chục xe vật tư, không rời đi mộ tranh hỗ trợ, cho nên ta cố ý đem nàng mời đi theo, chính là vì giáp mặt cảm tạ nàng. Nói xong, đem chỉ huy quan cười có tiếp tục nói tiểu tranh, ngươi là quân nhân người nhà, giúp bộ đội làm việc, tương đương là giúp người một nhà làm việc, theo lý thuyết ta không cần chi trả ngươi thù lao, bất quá lần này nếu không phải ngươi hỗ trợ, đường giá bọn họ đại bộ phận người đều sẽ chết ở một thuật khu. Hơn nữa cũng mang không trở về nhiều như vậy vật tư, cho nên vẫn là đến hảo hảo khen thưởng ngươi. Đem chỉ huy quan nhìn thoáng qua vương quan chỉ huy lại tiếp tục nói ta cùng với vương quan chỉ huy thương lượng qua, lần này cho ngươi khen thưởng là về sau các ngươi liệp ương chiến đội từ bên ngoài mang về tới vật tư không cần nộp lên. Chương 333 lấy lòng. Đem chỉ huy quan mới vừa nói xong lập tức có người đứng ra nói này khen thưởng có phải hay không có chút trọng. Đúng vậy. Hai vị quan chỉ huy, ta cảm thấy các ngài hẳn là dựa theo quy củ trực tiếp chi trả mộ tiểu thư hoặc là liệp ưng chiến đội cũng đủ vật tư cùng tích phân, như là loại này khen thưởng phương thức sẽ phá hư căn cứ quy củ. Không sai, nếu làm như vậy, về sau ai giúp căn cứ làm việc đều yêu cầu không nộp lên vật tư, kia chẳng phải là muốn lộn xộn. Hai vị quan chỉ huy, Lao ly nói đúng, căn cứ phương diện có thể lựa chọn nhiều cấp chút khen thưởng. Nhưng loại này phá hư căn cứ quy củ sự tình trăm triệu làm không được. Đem chỉ huy quan, chuyện này còn thỉnh ngươi thận trọng suy xét. Đem chỉ huy quan, chúng ta đều biết ngươi không phải một cái làm việc thiên tư người, nhưng bên ngoài người không biết, ngươi nếu là thật như vậy làm, bên ngoài khẳng định sẽ có người nói ngươi ở làm việc thiên tư, đến lúc đó đối với ngươi danh dự cũng không tốt. Các loại phản đối thanh âm vang vọng toàn bộ phòng họp, mặc kệ mọi người nói như thế nào, Đem chỉ huy quan cũng không tức giận, cũng không đánh gây bọn họ, chờ bọn họ đều nói xong, đem chỉ huy quan mới ra tiếng nói các ngươi biết mộ tranh hiện tại dị năng cấp bậc sao. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thật sự không rõ đem chỉ huy quan vì cái gì muốn hỏi cái này. Tham gia nhiệm vụ lần này Diệp Lý ạn trường ra tiếng nói mộ tiểu thư trước mắt dị năng cấp bậc là tam cấp, hơn nữa đã tới rồi báo hòa trạng thái. Nàng tuy thời đều có khả năng đột phá tam cấp trở thành tứ cấp dị năng giả. Nói xong, diệp Ly An trường lại bổ sung một câu đường ai trường giống như cũng mau tứ cấp. Mọi người trường lớn đôi mắt nhìn mộ tranh cùng đường nặc, người khác đều vẫn là nhất cấp dị năng giả. Bọn họ hai cái cư nhiên đã mau tứ cấp, này quá không thể tưởng tượng. Nhìn đến mọi người như thế, đem chỉ huy quan cười cười, tiếp tục nói đường nặc là một người quân nhân, là căn cứ một phần tử hắn tự nhiên sẽ không có tư tâm, căn cứ gặp được phiền thoái cũng nhất định sẽ lập tức xông vào phía trước, nhưng mộ tranh chỉ là người nhà, hỗ trợ vẫn là không hỗ trợ đều quyết định bởi với nàng chính mình, bất luận kẻ nào đều tả hữu không được nàng quyết định. Mọi người tự nhiên minh bạch đem chỉ huy tiếng phổ thông ý tứ, một đám đều không nói lời nào, cũng không phản đối. Đem chỉ huy quan đợi một lát, thấy không ai ở ra tiếng phản đối. Còn nói thêm hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta cùng vương quan chỉ huy cấp khen thưởng quá cao. Không cao. Ta tin tưởng bên ngoài người cũng sẽ không đứng ra phản đối. Lần này sở hữu một cái phản đối thanh âm, mộ tranh loại này thiên phú dị bẩm nhân tài, ai đều tưởng lấy lòng, ai cũng không dám đắc tội, hơn nữa bọn họ cũng đều biết lấy lòng mộ tranh, căn cứ nếu là gặp được phiền thoái, mộ tranh cũng ngượng ngùng không đứng ra bảo hộ căn cứ. Chỉ cần căn cứ còn ở. Cái gì đều sẽ có, này đó là liệp ưng chiến đội nộp lên kia một chút vật tư so ra kém. Kỳ thật vương quan chỉ huy sẽ đáp ứng đem chỉ huy quan nói ra khen thưởng, cũng là vì biết này đó, mới đáp ứng, bằng không hắn sao có thể đồng ý như vậy khen thưởng. Thấy mọi người không phản đối, đem chỉ huy quan nhìn thoáng qua bí thư, bí thư lập tức đem trước mặt hai phân văn kiện bắt được mộ tranh trước mặt mộ tiểu thư, ngài xem xem, nếu không có vấn đề liền ở chỗ này ký tên. Này hai phân thư thông chi chính là giải thích mộ tranh liệp ưng chiến đội về sau đều không cần nộp lên trên vật tư minh thế. Mộ tranh nhìn kỹ một lần, cầm lấy bút ký tên sau cười nói tạ cảm ơn đem chỉ huy quan, vương quan chỉ huy. Đem chỉ huy quan cười cười sau đó nghiêm túc nói trước không cần tạ sớm như vậy, chúng ta còn có một cái yêu cầu. Ngươi cần thiết đáp ứng chúng ta về sau căn cứ nếu là gặp được đồng dạng phiền thoái, ngươi còn nhất định phải đứng ra hỗ trợ. Mộ tranh cười đáp chỉ cần đường nặc còn ở bộ đội, chỉ cần hắn mở miệng, ta nhất định cùng hắn kể vai chiến đấu. Đem chỉ huy quan cười chỉ chỉ mộ tranh ngươi cái này nha đầu, là đang ép ta cần thiết muốn đem đường nặc lưu tại bộ đội, còn hảo ta sớm có chuẩn bị. Nói xong đem chỉ huy quan nhìn thoáng qua bí thư. chương 334 đem chỉ huy quan nổi trận lôi đình. Bí thư lập tức trở lại chính mình vị trí thượng, sau đó mở ra một phần văn kiện bắt đầu tuyên đọc. Này phân văn kiện là một phần bộ đội điều chỉnh lệnh, từ hôm nay trở đi phi ương đặc chiến liền chính thức sửa vì phi ương đặc chiến doanh, lì ạn trường đường nặc cũng đi theo tân chức trở thành dịnh trường. Đối với này phân điều chỉnh lệnh, phía dưới người không có một cái đứng ra phản đối, ngay cả mới vừa biết chuyện này vương quan chỉ huy cũng không có phản đối. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nhân ra đường nặc lập tức chính là tứ cấp dị năng giả, hơn nữa nhân ra tương lai tức phụ cũng mau tứ cấp hai người kia đều là căn cứ trước mắt cần thiết lấy lòng, cần thiết ổn định người. Bí thư buông văn kiện, lại cầm lấy một khắc phân văn kiện tiếp tục đọc. Nội dung là lần này Đường Dã mang đội đi ra ngoài nhiệm vụ cũng công không thể không. Bộ đội bên này trải qua thương nghị cảm thấy tăng lên Đường Dã vì toàn trường. Đối với Đường Dã tấn chức cũng không có người dám đưa ra ý kiến. Đường Dã là đem chỉ huy quan quan rẻ, sớm hay muộn sẽ bị trọng dụng hồ lần này đi ra ngoài đường dã xác thật là công, tự nhiên không ai có thể tìm được phản bác lý do. Còn có một việc muốn cùng đại gia nói nói. Đem chỉ huy quan lại nhìn thoáng qua bí thư. Bí thư lập tức đem máy tính liên tiếp đến máy chiếu thượng sau đó truyền phát tin một phần video. Video nội dung là một tranh sáng sớm cấp đường nặc kia phân cắt nối biên tập quá, súng laser đánh chết tứ cấp thi hóa nhân đoạn ngắn. Video truyền phát tin xong lúc sau, đoàn người kích động thảo luận lên. Này thương thật là lợi hại. Đây là súng laser, chẳng lẽ thi hóa nhân sợ súng laser? Hẳn là không phải, phía trước chúng ta đi ra ngoài nhiệm vụ dùng súng laser đối phó nhị cấp tăng thi đều không đối phó được, kia vẫn là tứ cấp thi hóa nhân, này thương tuyệt đối không phải súng laser. Bí thư ra tiếng nói đây là súng laser, nhưng nó không phải bình thường súng laser, mà là MC viện nghiên cứu tân nghiên cứu phát minh ra tới súng laser. Loại này súng laser không chịu kim loại hệ dị năng giả khống chế, hơn nữa huy lực cực cường, một thương qua đi có thể hủy diệt một đống đại lâu, một đám tăng thi, còn có thi hóa nhân. Đường dã lúc này ra tiếng nói kêu chỉ tứ cấp thi hóa nhân rất mạnh, hán tiểu thi hóa nhân cũng phi thường cường, chúng ta này nhóm người liền tứ cấp thi hóa nhân mặt đều không có nhìn thấy, cũng đã bị những cái đó tiểu thi hóa nhân làm hại thương vong vô số. Tiểu nặc cùng cam nhi cùng tiểu thi hóa nhân đối chiến thời điểm cũng bị trọng thương. Nếu không phải có cây súng này, chúng ta những người này khả năng đều không trở lại. Cây súng này là viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới đệ nhất đem súng laser. Về sau còn sẽ có rất nhiều. Có thứ này, đại gia về sau đi ra ngoài gặp được tăng thi. Thi hóa nhân cũng không cần ở sợ hãi. Bất quá này thường yêu cầu tài liệu thưa thớt. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng 3 lần. Yêu cầu cho nên loại này súng laser bộ đội. Chính mình tìm nghiên cứu khoa học thất bên kia cố vấn, chính mình cầm tương đối ứng vật tư đi đổi. Nghe đem chỉ huy quan nói như vậy, mọi người không nói, đều biết MC viện nghiên cứu là đem chỉ huy quan khai, hắn hiện tại muốn cùng đại gia làm buôn bán, ai sẽ vui. Đương nhiên đem chỉ huy quan cũng không nóng nảy, cũng sẽ không buộc ai đi đổi súng laser. Nói xong hỷ sự, ở phát thứ nhất phê bình. Đem chỉ huy quan nói xong, bí thư cờ lạc mở một đoạn video. Video là mộ tranh trụ, Chu Dĩnh trường mang theo ném xuống đại gia đảo tẩu video, mặt sau còn có một thuận khu nổi theo dõi chụp được tới video, Chu Dĩnh trường mang theo người đảo tẩu sau không có rời đi một thuận khu, mà là chạy tới thu vật tư, kết quả bị hỏa hệ, một hệ tiểu thi hóa nhân cấp bát. Mộ tranh đến căn cứ thời điểm không có nhìn đến Chu Dĩnh trường đám người, thuyết minh khi đó bọn họ đã bị ăn luôn. Video truyền phát tin xong. Đem chỉ huy quan một cái tắt chụp ở trên bàn, phẫn nộ nói chúng ta bộ đội chưa bao giờ có xuất hiện quá ném xuống chiến hữu làm đảo binh binh, cái này Chu Dĩnh Trường thất tín bội nghĩa không chỉ là ném xuống chiến hữu mặc kệ, còn thừa dịp những người khác đều ở đối phó Tang Thi thời điểm chạy tới thu vật tư, cuối cùng còn hại chết mọi người, người như vậy không xứng xưng là quân nhân, càng không xứng xuyên kia thân con trang. Chương 335 Ngọc thạch không gian ngang trời xuất thế. Vương quan chỉ huy sắc mặt thật không tốt. Hôm nay vốn dị hắn muốn tìm đường dã muốn người, kết quả này đoạn video làm hắn không chỉ là vô pháp muốn người, còn mất hết mặt mũi. Phía dưới người cũng không có người dám nói chuyện, đem chỉ huy quan tức giận, ai dám giúp đỡ nói chuyện, không chừng cũng sẽ trên lưng một cái thất tín bội nghĩa thanh danh. Chuyện này ở bộ đội ảnh hưởng cực kém, cần thiết toàn căn cứ thông báo, hơn nữa đem trù mẫu người từ bộ đội xóa tên. Mặt khác người nhà của hắn từ từ nay về sau không được lại hưởng dụng bộ đội sở hữu tài nguyên cùng tiện lợi. Nói xong đem chỉ huy quan nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục lệnh giọng nói ta hy vọng các ngươi có thể lấy làm cảnh giới, đều cho các ngươi quản hảo thủ hạ nhân, về sau ai dám ở làm ra chuyện như vậy, người đã chết, người nhà cũng cần thiết đã chịu ưng có trừng phạt, hừ. Một đám đừng tưởng rằng mặt thế tới, bộ đội liền không có quy củ, liền có thể sang bậy. Ai dám không cho ta thủ quy củ, liền chớ có trách ta vô tình. Đêm chỉ huy quân ở phòng họp đã phát một hồi tính tình, rốt cuộc đại phát tử bi tuyên bố tan họp, một đám túi đầu an tính đi ra phòng họp. Từ phòng họp ra tới đã giữa trưa, đường nặc mang theo mộ tranh sẽ quân doanh ăn cơm, cơm nước xong, mộ tranh lái xe đi viện nghiên cứu. Nàng đáp ứng đại gia sẽ đem sử dụng súng laser video phóng cho bọn hắn xem. Video phóng xong lúc sau. Một đám kích động có nhảy có giống, hảo không hưng phấn. Viện trường, ngài xem xem cái này. Chờ hưng phấn qua đi, phụ trách nghiên cứu phát minh không gian phòng người phụ trách trần giáo sư đem một quả nho nhỏ ngọc thạch giao cho mộ tranh. Mộ tranh trước mắt sáng ngời, vội vàng đem ngọc thạch lấy qua đi, nàng đem dị năng rót vào ngọc thạch, lập tức nhìn đến một gian 20 mét vuông tả hưu không gian. Nàng để lại cho bọn họ ngọc thạch đều là bình thường, nếu lưu một ít tốt ngọc thạch. Làm được không gian ngọc khí, không gian sẽ lớn hơn nữa. Thu hồi dị năng, mộ tranh gỡ xuống ba lô nương ba lô che đậy lấy ra một khối màu đen ngọc thạch cùng một chương bản vẽ giao cho Trần Giáo Sư làm điều khác sư dùng này. Khối ngọc thạch giúp ta làm sáu khối ngọc truy, trong đó một khối dựa theo ta cấp bản vẽ điều khác, mặt khác năm khối làm điều khác sư phó tái kiến nhìn điều khác. Có tam khối là cho lớn tuổi nam tính, dư lại hai khối là cho tuổi trẻ nam tính. Trần giáo sư tiếp nhận Ngọc Thạch cùng bản vẽ, chỉ nghĩ lật xem kia viên Ngọc Thạch đây là cái gì Ngọc, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy loại này hát tỏa sáng Ngọc Thạch. Mạc Ngọc Mộ tranh cười đáp, lúc trước Tống Đức Sương đem Ngọc Thạch cho nàng thời điểm, nàng đem sở dục Ngọc Thạch đều ném vào không gian, sau đó ở bên trong phát hiện này khối Mạc Ngọc, sau đó đem nó từ suối nước nóng trong hồ giải cứu ra tới. Mạc Ngọc, ta nghe nói qua nó, nghe nói thập phần hiếm thấy, thập phần chân quý. Mộ tranh trước kia đối ngọc không có nhiều ít nghiên cứu, bất quá đời trước bởi vì phòng thí nghiệm ở làm không gian ngọc sức, cho nên có thể thông qua ngọc thạch nhan sắc phán đoán này khối ngọc tốt xấu. Nàng lại lấy ra hai khối cực phẩm hòa điền thanh ngọc này khối ngọc toàn bộ làm thành không gian ngọc sức, trong đó ba gã nữ tính là lớn tuổi nữ tính làm cái gì đều có thể, mặt khác làm một ít nữ tính độ dùng, một ít nam tính độ dùng. Tốt. Trần giáo sư lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới sau đó lại hỏi viên trưởng phía trước chúng ta lãng phí không ít ngọc thạch hiện tại có thể sử dụng ngọc thạch đã không nhiều lắm có phải hay không đuổi kịp mặt hội báo một tiếng làm cho bọn họ lộng một ít ngọc thạch hiện tại không gian ngọc sức đã có thể làm ra tới có thể đại lượng chế tác Mộ Tranh gật gật đầu cười nói cái này không nên gấp gáp liền mấy ngày nay ta sẽ đi ra ngoài một chuyến đến lúc đó sẽ mang một ít ngọc thạch trở về Trần giáo sư nghe Mộ Tranh nói như vậy cũng liền an tâm rồi Hắn vội vàng muốn mang theo chính mình người đi làm không gian ngọc sức, vì thế vô cùng lo lắng cùng Mộ Tranh nói một tiếng, liền mang theo tam khối ngọc thạch rời đi. Mộ Tranh thị sát các phòng công tác, lại đi một chuyến tiêu độc thất dạo qua một vòng, liền rời đi viện nghiên cứu, lái xe về nhà. Chương 336 Ngọc thạch không gian ngang trời xuất thế hai. Buổi tối cơm nước xong người một nhà ngồi ở phòng khách cùng nhau xem tivi. Đường nặc mới nói lên chính sự ngày mai ta cùng Tiểu Tranh muốn đi ra ngoài một chuyến, lần này không biết mấy ngày có thể trở về. Nói xong đường nặc nhìn về phía Lý Hiểu mẫn mẹ, ta sẽ chiếu cố hảo cam nhi, ngươi đừng tổng lo lắng. Chính ngươi đi ra ngoài, ta một chút cũng không lo lắng, liền sợ ngươi đem cam nhi mang đi ra ngoài. Nói xong Lý Hiểu mẫn vẻ mặt không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường nặc, lại tiếp tục gỡ trách nói ngươi mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều rất khó. Ngươi mang theo cam nhi làm cái gì, làm cam nhi đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài chịu khổ ngươi cũng không biết xấu hổ. Lần trước đi theo ngươi đi ra ngoài 6 ngày, cam nhi trở về gầy một vòng lớn, hơn nữa một chút tinh thần đều không có, lúc này mới ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi lại muốn mang nàng đi ra ngoài, không được, lần này nói cái gì ta cũng không cho mang nàng đi ra ngoài, chính mình sự tình chính mình giải quyết, không cần tổng làm cam nhi đi cho ngươi hỗ trợ. Mộ tranh không phúc hậu cười, nàng rất muốn hỏi một chút lý gì, rốt cuộc chính mình là nàng nữ nhi, vẫn là an nặc là nhi tử, như thế nào ở lý gì nơi này chính mình địa vị vĩnh viễn so an nặc cao đâu. Mẹ, lần này đi ra ngoài không nhiều lắm nguy hiểm. Đường nặc rất là kiên nhẫn giải thích một câu, hắn chút nào không cho rằng nhà mình lão mẹ đối nhà hắn vị hôn thê hảo có cái gì không đúng, ngược lại bởi vậy cảm thấy vui vẻ, lão mẹ không lo lắng cho mình không có quan hệ. Chỉ cần đối nàng tương lai con dâu hảo là đủ rồi. Lý hiểu mẫn thái độ thập phần cường ngạnh nói không được. Mộ tranh nhìn đến Lý hiểu mẫn thái độ kiên quyết, vội vàng ra tiếng nói lý gì, kỳ thật ngày mai nhiệm vụ an nặc là vì ta mới tiếp, chúng ta muốn đi tìm Ngọc Thạch còn có Hoàng Kim. Lý hiểu mẫn đối mặt mộ tranh, thái độ hảo rất nhiều, ngữ khí cũng thập phần ôn nhu cam nhi, ngươi muốn những cái đó làm cái gì a? Ngươi nếu là thật yêu cầu. Làm hắn cho ngươi mang về tới liền hảo, không cần thiết chính mình đi. Ta trước cho ngươi xem một thứ. Mộ tranh tử trong không gian lấy ra từ nghiên cứu khoa học thất mang về tới Ngọc Thạch. Nàng đã ở Ngọc Thạch thượng mặc ở một cái bạch kim nam khoảng lắc tay mặt trên. Nàng bắt tay liên mang ở đường nặc trên cổ tay. Sau đó cầm Ngọc Thạch nói tích một giọt huyết thử xem. Đường nặc không có hỏi nhiều, lập tức rảo phá ngón tay tích một giọt huyết ở bên trong. gì? Đường nặc kinh ngạc nhìn nhìn Ngọc Thạch. Lại nhìn nhìn mộ tranh, sau đó rôi tay nắm lên ngồi trên chén trà, chén trà nhanh chóng từ trong tay hắn biến mất. Đường giá ôm đem minh nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn đường Nặc tình huống như thế nào. Lý Hiểu Mẫn, đường Quốc Hoa cũng đều kinh ngạc nhìn đường Nặc. Đường Nặc tâm niệm vừa động, chén trà lại một lần xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cười ta hiện tại xem như chân chính không gian dị năng giả. Trước kia đều ở giúp mộ tranh che giấu, nhưng hiện tại hắn thật thành không gian dị năng giả. Đường dã nhìn chầm chầm đường nặc trên cổ tay lắc tay bởi vì này khối ngọc, chính là như thế nào sẽ? Mộ tranh ra tiếng giải thích nói ngọc thạch phần lớn đều mang linh khí. Chúng ta lợi dụng điểm này, ở ngọc thạch trung dốt vào dị năng sáng lập ra một cái nho nhỏ không gian. Này khối ngọc thạch chỉ là vật thí nghiệm, có thể sáng lập ra tới không gian chỉ có 20 mét vuông tả hữu. Ta đã cầm một ít tốt hơn ngọc thạch cấp viện nghiên cứu làm nghiên cứu. Những cái đó Ngọc Thạch sáng lập ra tới không gian ít nhất cũng là một trăm chia đều mễ tả hưu, đến lúc đó chúng ta mọi người đều có thể có. Được không gian Ngọc sức. tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đường nặc trên cổ tay Ngọc Thạch, lần này liền đường Quốc Hoa đều không bình tĩnh liền như vậy nho nhỏ một khối Ngọc Thạch, bên trong cất giấu một cái 20 mét vuông không gian. Đường nặc gật gật đầu đúng vậy, một đám đều có chút hồi bất quá thần đồng thời trong mắt tất cả đều là nóng bỏng. Một hồi lâu Lý Hiểu Mẫn mới cười nói tốt như vậy đồ vật, các ngươi dùng liền hảo, không cần cho ta chuẩn bị, ta mỗi ngày ở nhà, cũng không dùng được. Đem minh nguyệt cười nói ta cũng không dùng được, cho nên đừng cho ta chuẩn bị. Đều phải chuẩn bị, ta chính mình nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật đương nhiên trước muốn cho chính mình người nhà hưởng dụng. Mộ tranh cười nói một câu, lại nhìn về phía Lý Hiểu Mẫn lý gì, ta chính là vì Ngọc Thạch mới muốn đi cổ trấn.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 Nếu ta không đi, A nặc mang về tới đồ vật thuộc về căn cứ, hắn cũng không thể lén đều cho ta. Nghe mộ tranh nói như vậy, Lý Hiểu Mẫn cũng không hảo phản đối, nàng trưng mắt nhìn liếc mắt một cái đường nặc, không cao hứng nói thằng nhóc chết thiệt chiếu cố hảo cam nhi. Đường nặc lập tức bảo đảm nói ta sẽ. Đường dã ra tiếng nói mới vừa được đến tin tức Dương Gia Thiên đoàn bên kia là Dương Đại Sư tự mình mang đội, theo đáng tin cậy tin tức hắn là biết liệp ưng chiến đội báo danh sau. Mới quyết định tự mình đi. Đường Nặc cũng ra tiếng nói nhiệm vụ đại sảnh đưa lại đây danh sách xác thật có Dương gia thiên đoàn. Dương đại sư còn nhìn chầm chăm ta. Mộ tranh nhướng mày theo lý thuyết ta đối trình Giang cũng không có gì dùng. Nói xong lời này, mộ tranh lại ra tiếng nói ra gần nhất nàng một con không nghĩ ra vấn đề có chút địa phương ta đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Mặt thế trước Dương đại sư giúp trình giang sửa mệnh là vì tiền, kia hiện tại đâu? Hắn không chỉ là làm Trình Giang một nhà ở tại Dương phủ, còn thu Trình Giang làm con nuôi. Dương Gia Thiên Đoàn có rất nhiều sự tình còn làm Trình Giang xử lý. Đường Nặc gần nhất cũng tìm suy xét vấn đề này, vì thế tiếp theo Mộ Tranh nói Trình Giang Thiên Phú tuy rằng còn có thể, nhưng Dương Gia Thiên Đoàn so với hắn Thiên Phú Hảo, so với hắn sẽ xử sự người cũng không ít, nhưng cố tình Dương Đại Sư lại chỉ trọng dụng Trình Giang, chỉ làm Trình Giang một nhà cùng hắn cùng ở, điểm này xác thật làm người nghi hoặc. Đường giác gật gật đầu nói ta làm người cha qua, trình hành vi cùng vương thục phương hiện tại đại ở căn cứ cái gì đều không làm, càng lệnh người ngoại ý muốn chính là dương phủ sở hữu chi tiêu đều từ dương đại sư chi ra, hắn dương trình rằng có thể lý giải vì trình Giang đối hắn có chút tác dụng, kia dương trình hành vi phu thế là vì cái gì đâu. Thích phân nhiều vẫn là vật tư nhiều. Đường Quốc Hoa ra tiếng nói dương đại sư người như vậy, sẽ đối một người hảo. Nhất định là mang theo nào đó mục đích, mà không phải vì làm việc thiện. Đường ra gật đầu nói ta cũng là như vậy tưởng, nhưng chính là không nghĩ ra hắn rốt cuộc vì cái gì phải đối trình giang một nhà như vậy hảo. Nếu có thể đoán ra hắn nghĩ như thế nào, cũng liền không cần để phòng hắn, đoán không ra vấn đề, không cần phải vẫn luôn đi suy đoán. Chúng ta chỉ cần làm người nhìn bọn họ, lại chờ chính bọn họ lộ ra dấu vết. Đem minh nguyệt đối mội tranh cùng trình ra cựu hận biết đến không nhiều lắm. Nhưng nghe đại gia nói nhiều như vậy, nàng vẫn là nói ra chính mình ý kiến, bất quá nàng lo lắng cho mình nói như vậy, sẽ làm đại gia không cao hứng, cho nên lập tức bổ sung một câu đương nhiên này chỉ là ý nghĩ của ta, ta là cảm thấy đôi khi chúng ta không cần sự tình gì đều đi lo sợ không đâu, chính mình cho chính mình tìm phiền não. Đường Quốc Hoa cười gật gật đầu hảo, tiểu dã ngươi bên này phải người xem trọng dương đại sư bên kia động tĩnh, mặt khác đi một bước là một bước. Tựa như Nguyệt Nhi nói giống nhau, không cần đi lo sợ không đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Đường nặc dối tay ôm mộ tranh cười nói đi thôi. Lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm. ân. Đường thúc thúc, lý gì, đại ca, đại tẩu chúng ta đây đi trước nghỉ ngơi. Mộ tranh cùng đại gia nói một tiếng, đứng dậy cùng đường nặc cùng nhau lên lầu. Về phòng sau, hai người cùng nhau trở lại không gian. Mộ tranh nhìn thoáng qua tiểu một, cấp tiểu một huy một ít tinh hạch cùng ngọn lửa, mới đi tắm rửa, cùng đường nặc cùng nhau tu luyện một cái nhiều giờ đồng tấm kết, mới nghỉ ngơi. chương 338 quách dài dài cùng trình Giang thành một đôi. Sáng sớm hôm sau thiên còn không có lượng, mộ tranh cùng đường nặc liền lái xe đi vào căn cứ cửa bắc, lần này bộ đội bên này chỉ an bài 300 nhiều người, trong căn cứ đoàn đội có 3 cái, dương gia thiên đoàn, liệp ưng chiến đội, một tinh đoàn đội. Cửa Bắc là quân dụng thông đạo, bởi vì nhiệm vụ lần này là quân đội đi đầu, cho nên đại gia có thể đi cửa Bắc đi ra ngoài. đinh hào xe, xuống xe sau, đường nặc mặt vô biểu tình hỏi các tổ người đều đến đông đủ sao. Tận tử hành lập tức đáp đều đã đến đông đủ. Đường nặc gật gật đầu còn nói thêm làm người phụ trách lại đây mở họp. Tự mình tới lập tức làm người đi mời người. Không trong chốc lát tống đức xương cùng mặt khác hai tổ đội trưởng cùng nhau đã đi tới. Đường Nặc không có cùng bất luận cái gì khách nói, chờ ba người lại đây, lập tức ra tiếng nói đại gia hẳn là đều xem qua tư liệu, chúng ta lần này là đi cổ trấn thu thập trung dược liệu, dược liệu hẳn giống, chúng ta phía trước dùng máy bay không người lái quan sát quá, bên kia có một con tam cấp thi hóa nhân, hai chỉ nhị cấp thi hóa nhân, hơn nữa tăng thi so địa phương khác muốn nhiều rất nhiều, đương nhiên đây là 20 ngày trước kia tư liệu, hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nói xong đường Nặc dừng một chút, có tiếp tục nói lần này đi ra ngoài, tính nguy hiểm phi thường đại, nếu có ai muốn rời khỏi, hiện tại còn có thể rời khỏi, nhưng sau khi rời khỏi đây nếu ai ném xuống những người khác chính mình chạy, lúc sau không trở về thủ đô căn cứ còn chưa tính, nếu đã trở lại, như vậy liền chớ có trách ta lấy đào binh tội danh xử trí các ngươi. Đường nạc nói xong, không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị, Hắn tầm mắt dừng ở Dương Đại Sư trên người xuất phát sau, ta sẽ mang đội đi lên mặt, mặt sau liền từ Dương Đại Sư người tới phụ trách. Có thể, Dương Đại Sư cười khanh khách đáp ứng xuống dưới, đến nỗi hắn có phải hay không thiệt tình tiếp thu như vậy an bài, cũng chỉ có chính hắn biết. Đường nặc vừa lòng gật gật đầu, lại công đạo vài câu, khiến cho đại gia trở về chuẩn bị, 10 phút sau đúng giờ xuất phát. Thống Đức Sương đem lần này cần quá khứ danh sách giao cho mội tranh mộ đội. Ngươi nhìn xem lần này là cùng nhau đi ra ngoài nhân viên danh sách, trong đội ngũ trừ bỏ vài người lưu tại gieo trồng căn cứ hỗ trợ, những người khác đều ra tới. Đại khái xem một lần danh sách, mộ tranh đem danh sách giao cho Tống Đức xương làm đại gia trước lên xe chờ Tốt! Tống Đức xương cười đáp ứng, lại ra tiếng hỏi mộ đội ngươi là ngồi chúng ta xe, vẫn là cùng đường tai một đường. Cùng các ngươi một đường. Vấn đề này ra cửa thời điểm mộ tranh đã cùng đường nặc nói qua. Đây là những cái đó tân nhân gia nhập liệp ưng chiến đội sau, mộ tranh lần đầu tiên tự mình mang theo đại gia đi ra ngoài nhiệm vụ, nàng cái này đội trưởng chạy đến một bên, không cùng chính mình đồng đội đại ở bên nhau, liền quá không phụ trách. Hảo, ta tới an bài. Tống Đức xương cười nói một tiếng liền rời đi. Đường nặc bên này cùng tần tử hành công đạo một câu, chờ tần tử hành đi xuống sau, hắn mới nói khẽ với mộ tranh nói ta không ở bên cạnh ngươi, mọi việc đều phải cẩn thận. Mộ tranh gật gật đầu ân. Ta biết đến, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Đường nặc dối tay sở sờ mộ tranh đầu đi thôi. Mộ tranh lên tiếng, lúc này mới hướng phía sau đi đến. Tiểu tranh bên này. Vương Hân Đồng đứng ở xe bên cười cùng mộ tranh vây tay. Chờ mộ tranh qua đi, Vương Hân Đồng lập tức lôi kéo mộ tranh ngồi trên xe. Này chiếc xe bao gồm nàng bốn người, Tiếu Vân Sướng phụ trách lái xe. Dương một quả ngồi ở ghế phụ, mặt sau chính là nàng cùng Vương Hân Đồng lẫn nhau chào hỏi qua sau, Vương Hân Đồng gấp không chờ nổi cùng Mộ Tranh nói quách giai giai cũng tới, hơn nữa nàng còn cùng Trình Giang làm ở bên nhau. Không thể nào? Quách giai giai ở tới thủ đô căn cứ trên đường, cùng Trình Giang bọn họ trong đội thật nhiều nam nhân đều phát sinh qua quan hệ, Trình Giang như vậy kiêu ngạo người sẽ cùng nàng ở bên nhau. Mộ Tranh nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đó là không có khả năng sự tình. Thật sự Chúng ta lại đây thời điểm tận mắt nhìn thấy đến Trình Giang ôm quách dài dài đứng ở xe mặt sau kỳ. Tựa hồ là lo lắng mộ tranh không được, vương hân đồng lại chỉ vào phía trước Tiếu Vân Sướng nói không tin ngươi hỏi Tiểu Sướng. Khu! Bị điểm danh, Tiếu Vân Sướng ho khan một tiếng, ra tiếng nói sát thật thấy chương 339 tẩu tử đi đầu đảo tinh hoạch. Mộ tranh con môi cởi Trình Giang hiện tại phẩm vị là càng ngày càng kém, lâm mật như đâu? Nhìn đến lâm mật như sao? Vương Hân đồng đáp ở đâu? Vừa rồi lên xe thời điểm, cùng Trình Giang, quách dai dai thượng một chiếc xe, xem này tiết tấu là chuẩn bị nhị nữ hầu một phu. Cũng bình thường. Hiện tại trong căn cứ có rất nhiều nữ nhân vì được đến bảo hộ, đều cam nguyện cùng mấy người phụ nhân cùng nhau chia sẻ một người nam nhân, giống Trình Giang loại này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sau lưng còn có người chống lưng nam nhân, bên người có mấy người phụ nhân vây quanh cũng thuộc bình thường. Bất quá mộ tranh không nghĩ ra hắn như thế nào liền cùng quách dài dài như vậy nữ nhân ở bên nhau đâu. Hắn sẽ không sợ, hắn những cái đó lao đồng học ở sau lưng chê cười hắn theo chân bọn họ cùng nhau dùng một nữ nhân. Vương Hân Đồng có chút kích động giống lên bình thường cái dám ta nếu là nam nhân, ta liền xem đều không muốn xem quách dài dài cái loại này xe bít liếc mắt một cái, còn đừng nói đối nàng hạ khẩu. Hảo, trái cây còn ở đâu? Đừng lại tiểu hài tử trước mặt nói này đó. Mộ tranh lôi kéo Vương Hân Đồng, nhân ra Dương Tử Long tự mình đem Dương một quả dao cho nàng trong tay. Nếu là còn tuổi nhỏ đi học một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về, Dương Tử Long khẳng định muốn tới đường ra tìm nàng cái cọ. Ta chính là quá kích động. Vương Hân Đồng ngượng ngùng phun thẻ lưới. Mộ tranh cười lắc đầu, không ở nói chuyện, miễn cho cô nàng này lại nói bậy lời nói. Phía trước xe đã khai đi. Tiếu vân sướng đem xe chạy đến cửa, bốn người xuống xe tiếp thu kiểm tra, sau đó đi theo phía trước đại bộ đội rời đi căn cứ. Đường nặc mang theo chính mình binh ở phía trước khai đạo, mặt sau có điều có tự đi theo tam chi đoàn đội. Từ cửa bắc đi ra ngoài, đi rồi 200 mét tả hữu, rất xa liền thấy phía trước đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là tăng thi. Tân tử hành cầm kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn những cái đó tăng thi, sắc mặt có chút không hảo trước hai ngày trở về thời điểm. Còn không có nhiều như vậy Tăng Thi. Đường Nạc nhìn thoáng qua phía trước đen nghìn nghị Tăng Thi đàn. Ra tiếng nói ngày hôm qua căn cứ tiếp trở về một đám người sống sót. Này đó tang Thi hẳn là đi theo đoàn xe trở về. Hiện tại còn có thể liên hệ căn cứ. Đem bên này tình huống nói cho bọn họ. Không cần chờ tang Thi tới rồi trước mặt. Còn không tự biết. Tốt. Tân Tử Hành lên tiếng. Cầm lấy bộ đàm. Làm một người tốc độ dị năng giả lập tức quay đầu trở về. Đêm bên này tình huống báo cáo đi lên, cũng an bài bọn lính dọn dẹp mặt đường. Phía trước tam chiếc xe tải thượng an bài đều là quân đội chủ lực bộ đội, được đến mệnh lệnh bọn họ lập tức ném ra dị năng bắt đầu dọn dẹp trên đường tăng thi. Bởi vì phía trước có người rửa sạch tăng thi, mặt sau chiếc xe cơ bản không có động thủ cơ hội, mọi người đều ở trong xe nhìn bên ngoài tăng thi không ngừng ngã xuống. Dương một quả ghé vào cửa sổ xe thượng, nhìn đến trên đường thi thể. Cùng với phía trước đen nhìn nghịt tăng thi đàn, ra tiếng nói như thế nào nhiều như vậy tăng thi. Mộ tranh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phía trước nhất tình huống như thế nào, mộ tranh thấy không rõ, nhưng có thể nhìn đến phía trước khai tập nội, đang ở phóng thích các loại dị năng dọn dẹp trên đường tăng thi. Nàng cầm lấy bọn họ đoàn đội bên trong bộ đàm tốc độ dị năng xuống xe, đào tinh hoạch, có thể đào nhiều ít là nhiều ít. Đi theo quân đội đi ra ngoài nhiệm vụ, Quân đội định ra quy củ là chính mình đánh cùng chính mình đảo tinh hoạch đều không dùng tới trước, hiện tại trên đường đổ như vậy tăng thi, không đi đảo tinh hoạch đáng tiếc. Nghe được mệnh lệnh, mặt sau vài chiếc ngừng lại, mấy cái tốc độ dị năng giả nhảy xuống xe, bắt đầu đảo tinh hoạch, đảo mấy viên liền sẽ sử dụng tốc độ dị năng đuổi kịp phía trước xe. Nhìn đến liệp ưng chiến đội bên này có người đi xuống đảo tinh hoạch, mặt sau hai chỉ đoàn đội thực mau cũng phải người đi xuống đảo tinh hoạch. Tân tử hành nhìn đến mặt sau tình huống, cười hỏi đường nặc lao đại, tẩu tử đi đầu đảo Tinh Hoạch, chúng ta muốn hay không cũng phải người đi đảo Tinh Hoạch. Đào. Đường nặc đáp ứng sau, tân tử hành lập tức an bài tốc độ dị năng giả xuống xe đảo Tinh Hoạch. chương 340 tình địch hiện ra. Một đường đi đi rừng rừng, giữa trưa thời gian, đường nặc làm tài xế tìm một cái tầm nhìn trống trải địa phương dừng xe chỉnh đốn. Phía trước xe dừng lại. Mộ tranh bọn họ cũng đem xe ngừng ở ven đường, xuống xe sau, đoàn người đem ven đường tang thi giải quyết, móc xuống tinh hoạch, liền ở bên đường hoạt động gân cốt. Giữa trưa cơm là không cần suy nghĩ, y đi theo đường nặc tính cách, có thể làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi liền không tồi, còn tưởng nấu cơm ăn cơm, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đường nặc đi vào mộ tranh bên người, duỗi tay lấy quá mộ tranh trong tay thủy, lộc cọc lộc cọc uống lên mấy khẩu. Mộ tranh lại lấy ra một cái nhạc khấu pha lê hộp cơm, xuyên thấu qua bên ngoài là có thể thấy bên trong chính là thịt khô, đường nặc mở ra hộp cơm đưa cho mộ tranh chính mình lấy, ta tay dơ, ta cũng không có rửa tay. Mộ tranh nịch ngậm nói một câu, cầm lấy thịt khô đút cho đường nặc, đường nặc cũng không chê nẳng dơ, há mồm liền tiếp qua đi, ta cũng muốn ăn. Vương Hân Đồng thò qua tới bắt mấy cây, cười hì hì chạy tới phía trước tìm đủ bay đi. Đường Nặc nhìn Vương Hân đồng chạy đi bóng dáng, cười nói Tề Phi làm ta cùng ngươi muốn người, nói là này một đường quá tịch mịch, muốn cho bạn gái bổi. Phụt. Mộ tranh phụt một tiếng cười ngươi nhất định sẽ nói, ta còn không có làm bạn gái bổi, ngươi còn tưởng? Đường Nặc túi đầu đem Mộ Chanh trong tay thịt khô ăn vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói ta nói chính là lão bà. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái Đường Nặc không biết xấu hổ, tương lai lão bà cũng là lão bà. Đường Nặc Nghiêm trang nói xong câu đó, trên mặt ý cười thu hồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía sau. Mộ Tranh theo nàng tầm mắt xem qua đi, một chiếc màu trắng phòng xe hướng bên này mở ra, phòng trên xe còn viết thủy cùng hai chữ. Kia xe có cái gì vấn đề? Mộ Tranh nhìn về phía Đường Nặc, Đường Nặc bắt tay đặt ở nàng trên eo, vẻ mặt nghiêm túc nói câm nhi, chúng ta chi gian trải qua rất nhiều, cũng có người khác vô pháp nhìn trộm bí mật ta hy vọng ngươi mặc kệ khi nào đều lựa chọn tin tưởng ta. Hắn làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên cùng nàng nói lời này, lại còn có như vậy nghiêm túc. Không đợi mộ tranh mở miệng do hỏi, chiếc xe kia đã ở bọn họ trước mặt dừng lại. Một người hai mươi mấy tuổi nữ tử từ trên xe đi xuống tới, đường kính đi đến đường nặc trước mặt, vẻ mặt không vui nói nặng, ngươi như thế nào không đợi ta. Đường nặc ngữ khí bình đạm nói ta không có đáp ứng chờ ngươi. Nữ tử bĩu môi nói nhưng là ta ngày hôm qua theo như ngươi nói, ta ông ngoại phái ta và các ngươi cùng nhau quá khứ. Nữ nhân này hai mươi mấy tuổi, còn bán manh, hơn nữa vẫn là ở nàng nam nhân trước mặt bán manh. Mộ tranh chấp trước mắt, có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nữ tử. Đường nặc vẫn như cũ ngữ khí bình đạm đắp nhưng là ngươi đến muộn, ta không có nghĩa vụ mang theo một đống người chờ các ngươi vài người. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy, một chút nhân tình đều không nói. Đối ai đều là việc công xử theo phép công. Nữ tử thở phi phi dậm chân một cái, tấm mắt dừng ở mộ tranh trên người, nàng cười Khanh khách vườn tay ngươi hảo. Ngươi chính là mộ tranh đi. Ta là đem tâm đồng, đem minh nguyệt là ta đường tỉ, ta là nặc hàng xóm, ta sinh ra liền nhận thức án. Thanh mai chúc mã. Mộ tranh ngẩng đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đường nặc, tuy rằng đường nặc thái độ tốt đẹp, nhưng đem tâm đồng xem đường nặc trong ánh mắt mang theo ái mộ. Cho nên nàng phi thường xác định nhân ra chính là tưởng cùng nàng nói, nhân ra cùng nhà nàng nam nhân là thanh mai trúc mã. Đường nặc dối tay nhéo nhéo mội tranh cái mũi, ngự khi ôn nhu giải thích nói chỉ là hàng xóm, người mới là ta ngày đêm tơ tưởng tiểu thanh mai. ân Nàng cùng hắn lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, lại nói tiếp cũng coi như là thanh mai chúc mã đi. mộ tranh Khanh khách nở nụ cười Khanh khách. Cho nên ngươi rất sớm rất sớm phía trước liền thích ta lạc. Đường Nặc hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại bằng không ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể tới nhà của ta, có thể đi theo ta phía sau? Chẳng lẽ không phải bởi vì đại ca? Ở nàng trong trí nhớ Đường Nặc khi còn nhỏ chính là cái loại này thực lanh thực lánh người, hắn cũng không cùng nữ hài chơi, cũng chỉ có nàng mỗi lần đều có thể đi theo Tô Tử Ngộ đi nhà hắn, còn có thể đi theo hắn phía sau chơi. Chương 341 Dọn qua đi cùng nhau trụ. Đem tâm đồng vẻ mặt bị thương đánh gậy hai người đối thoại nặc ngươi cố ý đi. Biết rõ ta có bao nhiêu gái người, còn ở nơi này cùng ngươi vị hôn thê lời ô hiếm hết bài này đến bài khác. Mộ tranh tầm mắt rừng ở đem tâm đồng trên người, trên mặt nàng treo cười, ngữ khí cũng thập phần khách khí đem tiểu thư. Nếu biết ta là hắn vị hôn thê, ngươi còn ở trước mặt ta nói nói như vậy, giống như không quá thích hợp. Ngươi là hắn vị hôn thê, cùng ta yêu hắn có cái gì quan hệ? Không quan hệ. Không đợi mộ tranh nói chuyện, đem tâm đồng đã lại một lần mở miệng nói huống hồ chỉ là vị hôn thê, lại không phải lão bà. Nữ nhân này, đem tâm đồng túi đầu đánh giá mộ tranh, ở mộ tranh mở miệng trước còn nói thêm ngươi vẫn là đi. Không phải dọn đến cùng nhau sao? Nữ nhân này không biết thẹn thùng sao? Loại này lời nói đều có thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, hơn nữa nàng như thế nào sẽ biết, vẫn là cố ý tạc nàng. Đem Tâm Đồng là Thụy cùng bệnh viện viện trưởng ngoại tôn nữ, lần này lại đây là vì giúp chúng ta phân biệt thảm muốn. Cấp Mộ tranh giải thích một câu, đường ngặc mặt vô biểu tình nhìn về phía Đem Tâm Đồng, đem tâm đồng, "Ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, ta yêu ta vị hôn thê, vị hôn thê của ta cũng yêu ta, chúng ta ở cùng một chỗ, lại cái gì cũng không có phát sinh, là bởi vì nàng mới 18 tuổi, ta luyến tiếp chạm vào nàng." "Như vậy a?" Đem Tâm Đồng ý nghĩ nghĩ, Lại cười nói kia hảo từ cổ chấn sau khi trở về, ta liền dọn qua đi cùng các ngươi cùng nhau trụ, ta 21, ngươi gì không được chạm vào nàng, ta có thể hầu hạ a Mộ tranh vẻ mặt buồn cười nhìn đem tâm đồng, nữ nhân này là tưởng trực tiếp nên ngang vào nhà. Đường nặc cũng có chút không cao hứng, ngựa khí cũng lạnh vài phần đem tâm đồng, thỉnh ngươi chú ý ngươi dùng từ, làm người hiểu lầm nhưng không tốt. Chú ý cái gì? Đem tâm đồng không cao hứng nhìn đường nặc ta nói rồi đời này ta chỉ gả cho ngươi, ta trở về thời điểm biết ngươi cùng nàng đính hôn, ta hảo sinh khí, bất quá sau lại cũng liền nghĩ thông suốt, dù sao hiện tại đều có thể chế độ một chồng nhiều vợ, ngươi nếu thích nàng, cùng lắm thì ta cùng nàng cùng nhau hầu hạ ngươi, ngươi ngại nàng tiểu, ta đây liền hãy đi trước hầu hạ ngươi đã khỏe. Mộ tranh quanh thân nhiệt độ không khí thẳng tóc giảm xuống. Nữ nhân này cư nhiên chạy tới nơi này làm cho nàng mặt nói loại này lời nói, thật sự thật quá đáng. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, loại sự tình này vẫn là để lại cho đường nặc chính mình xử lý đi. Với lúc, có thể nhìn xem đường nặc thái độ. Ta cũng nói qua, ta cùng ngươi tuyệt đối sẽ không siêu việt hàng xóm quan hệ. Đường nặc nói như vậy, đem tâm đồng rất là sinh khí, bất quá thực mau nàng liền lộ ra tươi cười ngươi nói không tính. Ta ông ngoại sẽ tự mình đi tìm cha mẹ ngươi thảo luận chúng ta hôn sự. Mộ tranh ngữ khí cũng thập phần bất thiện nói đem tiểu thư người nhà muốn như thế nào làm, chúng ta quản không được, nhưng ta sẽ quản trụ chính mình nam nhân, ta sẽ không cho phép ta nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên còn thỉnh đem tiểu thư nhân lúc còn sớm đánh mất không nên có ý niệm. Người nói cũng không tính. Đem tâm đồng cười khanh khách nhìn thoáng qua mộ tranh, lại nhìn mắt đường nặp nặng, nhớ rõ làm người trước tiên giúp ta thu thập phòng. Ta phòng cần thiết muốn đại, tất yếu muốn trang bị phòng tắm, bể bơi, ném xuống lời này, đem tâm đồng cũng không quay đầu lại đi trở về trong xe. Nữ nhân này có thể hay không quá túm, đây là chuẩn bị công khai đoạt người a. Một con đứng ở bên cạnh xem diễn bạch như thật sự là nhìn không được, nữ nhân này khinh người quá đáng, đều mau kỵ đến bọn họ mộ đội trên đầu đi, mộ đội như thế nào không phát huy mộ đội, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu là ta trực tiếp sông lên đi, bàn tay hầu hạ. Nàng lại không đi, ta xem ta đánh không đánh nàng. Mộ tranh bẹp bẹp miệng, nếu không phải từ đầu tới đuôi đường nặc thái độ đều thực hảo, nàng đã sớm nổi giận. Kết quả đường nặc vẻ mặt nghiêm khắc nói đừng với nàng động thủ, thật sự nhịn không nổi, nói cho ta, ta giúp ngươi đánh, tóm lại chính ngươi không chuẩn đánh. chương 342 nàng điểm mấu chốt. Mộ tranh trừng mắt đường nặc, một hồi lâu mới hỏi nói vì cái gì. Hiện tại không có thời gian cho ngươi giải thích. Không sai biệt lắm nên xuất phát. Đường nặc dối tay sờ sờ mộ tranh đầu ngoan một chút, không cần đi để ý tới nàng, ta hãy đi trước. Mộ tranh vẻ mặt không cao hứng nhìn đường nặc bóng dáng, hắn cư nhiên làm chính mình đừng cử động nữ nhân kia. Lúc này màu trắng ở bên trong xe đi xuống tới một cái nam nhân, nam nhân lạnh như băng nhìn mộ tranh, ngữ khí cực kỳ ngạo mạn nói mộ tiểu thư, người tốt nhất thức thời điểm, chúng ta biểu tiểu thư thân phận tôn quý. Có thể hạ mình cùng ngươi cùng thờ một chồng là ngươi vinh hạnh, nếu ngươi không biết sống chết một hai phải ngăn cản, kết quả cuối cùng chính là cái gì đều không chiếm được. Hán sao, này một đám đều là cực phẩm sao. Nói giống như nàng có thể cùng nàng cùng thờ một chồng, là chiếm bao lớn tiện nghi giống nhau, nương, rõ ràng chính là người này nữ nhân nhảy ra cùng nàng đoạt nam nhân, được không? Mộ tranh buồn cười nhìn lướt qua người nọ, lười đến cùng loại người này lãng phí nước miếng. Trực tiếp xoay người tiếp đón mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát. Hôm nay ra cửa chẳng lẽ không có xem hoàng lịch, gặp được đều là chút kỳ ba. Vương Hân Đồng thực mau trở về tới, xem trong xe tức giận không đúng, nàng vội vàng truy vấn mộ tranh, xảy ra chuyện gì. Mộ tranh cũng là buồn bực thực, liền đem chuyện vừa rồi cùng Vương Hân Đồng nói. Ngồi ở ghế phụ dương một quả thường thường quay đầu lại xem một cái mộ tranh, mỗi lần đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Xem vương hân đồng vẻ mặt buồn bực trái cây. Ngươi muốn nói cái gì liền nói bái. Ở chỗ này làm cái gì yêu? Ngươi không có xem ngươi mộ tỷ tỷ không vui sao? Dương một quả cắn cắn môi, một hồi lâu mới lấy hết can đảm nói mộ tỷ tỷ. Ngươi vẫn là nghe nghe đường đại ca nói, ngàn vạn không cần chính mình đi treo chọc nữ nhân kia. Ngươi nhận thức nàng. Mộ tranh nhìn về phía Dương một quả nàng trừ bỏ là đem chỉ huy quan chất nữ, còn có cái gì thân phận? Nhân gia dám như vậy tốn. Thân phận hẳn là không thấp đi. Ta biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ nghe ta hàng xóm tiểu béo nói thủy ra là lánh đời thế ra, bọn họ rất lợi hại, ngay cả đem chỉ huy quan, vương quan chỉ huy cũng muốn đối bọn họ lễ nhượng ba phần. Liền cái kia thủy cùng bệnh viện chính là thủy ra, nhà bọn họ thế thế đại đại đều là bác sĩ, có thể đi nhà bọn họ xem bệnh không phải đại quan quý nhân chính là danh môn vọng tộc, kia nữ chính là thủy cùng bệnh viện viện trưởng ngoại tôn nữ khẳng định cũng là thủy ra người nghe dương một quả nói xong, vương hân đồng vẻ mặt thảo nao nói nhà ngươi đường dỉn trường như thế nào treo chọc thượng này hảo tổ tông. ta mặc kệ nàng là cái gì thân phận, Tóm lại ta không có khả năng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ta ái nhân. lãnh đời thế gia hẳn là chính là cái loại này rất cường đại, thực thần bí gia tộc. nhưng thì tính sao đâu, nàng tuyệt không sẽ sợ hãi quyền quý, càng sẽ không ủy khuất chính mình. như vậy liu, vương hân đồng lôi kéo mộ tránh tay. Tay nhỏ hỏi tiểu tranh, nếu là đường nặc vì đường ra, cuối cùng lựa chọn tiếp thu kia nữ, làm sao bây giờ? Rời đi. Mộ tranh nhẹ giọng nói một câu, liền dựa vào dựa ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mỗi người đều có chính mình muốn, đều có chính mình muốn bảo hộ, cũng đều có chính mình nguyên tắc. Nếu đường nặc vì bảo hộ đường ra, vì giữ được hiện tại địa vị, cùng Thụy ra thỏa hiệp. Như vậy nàng sẽ thành toàn hắn, nàng tuy rằng cũng có muốn bảo hộ người. Nhưng vô luận là ai cũng không thể đụng vào nàng cuối cùng điểm mấu chốt, một chồng một vợ, nhất thế nhất song nhân, là nàng điểm mấu chốt, cũng là nàng nguyên tắc, bất luận kẻ nào đều có thể thay đổi nàng ý tưởng. Vương Hân Đồng lập tức gật đầu nói đúng vậy cùng lắm thì chúng ta rời đi, lại không phải rời đi thủ đô căn cứ, chúng ta liền sống không nổi nữa. Tiếu Vân Sướng Dị Thường kiên định nói mộ tỷ ta duy trì ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Dương một quả vội vàng nói mộ tỉ tỉ, không chuẩn nói. Mộ tranh mở to mắt trừng mắt dương một quả ngươi còn có phụ thân. Dương một quả hủy khuất nhắm lại miệng, không nói. chương 343 ở khách sạn chú hạ. Buổi chiều 4 điểm, đoàn người đến cổ trấn, lúc này bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, bởi vì nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, ban ngày thời gian cũng càng ngày càng đoạn, 4 điểm đã tiến vào đêm tối. Lúc này cổ trấn đen nhánh một mảnh. Rất xa là có thể thấy đen nghìn nghị tăng thi ở trên đường phố lang thang không có mục tiêu du tẩu. Đại bộ đội đem xe khai tiến cổ trấn đối diện ánh sáng mặt trời phố. Ánh sáng mặt trời phố vô cùng an tĩnh, không có ánh đèn, không có tăng thi, cũng không có một chút thanh âm. Xe ở một nhà khách sạn ngoại dừng lại, mọi người đi xuống xe, tề phi mang theo người tiến khách sạn kiểm tra. Bọn họ ở khách sạn tìm được rồi một ít đã xử lý thi thể, nhưng không có tìm được tăng thi. Đêm nay liền ở nơi này, chúng ta lầu hai, các ngươi tùy ý. Ném xuống lời này, đường Nặc phân phó tần tử hành dẫn người đi lên. Đối với đường Nặc căn bài, không có người phản bác, lầu hai so với mặt trên càng nguy hiểm, nhân ra đem nguy hiểm để lại cho chính mình, làm cho bọn họ đến mặt trên kê cao gối mà ngủ, bọn họ nơi đó có thể phản bác. Đường Nặc đi đến mộ tranh bên người, đang muốn nói chuyện, đem tâm đồng đã đi tới, nàng vươn tay muốn đi kéo đường Nặc tay. Đường nặc trước tiên tránh đi, hơn nữa lôi kéo mộ tranh lui ra phía sau vài bước cùng đem tâm đồng bảo trì khoảng cách nhất định. Đem tâm đồng vẻ mặt bị thương nhìn đường nặng, bất quá thực mau một sửa sát mặt, cười khanh khách nói nặng, đi thôi. Làm một ngày xe, toàn thân đều đau. Đường nặng không để ý đến đem tâm đồng, mà là nhìn về phía tống đức xương tống thúc, trong đội sự tình liền phiền thoái ngươi, ta cùng cam nhi trước lên lầu nghỉ ngơi, chúng ta trụ lầu 2, có chuyện gì đến lầu 2 tìm chúng ta. Tống Đức Sương cười gật gật đầu đường dình trường, mộ đội ngươi yên tâm, ta sẽ an bài. Mộ tranh cũng cười nói kế hành, Tống Thúc ngươi cũng mang đại gia đi lên, ăn bữa tối sớm chút nghỉ ngơi. Hảo, chúng ta trước đi lên. Tống Đức Sương cùng mộ tranh, đường nặc nói một tiếng, mang theo mọi người chạy lên lầu. Đường nặc cũng ốm mộ tranh hướng trên lầu đi. Mộ tranh nhiệm vụ lần này trước đã cùng đường nặc nói qua, ra tới so đều sẽ bồi chính mình đồng đội. Bất quá đem tâm đồng nữ nhân này sau khi xuất hiện, kế hoạch nhất định phải thay đổi. Đường nặng thái độ thực rõ ràng là tuyệt đối sẽ không để ý tới đem tâm đồng. Nhưng đem tâm đồng nữ nhân này là một cái không màng thể diện nữ nhân. Nếu là nàng thật làm ra điểm cái gì, nàng cùng đường Nặc chẳng phải là liền phải bạch bạch bỏ lỡ, còn không có thượng chiến trường, đã bị tuyên bố bị loại trừ sự tình, nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hiện tại không có thang máy. Đại gia lên lầu chỉ có thể đi thang lầu, đi đến thang lầu trước, mộ tranh dùng quá dư quang ngắm liếc mắt một cái theo sát ở phía sau đem tâm đồng, dừng lại bước chân chân đau, không nghĩ đi. Đi lên. Đường nặng không có bất luận cái gì do dự, lập tức ngồi sổ mộ tranh trước mặt. Mộ tranh nết miệng cười cười, ghé vào đường Nặc trên người, tùy ý đường Nặc con nàng lên lầu. Ha ha! Nàng cũng là nữ nhân, cũng có hư vinh tâm, đặc biệt là ở chính mình tình địch trước mặt. Tới rồi lâu hai, hai người tiến vào hành lang đệ nhất gian phòng. Có hắn cùng mộ tranh tòa chấn, thật muốn có cái gì lại đây, bọn họ cũng có thể trước tiên phát hiện. Tiến vào phòng, đường nặc đem mộ tranh buông xuống, đem trên giường chăn nệm kéo xuống tới ném tới một bên, sau đó từ trong không gian lấy ra tân chăn nệm trải lên. Mộ tranh kéo qua bên cạnh ghế dựa, vô vô ghế trên hôi tầng ngồi xuống, nhìn đường nặc bận rột, nhân tiện ở trong không gian nấu cái cơm. Hai người ai bận việc đấy, ai cũng không nói gì, lại không có chút nào quẩn cú nhìn qua vẫn là như vậy ấm áp. Nhưng mà, luôn có người sẽ nghĩ mọi cách quấy rầy này hết thảy. đem tâm đồng mang theo nàng hai gã bảo tiêu bưng đồ ăn đi vào phòng nặc, mau tới ăn cơm, đuổi một ngày đường, ngươi mệt muốn chết rồi đi. Nặc, ngươi như thế nào ở làm này đó? Nhìn đến đường nặc đang ở sát đầu giường hôi, mà mội tranh chỉ là ngồi ở một bên nhìn, đem tâm đồng không cao hứng. Nàng nhìn về phía mộ tranh mộ tranh, Nặc ban ngày mang theo đại gia lên đường đã rất mệt, ngươi làm vị hôn thề, như thế nào có thể không thông cảm hán, ngươi như thế nào không đem sống đều ôm lại đây chính mình làm. chương 344 bị giáo hấn, Nặc, ngươi như thế nào ở làm này đó. Nhìn đến đường Nặc đang ở sát đầu giường hôi, mà mộ tranh chỉ là ngồi ở một bên nhìn, đem tâm đồng không cao hứng, nàng nhìn về phía mộ tranh mộ tranh. Nặc ban ngày mang theo đại gia lên đường đã rất mệt, ngươi làm vị hôn thề, như thế nào có thể không thông cảm hắn, ngươi như thế nào không đem sống đều ôm lại đây chính mình làm. Đem tâm đồng trực tiếp kéo quá bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, tiếp tục giáo dục khởi mộ tranh tới còn có A. Không phải ta tưởng nói ngươi, nhưng ngươi thật sự có chút quá mức, ngươi bao lớn người còn làm hắn bối ngươi, ngươi cứ ngồi ở trong xe có thể có bao nhiêu mệt, hắn ở phía trước mở đường, đã rất mệt. Ngươi còn hảo ý thức làm hắn bối ngươi, ngươi rốt cuộc biết không nói nam nhân là dùng để đau, mà không phải dùng để sai xử Mộ tranh ý thức từ không gian rời khỏi, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt nữ nhân ngươi thực săn sóc. Hừ, ta mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ sẽ dạy sẽ ta tam tòng tứ đức, giáo hội ta giúp chồng dạy con, cùng ngươi loại này không biết cái gọi là nữ nhân so sánh với, ta tự nhiên là không giống nhau. Đem tâm đồng cao ngạo nói xong câu này. Lại tiếp tục nói bất quá đâu. Mặc kệ ngươi là cái dạng gì, nếu chúng ta thực mau liền sẽ trở thành người một nhà, ta còn là sẽ cẩn thận, kiên nhẫn đi giáo ngươi giúp chồng dạy con. Chỉ có như vậy, ngươi đi ra ngoài mới sẽ không cấp đường ra mất mặt, cấp nặc mất mặt. Ngươi phải biết rằng đường ra hiện tại tuy rằng cái gì đều không phải, nhưng chờ giã ca làm quan chỉ huy, chúng ta người một nhà nôn hành cử chỉ đều sẽ ảnh hưởng đến giã ca, cho nên những cái đó không nên có tật xấu. Ngươi cần thiết sửa lại. Mộ tranh vẻ mặt buồn cười nhìn đem tâm đồng. Nữ nhân này thật đúng là đem chính mình đường đường nặng thê tử. Cư nhiên chạy tới nơi này giáo hấn khởi nàng tới. Mộ tranh không tức giận. Đường Nặc ngược lại nổi giận. Hắn ném xuống trong tay rẻ lao lạnh lùng nói đem tâm đồng. Lao bà của ta thực hảo. Cũng không có bất luận cái gì tật xấu. Hơn nữa chúng ta đường ra sự tình không cần ngươi một ngoại nhân ở chỗ này khoa tay múa chân. Đem tâm đồng ngửa đầu nhìn đường Nặc. Gan từng chữ một nói ta không phải ngoại Không đợi đem tâm đồng nói xong Đường nặc lệnh giọng đánh gãy nàng hoa ta cuối cùng nói một lần Ta đường nặc đời này chỉ biết có một cái lão bà Người này cần thiết là mộ tranh Bất luận kẻ nào đều không thể thay thế nàng Đem tâm đồng cũng không tức giận Cũng không có ở giống phía trước như vậy la lối khóc lóc Nàng bình tĩnh nói ta cũng nói Đời này ta phi người không gả Đó là chuyện của ngươi, Cùng ta không có quan hệ Tóm lại ta vĩnh viễn không có khả năng tiếp thu ngươi. Ta đem tâm đồng mới vừa mở miệng, đường nặc lại một lần đánh gãy nàng lời nói đem tâm đồng. Ta lần nữa dung nhẫn ngươi, là xem ở ta đại tẩu mặt mũi thượng, nhưng này không đại biểu ta sẽ không sinh khí. Ngươi cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là ở dám đối với ta cam nhi khoa tay múa chân, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong đường nặc chỉ vào cửa thỉnh ngươi đi ra ngoài, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Ta về sau không nói nàng là được. Đem tâm đồng vẻ mặt ủy khuất đứng lên đi đến đường nặng trước mặt, bắt đầu làm nũng nặng, ngươi là một cái bình thường nam nhân, cả ngày cùng nàng cùng gối cộng miên lại không thể đụng vào nàng, nhất định rất khó chịu, làm ta lưu lại bồi ngươi hảo sao. Ngươi trước cùng ta cùng phòng, ta còn là nhường nàng, làm nàng làm đại, ta làm tiểu. Đi ra ngoài, đường nặc mặt đen kịt, hắn tức giận nói đem tâm đồng đừng làm ta đang nói lần thứ ba. Không giả ta trực tiếp đem ngươi từ nơi này quăng ra ngoài. Nặc đem tâm đồng vườn tay đi bắt đường nặc tay, bất quá đường nặc ở nàng ra tay thời điểm, đã nên tránh. Lúc này theo ở phía sau bảo tiêu đi lên trước cung cung kính kính nói biểu tiểu thư, đi về trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì đợi sau khi trở về, làm tộc trưởng đi gặp quá đường tiên sinh một nhà, lại nói, kia, nặc ngươi mau ăn bữa tối, sau đó sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Đem tâm đồng ủy ủy khuất khuất ném xuống lời này, mang theo hai gã bảo tiêu đi rồi. Đường nặc thở ra một hơi, đi tới cửa đóng lại cửa phòng, sau đó đem một bên ngăn tủ kéo qua đi chống lại cửa phòng, để tránh lại có người xâm nhập. chương 345 có phải hay không có bệnh? Để Hà môn, đường nặc xoay người cười khanh khách nhìn về phía mộ tranh cam nhi, ta đói bụng, khi nào ăn cơm? Này không phải cho người đưa tới sao? Mộ tranh nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn nàng còn mang theo đầu bếp sau. Này thái sắc mùi hương đều toàn, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Ngươi xem, có thịt có đồ ăn, người khác muốn ăn còn ăn không đến đâu. Ngươi là thiếu đồ ăn vẫn là thiếu thịt. Đường nặc đi qua đi, đem mộ tranh một phen từ ghế trên túng lên, ở ôm nàng ngã vào trên giường, cười khanh khách nhìn nàng buổi tối cho ta làm cái gì, chúng ta hồi bên trong ăn, sau đó tắm rửa, ra tới ngủ. Vài thứ kia liền ở phố đối diện, đêm nay chúng ta ở bên ngoài nhìn điểm, để tránh xảy ra chuyện. Mộ tranh rỗi tay vô vô đường nặng mặt ngươi liền không có phải cho ta giải thích. Đường nặc không đáp, ngược lại cười hỏi ngươi có hay không cảm thấy, nàng rất giống kẻ điên. Có điểm. Mộ tranh gật gật đầu, đem tâm đồng cho người ta cảm giác sắc thật không quá bình thường. Đường nặc đều nói rất rõ ràng, nàng còn lấy đường ra người tự cho mình là, còn nói muốn tới giáo chính mình. Người này thấy thế nào, đều làm người cảm thấy không bình thường. Đường Nặc Lôi kéo mộ tranh đôi tay, đặt ở chính mình trên mặt mới tiếp tục nói kỳ thật nàng một cái phi thường thông minh nữ hải, nàng không có ý xấu, vẫn là khó gặp tiểu thư khuê các, bất quá đã chịu gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, nàng cảm thấy chỉ cần là nàng muốn, nhất định phải được đến, cho nên vô luận ta nói như thế nào, nàng đều nghe không vào, cũng sẽ tự động che chắn. Ta sẽ không theo nàng, có bất luận cái gì quan hệ nói như vậy. Ngươi đến là rất hiểu biết nàng. Mộ tranh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chầm chầm đường nặc, nghe được đường nặc khen đem tâm đồng, nàng trong lòng có chút không thoải mái. Chúng ta tuy rằng là hàng xóm, nhưng ta chưa bao giờ có con mắt nhìn qua nàng, càng không hiểu biết nàng là cái dạng gì người, vừa rồi nói này đó đều là tẩu tử nói cho ta. Nói xong đường nặc nga duỗi tay sờ sờ mộ tranh mặt cam nhi. Thực xin lỗi làm ngươi chịu ủy khuất, ta ngay từ đầu không nghĩ cùng đem tâm đồng xảo, không có đối nàng phát hỏa, là bởi vì đại tẩu đã từng làm ơn qua ta, làm ta không cần sinh đem tâm đồng khí. Trước kia nàng làm cái gì, ta đều có thể coi như không có thấy, không có nghe thấy, nhưng hiện tại nàng làm ngươi không cao hứng, ta liền sẽ không ở chịu đựng nàng. A nặc, vậy ngươi sẽ ép dạ cầu toàn sao? Mộ tranh cúi xuống thân ghé vào đường nặc trên người. Nghe hắn cường mà hữu lực tim đập, nhẹ dọng hỏi thủy ra là đại gia tộc, là chúng ta đắc tội không nổi, nếu bọn họ thật sự tới trong nhà làm ngươi cưới đem tâm đồng, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi sẽ ném xuống ta? Vĩnh viễn sẽ không? Đường nặc đánh gãy mội tranh nói, hắn sở sờ năng đầu, ôn nhu nói. Ngươi là của ta mệnh, liền tính cùng toàn thế giới là địch, ta cũng sẽ không buông ra ngươi tay, liền tính ngươi đáp ứng cùng nàng cùng thờ một chồng, ta cũng sẽ không đồng ý. Ta tâm rất nhỏ, chỉ bao dung một cái ngươi, ta có thói ở sạch, trừ bỏ ngươi, nữ nhân khác, chỉ là rắt tay, cũng sẽ làm ta ghê tởm. Mộ tranh không nói lời nào, liền như vậy an tĩnh ghé vào trên người hắn, nghe hắn có tiết tấu tiếng tim đập. Đường nặc ôn nhu vuốt nàng đầu, thanh âm cực kỳ ôn nhu, cực nhẹ nói cam nhi, ngươi biết không. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi hẳn là ta, này vài thập niên tới ta vẫn luôn đang đợi. Chờ ngài lớn lên, chờ ngươi trở thành của ta. Biết ngươi cùng trình giang đính hôn, ta rất khổ sở, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở lại ta bên người, ngươi chú định là của ta. Nói xong, đường nặc ngẩng đầu hôn hôn mộ tranh sợi tóc. Đường nặc đột nhiên như vậy lừa tình, mộ tranh tẫn nhiên có chút vô pháp thích ứng, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đầu gốc nhất thời đường ngắn, ngây ngốc ngẩn đầu nhìn hắn á nặc, ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, sẽ tưởng sao. Sẽ khó chịu sao? Đường nặc vẻ mặt nghi hoặc nhìn mộ tranh, một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì, hắn dội tay câu lấy mộ tranh cảm, cười ha hả nói ngươi đây là ở mời ta sao? Mộ tranh mặt xoát một chút đỏ ta nào có? A a mộ tranh ngươi đầu góc có bệnh, như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? Đường nặc vẻ mặt nghiêm túc nói cam nhi, ta là một cái rất có nguyên tắc người, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào mời đều không có dùng. Ta tuyệt đối sẽ không vi phạm chính mình hứa hẹn. Ta nói, ta không có. Mộ tranh thở phì phì chụp bay mộ tranh tay, này nam nhân quá mức, nàng chính là đầu góc nhất thời đường ngắn hỏi một câu, như thế nào liền thành ở mời hắn. chương 346 thi hóa nhân ăn ngọc thạch. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau mộ tranh ở đường nặc trong lòng ngực tỉnh lại, mới vừa mở to mắt liền nhìn đến hắn cười khanh khách nhìn nàng. Nàng rôi tay sờ sờ hắn mặt sớm. Chào buổi sáng. Đường nặc túi đầu hôn hôn cái chán của nàng đứng lên đi. Ân, Mộ tranh lên tiếng, xoay người rời giường. Hai người rời giường rửa mặt sau, ăn một ít đồ vật, ra khỏi phòng. Đối diện phòng không có quảng, tao cần, tận tử hành bọn họ mấy cái vây quanh ở phía trước cửa sổ, không biết đang xem cái gì. Đường nặc lôi kéo mộ tranh đi vào phòng. Tao cần bọn họ mấy cái vây quanh ở trước máy tính. Đang xem máy bay không người lái chuyển quay lại tới video. Phát hiện hai người, mọi người vội vàng chào hỏi lão đại, tẩu tử. Tao cần cùng tần tử hành đứng lên đem ghế rửa làm cái đường nặc cùng mộ tranh, đường nặc cũng không khách khí lôi kéo mộ tranh ngồi xuống. Tối hôm qua ta đem máy bay không người lái lộn qua đi, phát hiện một ít kỳ quái sự tình, lão đại, tẩu tử các ngươi nhìn xem. Tao cần đem một khắc máy tính lấy lại đây, mở ra cỡ lực mở một đoạn video đưa cho đường nặc Máy bay không người lái thợ ánh đèn không tính lượng, nhưng cũng có thể nhìn đến một cái người đang ở một chỗ sân ôm thứ gì giảm kia người kachi kachi giảm video chậm dài phóng đại kia người đột nhiên ngẩng đầu trường mắt đen nhánh đôi mắt xem bên này sau đó hình ảnh lay động hai hạ liền đen tao cần ở một bên giải thích nói ta muốn biết hắn gặm chính là cái gì liền đem máy bay không người lái điều gần một ít kết quả bị phát hiện đường nặc đem video hướng phía trước kéo một chút ở đánh bàn phím. Một chút một chút truyền phát tin, cuối cùng đem video dừng hình ảnh video không có hình ảnh phía trước. Thân tử hành chỉ vào bên trong đồ vật nói này hẳn là chính là lần trước chúng ta chụp đến kia chỉ tam cấp thi hóa nhân. Là Ngọc Thạch. Mộ tranh tầm mắt đặt ở tam cấp thi hóa nhân trong tay đồ vật thượng, tuy rằng chỉ có thể thấy một ít lục quang, nhưng nàng có thể khẳng định thi hóa nhân trong tay lấy tuyệt đối là Ngọc Thạch. Đương Nặng cũng thập phần khẳng định nói đúng vậy, là Ngọc Thạch. Khả năng thật là ngọc thạch. Tao cần nói một câu, chỉ chỉ một khác điều trong máy tính một cái hình ảnh chính là như vậy sân. Ta hôm nay cô ý đem máy bay không người lái lộn qua đi, kết quả kia chỉ thi hóa nhân đã không còn nữa. Bất quá các ngươi xem, viện này nơi nơi đều là ngọc thạch. Chính như tao cần nói, trong viện bãi rất nhiều rất nhiều ngọc thạch. Thi hóa nhân không phải ăn thịt người cùng tinh hạch sao? Nó như thế nào ăn ngọc thạch? Tế phi tự nhiên tin tưởng nhà mình tẩu tử cùng lão đại phán đoán, hơn nữa kia đầy đất ngọc thạch cũng chứng minh rồi thi hóa nhân ăn rất có khả năng chính là ngọc thạch, nhưng thi hóa nhân vì cái gì muốn ăn ngọc thạch, hắn không nghĩ ra. Vấn đề này làm mọi người lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu đường nặc ra tiếng nói rất có khả năng là vì hấp thu ngọc thạch nội linh khí. Thi hóa nhân cắn hấp thu ngọc thạch linh khí, loại này cách nói như thế nào nghe, như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Đường lôi rụt rụt cổ, ra tiếng hỏi này chỉ thi hóa nhân như vậy quỷ dị, chúng ta muốn như thế nào đối phó nó? Vấn đề này lại làm mọi người lâm vào trầm tư. Một lát sau tảo cần ra tiếng nói dưới loại tình huống này, chỉ có thể dùng trí thắng được. Tâm mắt mọi người dừng ở tảo cần trên người, tảo cần xấu hổ cười cười đừng như vậy xem ta, ta không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể cứng đối cứng, một con quỷ dị tam cấp thi hóa nhân. Mặt khác hai vẫn còn không biết có phải hay không cùng nó giống nhau quỷ dị, nếu là chúng ta trực tiếp vọt vào đi, khẳng định toàn quân bị diệt. Tân tử hành bạch lộ liếc mắt một cái tào cần, những người khác cũng chưa cho tào cần sắc mặt tốt, bọn họ đương nhiên cũng biết không thể cứng đối cứng, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào làm, này không phải còn không có nghĩ tới sao. Trước sử dụng máy bay không người lái quan sát, xác định ba con thi hóa nhân hô động dấu hiệu suy nghĩ đối sách. Đường nặng không đánh vô chuẩn bị trượng. Này ba con thi hóa nhân quá quỷ dị, cần thiết biết rõ tình huống mới có thể đi vào. Chương 347 tấn trước tứ cấp. Trước sử dụng máy bay không người lái quan sát, xác định ba con thi hóa nhân hô động dấu hiệu suy nghĩ đối sách. Đường Nặc không đánh vô chuẩn bị chướng, này ba con thi hóa nhân quá quỷ dị, cần thiết biết rõ tình huống mới có thể đi vào. Nói Đường Nặc đứng dậy nhìn về phía mộ tranh cam nhi chúng ta đi về trước, lần trước ở một thuận khu được đến tinh hoạch còn không có dùng chúng ta trước đem tinh hoạch hấp thu, xem có thể hay không đến tứ cấp. Như vậy ít nhất muốn an toàn một ít. Tao cần lập tức nói lao đại các ngươi đi thôi. Bên này ta sẽ nhìn, cũng sẽ thông trì những người khác, làm cho bọn họ tạm thời ở nơi này, không cần nơi nơi đi lại. Đường Nặc mang theo mộ tranh trở lại phòng, vừa vào cửa Đường Nặc liền dùng ngăn tủ giữ cửa chống lại. Hắn nhưng không nghĩ lại có người tới quấy rầy bọn họ. Hai người trở lại không gian. Bọn họ ở một thuận khu mang về tới một viên nhị cấp băng hệ tinh hạch, một viên nhị cấp hỏa hệ tinh hạch, một viên nhị cấp một hệ tinh hạch, còn có một viên tư cấp kim loại hệ tinh hạch. Hai người một người cầm một viên hỏa hệ tinh hạch, băng hệ tinh hạch, bắt đầu hấp thu. Này hai viên tinh hạch nội năng lượng so với trước mỗi tranh hấp thu kia viên tinh thần hệ tinh hạch nội năng lượng càng nhiều, hai người hoa một buổi sáng thời gian, mới đưa tinh hạch hấp thu xong hơn nữa lần này hai người thành công tân chức tới rồi thứ cấp tao cần đã hô vài người lại đây hỗ trợ thay phiên xem video bất quá một buổi sáng qua đi bọn họ cũng không có tìm được kia hai chỉ thi hóa nhân đi xuống đường nặc cùng mộ tranh sau khi đi qua tao cần cùng tần tử hành lập tức nhường ra vị trí tần tử hành ra tiếng hỏi lão đại tẩu tử các ngươi nói có hay không khả năng mặt khác hai chỉ thi hóa nhân đã bị tam cấp thi hóa nhân ăn đâu Đường nạc đắp cũng có khả năng, nhưng vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tiếp tục giám thị, đêm nay nhiều phóng hai đài máy bay không người lái qua đi tìm xem xem. Nếu là thật sự tìm không thấy kia hai chỉ thi hóa nhân, có thể là thật đã không có. Đoàn người tiếp tục giám thị, ngày này mặt khác hai chỉ thi hóa nhân đều không có xuất hiện, kia chỉ tam cấp thi hóa nhân cũng không có xuất hiện, giống như là đột nhiên biến mất giống nhau. Nhìn một buổi trưa video, đôi mắt đặc biệt đặc biệt mệt. Mộ tranh nhắm mắt lại, muốn làm đôi mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả không cẩn thận ngủ rồi. Cảm giác được bên người người không phản ứng, đường nặc xem qua đi, mộ tranh đã rửa vào ghế trên ngủ rồi. Hắn tởi áo khoác sửa ở mộ tranh trên người, nhẹ nhàng đem mộ tranh ôm vào trong lòng ngực, tiếp tục nhìn video. Tao cần đứng ở đường nặc bên người, thấp giọng nói lao đại, ngươi cùng tẩu tử trở về nghỉ ngơi, chúng ta nhìn là được. Không có việc gì. Đường nặc trở về một câu. Tiếp tục vẻ mặt chuyên chú nhìn video. Màu xem. Tần tử hành chỉ vào một khác máy tính. Nghe được tần tử hành thanh âm, mộ tranh tỉnh, cũng đi theo cùng nhau nhìn về phía máy tính. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy ngày hôm qua kia chỉ tam cấp thi hóa nhân nơi sân giếng cạn trung bỏ ra tới một cái đồ vật. Chờ kia đồ vật ra tới, mọi người rốt cuộc thấy rõ. Đó chính là tối hôm qua thấy tam cấp thi hóa nhân. Tam cấp thi hóa nhân ra tới sau. Đi đến trong viện bế lên trên mặt đất Ngọc Thạch, ngồi dưới đất, ca chi ca chi gầm lên. Mặt khác hai chỉ xuất hiện. tao cần hô một tiếng, mọi người lại nhìn về phía một khác máy tính. Chỉ thấy hai chỉ thi hóa nhân từ một gian trong phòng ra tới, chung quanh tang thi nhìn đến chúng nó, lập tức bất động. Hai chỉ thi hóa nhân đi đến tang thi trước mặt, một cái tắt chụp lạn tang thi đầu, từ giữa lấy ra tinh hoạch, bỏ vào trong miệng. Này hai chỉ nhìn liền rất bình thường. Khó trách ban ngày tìm không thấy chúng nó, nguyên lai like là trốn đi. Nhưng, chúng nó vì cái gì muốn trốn đi đâu? Có thể hay không cùng cương thi giống nhau sợ hắc? Người ngốc ca. Tăng thi tuy rằng ban ngày hoạt động thông thả, nhưng chúng nó không sợ hắc, còn có cương thi chỉ là truyền thuyết, nơi nào tới thật sự. Mọi người chính kịch liệt thảo luận, một đạo thanh âm thình lình sông ra không có gặp qua, không đại biểu không có. Mọi người xem qua đi. Chỉ thấy đem tâm đồng mang theo nàng bảo tiêu đi vào phòng. chương 348 là cương thi không phải thi hóa nhân. Cương thi vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, ta còn có thể nói cho các ngươi cổ chấn thượng liền có một con cương thi. Đem tâm đồng nói đã đi tới, nàng tâm mắt dừng ở trên máy tính, ngay sau đó kinh ngạc nói Thụy Cũng, Thụy Cùng các ngươi tới xem. Thụy Cũng, Thụy Cùng cũng chính là bên người nàng bảo tiêu, nghe được đem tâm đồng thanh âm. Lập tức đi qua đi xem, hai người xem xong trăm miệng một lời nói là nó. Đem tâm đồng lại nhìn thoáng qua video, chỉ vào trong video đang ở gặm ngọc thạch đồ vật nói nó không phải thi hóa nhân mà là cương thi, không có người biết nó từ địa phương nào tới, lại là ai, đại gia chỉ biết rất sớm rất sớm phía trước nó liền nơi này. Thiệt hay giả, cổ chấn thượng ở một con cương thi, chuyện này như thế nào chưa từng có nghe người ta nói quá. Hơn nữa cổ trấn người trên cư nhiên không có sợ tới mức đào tẩu. Đường lỗi có chút buồn cười nhìn thoáng qua đem tâm đồng đem tiểu thư, biên chuyện xưa, phiền toái ngươi biên giống một ít. Đường lỗi phi thường không thích đem tâm đồng, bởi vì nữ nhân này quá chán ghét, tổng quân lấy bọn họ lao đại, hiện tại lao đại đều đính hôn, nàng còn quân lấy, là ở làm người vô pháp thích nó. Biên chuyện xưa, a Thụy cũng cười lạnh nhìn lướt qua đường lỗi ngươi biết kia tòa sân là nhà ai sao. Đường lỗi nhàn nhạt trả lời ai biết được. thụy cũng nói kia sân là thủy gia. tề phi ở một bên cũng có chút nghe không nổi nữa, hán ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi có phải hay không còn tưởng nói, kia đồ vật là các ngươi thủy nuôi trong nhà. thụy cung lạnh giọng nói gần trăm năm tới thủy gia đúng là vì nó cung cấp ngọc thạch, nhưng nó cũng không phải thủy nuôi trong nhà, càng sẽ không nghe thủy gia nói, nó rốt cuộc là từ địa phương nào tới lại là ai không ai biết, nhưng chúng ta biết nó ăn ngọc thạch. Chỉ cần có Ngọc Thạch, liền sẽ không ra tới hại người, cho nên ra nhân này dọn đi rồi. Thụy ra mua này đống tòa nhà, vì nó cung cấp Ngọc Thạch, để tránh nó đi ra ngoài hại người. Thụy cũng còn nói thêm biểu tiểu thư đi theo các ngươi tới cổ trấn, không phải vì giúp các ngươi tìm thảo dược, nàng chỉ là lo lắng các ngươi không biết trời cao đất dày đi treo chọc thứ này, cho nên mới lại đây nhìn các ngươi. Thấy mọi người tựa hồ không tin, đem tâm đồng nôn nóng đối đường nặng nói nặng, Chúng ta nói chính là thật sự, nó thực đáng sợ, các ngươi ngàn vạn không cần đi trêu chọc nó. Cổ trấn chúng ta nhất định phải đi vào. Đường Nặc cũng không biết đem tâm đồng nói chính là thật sự vẫn là giả, nhưng cổ trấn cần thiết đi, Cam Nhi yêu cầu Ngọc Thạch. Tiến cổ trấn có thể, bất quá kia sân không cần tiến, đó là nó địa bàn, nó không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập, nhà của chúng ta cho nó đưa Ngọc Thạch đều sẽ ở bên ngoài tới trước tiếp đón, nếu là không chào hỏi liền xông vào. Nhất định sẽ có đi mà không có về, còn có nó không thích tâm ý, cho nên chúng ta tốt nhất ở không kinh động nó tiền để hạ tiến. Đem tâm đồng còn không có nói xong, mộ tranh chỉ vào máy tính nói mau xem. Tầm mắt mọi người dừng ở trên máy tính, chỉ thấy hai chỉ thi hóa nhân mang theo tang thi dọn ngọc thạch đi ở trên đường phố. Đây là đi kia gian tòa nhà lộ. Cổ chấn là đem tâm đồng một cái khác ra, cho nên mặc dù là thực ám. Nàng cũng phi thường xác định đó chính là đi cương thi trụ sân lộ. Tân tử hành ra tiếng hỏi chúng nó muốn làm cái gì. Hán vấn đề, không có người trả lời, bởi vì ai cũng không biết kia hai chỉ thi hóa nhân đang làm cái gì. Thực mau chúng nó đi tới cương thi nơi sân, thi hóa nhân đi tới cửa go go môn, sau đó đẩy cửa ra, những cái đó tang thi đem Ngọc Thạch dọn tiến sân vông, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân. Chúng nó tự cấp cương thi đường Ngọc Thạch. Mộ tranh tò mò nhìn nhìn tăng thi, lại nhìn về phía trong viện an tỉnh gặp ngọc thạch cương thi các ngươi có sao có phát hiện một vấn đề. Tế bay ra vừa nói nói thi hóa nhân cấp cương thi đưa ngọc thạch, bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự tình. Chương 349 không thể trêu trọc. Chúng nó tự cấp cương thi đưa ngọc thạch. Mộ tranh tò mò nhìn nhìn tăng thi, lại nhìn về phía trong viện an tỉnh gặp ngọc thạch cương thi các ngươi có sao có phát hiện một vấn đề. Thế bay ra vừa nói nói thi hóa nhân cấp cương thi đưa ngọc thạch, bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự tình. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn đen nhánh một mảnh ngoài cửa sổ từ ngày hôm qua đến bây giờ, các ngươi nghe thấy tang thi tiếng hô sao. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tao cần dẫn đầu nói không có nghe thấy, không đúng, cổ trấn bên trong như vậy nhiều tang thi, này trung quanh như thế nào sẽ như vậy an tĩnh. Thế Phi cũng lập tức nói xác thật có chút không bình thường, căn cứ 100 mét trong vòng đều không có tăng thi, nhưng chúng ta ở căn cứ vẫn là có thể nghe thấy tăng thi tiếng hô, nơi này cách cũng không có 100 mét, vì cái gì nghe không thấy thanh ấm đâu. Đường nặng cong cong khỏe môi, tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người, cô nàng này chỉ sợ đã sớm nghĩ tới trừ phi chúng nó sợ hãi kia chỉ cương thi, sợ xảo đến nó, cho nên nhắm lại miệng không dám phát ra âm thanh. Còn tôm mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn đường nặc giờ này khắc này bọn họ thế nhưng bắt đầu hoài nghi bọn họ nói tới. Mộ tranh cười gật gật đầu ta cũng là như vậy tưởng, nếu thật là như vậy, cũng là có thể giải thích vì cái gì chúng nó sẽ cho nó đưa ngọc thạch. Tao cần cười nói là sợ hãi, là kinh sợ, còn tưởng lấy lòng nó. Quả nhiên quỷ dị. Tân tử hành nói một câu, lại nhìn đường nặc hỏi lão đại, ngươi chân tướng tin đó là cương thi, mà không phải thi hóa nhân. Mặc kệ tin hay không, chúng ta đều không thể đi treo chọc nó, nó rất nguy hiểm. Liên tính là cách màn hình, đường nặng cũng có thể từ cặp kia lanh trong mắt cảm giác nguy hiểm, cho nên kia đồ vật tuyệt đối là bọn họ không thể treo chọc. Ta cảm thấy vẫn là quan sát quan sát, tốt nhất là ở không treo chọc thứ này tiền để hạ tiến vào cổ trấn. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng Mộ tranh đã tin tưởng kia đồ vật chính là bọn họ chưa bao giờ gặp qua cương thi. Nàng đều có thể trọng sinh. Tiểu cửu kia chỉ hồ ly đều có thể thành tinh, nàng cung đường nặc đều có thể trở thành người tu tiên. Cương thi vì cái gì liền không thể tồn tại đâu. huống hồ đem tâm đồng không cần phải biên như vậy nói dối, lừa bọn họ đối nàng cũng không có bao lớn chỗ tốt. Phái vài người tiếp tục thay phiên giám thị, những người khác đi xuống nghỉ ngơi, nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối không thể để lộ tiếng gió. Liền tính lúc sau chúng ta tiến cổ trấn, cũng không thể làm những người khác biết kia đồ vật tồn tại để tránh đưa tới không cần phải phiền thoái. Ném xuống lời này, đường nặc đem mộ tranh từ trên đùi bông xuống, nắm nàng hướng bọn họ phòng đi đến. Cương thi, a, cỡ nào huyền huyến tồn tại, chính là hắn hôm nay xác thật gặp được, tuy rằng không muốn tin tưởng sẽ có loại này sinh vật tồn tại, nhưng đem tâm đồng không cần phải nói dối, thủy ra kia hai người càng không cần phải lừa bọn họ. Đem tâm đồng đi theo đuổi tới, đi tới cửa thời điểm, đường nặc ngăn ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn nàng, Nặc, Tiểu tranh, ngủ ngon, ngộng đẹp. Đem tâm đồng cười vây vây tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Đường nặc đóng lại cửa phòng, dùng ngăn tủ địa chủ môn. Mộ tranh bị đường nặc kéo về phòng, mới lấy lại tinh thần vẻ mặt kinh ngạc nói nàng tính toán biết khó mà lui. Đường nặc không thèm để ý đáp cùng chúng ta không có quan hệ. Hẳn là không có, nàng nếu có thể dễ dàng liền từ bỏ, liền sẽ không quấn lấy ngươi nhiều năm như vậy. Mộ tranh đi đến mép giường ngồi xuống, đá rơi xuống giày, ngã vào trên giường buồn ngủ quá. Hồi bên trong tẩy tẩy ngủ tiếp. Đường nặc đi lên trước đem mộ tranh kéo lên. Hào đi. Mộ tranh lên tiếng, cùng đường nặc cùng nhau hồi không gian. chương 350 tiến vào cổ trấn. Có đường nặc mệnh lệnh, ngày hôm sau mọi người tiếp tục ngốc tại khách sạn, tàu cần bên kia cũng tiếp tục giám thị. Lại giám thị 2 ngày. Có thể xác định kia chỉ cương thi chỉ có buổi tối mới ra đến, kia hai chỉ thi hóa nhân giống nhau, ban ngày trốn ở trong phòng, tới rồi buổi tối mới ra đến kiếm ăn, cấp cương thi đưa Ngọc Thạch. Đã biết cương thi cùng tang thi hành động quy luật, đến nơi đây ngày thứ tư sáng sớm đường nặc mang theo mọi người lái xe đi tới cổ chấn ngoại. Đem xe ngừng ở chấn ngoại, đoàn người nhảy xuống xe, tối hôm qua đã khai quá sẽ mọi người đều biết bên trong kia chỉ tam cấp tang thi phi thường quỷ dị. Bất quá chỉ cần không đi treo chọc nó, nó liền sẽ không xuất hiện, cho nên xuống xe sau, tất cả mọi người an tĩnh đứng ở tại chỗ đợi mệnh, không một người ở bên kia cái cỏ ấm ý. Cổ chấn tăng thi đại khái thời gian rất lâu đều không có ăn cơm, mọi người sau khi xuất hiện làm chúng nó một đám giống như là tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lao ra cổ chấn. Bất quá này đó tăng thi từ trong xương cốt sợ hãi kia chỉ cương thi, cho dù giờ phút này chúng nó lại như vậy kích động lại vẫn như cũ không có phát ra một kia thanh âm. Nhớ kỹ tối hôm qua ta nói, đường nặc nhỏ rộng công đạo một câu, đã ném ra dị năng sắt tăng thi. nháy mắt, cổ chấn ngoại không ngừng nở rộ đủ mọi màu sắc dị năng, tăng thi một đợt một đợt lao tới, lại một đợt một đợt ngã xuống, liên tiếp phập phồng, liên miên không ngừng. Đại khái hơn 10 phút, cửa tăng thi toàn bộ bị giải quyết, bởi vì chúng nó không có phát ra âm thanh, cho nên cũng không có đưa tới càng nhiều tăng thi. Đường nặc làm một cái thủ thế ý bảo mọi người dừng lại đào tinh hoạch, làm như vậy cũng là vì làm đại gia nghỉ ngơi một lát, tiến vào cổ chấn sau, khả năng liền không có cơ hội lại nghỉ ngơi. Đào xong tinh hoạch, mọi người ở đường nặc dẫn dắt hạ tiến vào cổ chấn, không đi bao xa liền gặp được ở trên đường phố du đãng tang thi, này đó tang thi cũng là cùng tiêm máu gà giống nhau, kích động xông lên, bất quá vẫn như cũ không có phát ra một tia thanh âm. Mọi người xông lên đi các màu dị năng cùng không cần tiền dường như không hề giữ lại hướng tang thi trên người tiếp đón. Tiến vào cổ chấn so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì này đó tang thi không giống không gọi, sẽ không đưa tới càng nhiều tăng thi. Hơn nữa bọn họ người nhiều, này đó tang thi một xông lên bất quá một lát công phu liền sẽ bị giết phiến giáp không lưu. Hai cái giờ sau, bọn họ đi tới nhị cấp tang thi giấu kín địa phương, nhìn kia nói nhắm chặt cửa phòng. Đường nặc làm một cái thủ thế, ý bảo tào cần bọn họ tiếp tục đi phía trước. Chú ý an toàn. Mộ tranh nói khẽ với Tống Đức Sương công đạo một câu. Lại nhìn thoáng qua Dương một quả, ra tiếng đối tiếu vân sướng nói xem trọng trái cây, đừng làm cho hắn chạy loạn. Mộ tỷ tỷ. Dương một quả vẻ mặt không cao hứng, mộ tỷ tỷ tổng đem hắn đương hài tử, chính là hắn rõ ràng đã không phải hài tử. Mộ tranh cười vỗ vô Dương một quả đầu vậy vây tay làm mọi người đuổi kịp đại bộ đội chờ tất cả mọi người đi rồi mộ tranh đi đến đường nặc bên người hai người cùng nhau đi đến trước cửa đường nặc giũi tay đẩy cửa ra môn bị đẩy ra trong nháy mắt một đạo bóng dáng từ phòng trong bay ra tới kia bóng dáng tốc độ cực nhanh bất quá nháy mắt đã xuất hiện ở mộ tranh một đôi trường sắc bén móng tay tay chảo giống mộ tranh đường nặc một phen đẩy ra mộ tranh đón nhận đi cùng kia đổ vật đánh lên mộ tranh đứng yên sau Nhìn Đường Nặc cùng bắt được bóng dáng, bọn họ động tác thực mau, mau đến nàng căn bản thấy không rõ bọn họ ai là ai, duy nhất có thể thấy chính là một mạt màu xanh lục thân ảnh cùng một mạt màu trắng thân ảnh. Trong trí nhớ tư cấp tốc độ dị năng không có nhanh như vậy tốc độ, nàng biết Đường Nặc này cho nên so khác tốc độ dị năng giả tốc độ càng mau, cùng thân thể hắn, cùng với tu luyện đồng tâm kết có quan hệ. Trật một cổ phong nên diện đánh tới, Mộ Tranh vội vàng ở trước mặt dựng thẳng lên một đạo cái trán kia không thích hợp, tuyệt đối không phải bình thường phong. Một đạo bóng dáng từ trong phòng vụt ra tới, trực tiếp chảo giống mộ tranh, mộ tranh không biết ở nhị cấp thi hóa nhân trước mặt chính mình tinh thần lực cái chắn hay không hữu dụng, vì an toàn khởi kiến nàng lui về phía sau vài bước, để tránh bị bắt lấy. chương 351 bị đưa tới ngầm. Con hảo nhị cấp thi hóa nhân cùng tứ cấp thi hóa nhân cũng không phải một cái cấp bậc, nó trảo lại đây thời điểm, tay vô pháp xuyên thấu cái chắn. Lại còn có bị cái chăn bắn bay đi ra ngoài Đường nặc bên này đánh đến khí thế ngất trời Vẫn như cũ bất thời giờ nhìn thoáng qua mộ tranh Hơn nữa nhắc nhở nói cam nhi cẩn thận một chút Mộ tranh nhìn bị che ở bên ngoài kia chỉ nhị cấp thi hóa nhân Này chỉ thi hóa nhân lớn lên còn rất không tuổi Nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng Trên người còn ăn mặc áo dài Nghĩ đến nó vốn chính là này cổ chấn người trên Hoặc là ở chỗ này làm buôn bán Liên ở mộ tranh quan sát kia chỉ thi hóa nhân thời điểm, dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên mềm suốt, không đợi nàng làm ra phản ứng, dưới chân không còn, thân thể đã rơi xuống. Thân thể của nàng nhanh chóng trượt xuống, chung quanh bùn đất thực hoạt, nàng muốn bắt lấy bùn đất, khống chế chính mình rơi xuống tốc độ, lại như thế nào cũng chảo không được. Nàng từ trong không gian lấy ra truy thủ, y đổ cắm vào trong đất, lấy này tới khống chế chính mình rơi xuống tốc độ, chính là truy thủ cắm vào bùn đất. Bùng đất lập tức tản ra, mà thân thể của nàng chạy xuống tốc độ không có chút nào thay đổi. Đại khái lại đây 5-6 phút, nàng rốt cuộc không hề trượt xuống. Ngầm thức hắc, nàng cái gì đều nhìn không thấy, ngẩng đầu nhìn qua, mặt trên cũng là một mảnh đen nhánh. Liền như vậy trong chốc lát, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc đến rất đến bao sâu vị trí. Đồng nhiên bên cạnh có chút động tĩnh, nàng lập tức lấy ra đèn tin, mới vừa mở ra, chính phía trước toát ra một cái đầu. Mộ Tranh theo bản năng dùng đèn tin tạm qua đi, đèn tin nện ở kia cái đầu thượng, trực tiếp bắn bay đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Tay nàng bị chấn tê dại, nàng lắc lắc tay. liền lúc này trùng quanh xuất hiện rất nhiều bùn đất, đem nàng tứ chi chôn nhập bùn đất. Cái quỷ gì? Mộ Tranh rẽ rùa vài cái, đầu, thân thể còn có thể động, nhưng tứ chi giống như là bị cố định ở bê tông chung giống nhau, hoàn toàn không động đậy. Lúc này người kia đầu từ thổ chui ra tới là ở mặt trên cùng chính mình đánh nhau kia chỉ thi hóa nhân. Thực rõ ràng trước mắt này chỉ thi hóa nhân là một con thổ hệ thi hóa nhân, chính là nó vì cái gì muốn đem chính mình lộng tới ngầm tới đâu. Liên ở mộ tranh nghi hoặc thời điểm, thi hóa nhân đã tới gần nàng, thi hóa nhân vẫn như cũ không nói lời nào, nó bắt lấy nàng quần áo dùng sức một xé. Xé kéo một tiếng, mộ tranh áo khoác bị xé mở. Cúc ngay, mộ tranh hô to, dùng sức dây rua. Lúc này nàng có ngốc cũng minh bạch này chỉ thi hóa nhân muốn làm cái gì? Nó muốn dùng nàng làm cơ thể mẹ. Không, nàng tuyệt đối không cho như vậy sự tình phát sinh. Thi hóa nhân tiếp tục xé nàng quần áo, mà lúc này nàng cũng không ở dãy rua, nàng buộc chính mình bình tĩnh lại. Lúc này bất luận kẻ nào đều cứu không được nàng, nàng chỉ có thể chính mình thoát thân. Mộ tranh bình tĩnh sau, ý niệm vừa động muốn tiến vào không gian, nhưng tứ chi còn ở bùn đất chung. Nàng vô pháp tiến vào không gian. Bất quá một lát công phu, nàng áo trên đã bị thi hóa nhân xé xuống. Thi hóa nhân nhào lên tới, cả khuôn mặt dán ở trên người nàng, dùng cái mũi ở trên người dùng sức ngửi. Thi hóa nhân trên người cũng không có hương vị, nhưng nó tới gần làm nàng cảm thấy ghê tởm, làm nàng muốn giết nó. Thơm quá, thơm quá thi hóa nhân càng khẩn dán mộ tranh, càng dùng sức hô hấp mộ tranh trên người hương vị. Hương. Đúng rồi, tiểu một. Như thế nào đem tiểu một quên mất? Tiểu một, giết nó. Mộ tranh hô một tiếng, tâm niệm vừa động đem tiểu vùng ra không gian. Tiểu vừa xuất hiện ở mộ tranh trong tầm tay, nó từ bùn đất chuyển ra tới, lập tức nhào hướng thi hóa nhân, ôm lấy thi hóa nhân, cổ gặm cắn lên. Tiểu xuất sinh, cúc ngay. Thi hóa nhân rỗi tay tưởng đem tiểu từ lúc trên cổ chảo hạ tới. Nó ra tay thời điểm, tiểu một đã rời đi vị trí, nó ôm lấy thi hóa nhân một cái tay khác. Bắt đầu gầm cắn lên. Chờ thi hóa nhân trảo giống tiểu một thời điểm. Một cái quang cầu từ nhỏ một trong miệng phun ra. Thi hóa nhân cũng không biết kia quang cầu hiệu quả. Cho nên không né không tránh. Quang cầu dừng ở nó cánh tay thượng. Cái tay kia cánh tay lập tức bị phân giải thành vô số quan điểm. chương 352 lại nhập hổ khẩu. Giống. Nhìn đến chính mình tay hư không tiêu thất. Thi hóa nhân phẫn nộ rồi. Nó phát ra gầm lên giận dữ. Nhanh chóng ra tay bắt lấy đang muốn đào tẩu tiểu một, trực tiếp hướng chính mình trong miệng đưa đi. Frank. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, một đôi tay từ trong đất chui ra tới đâm xuyên qua thi hóa nhân thân thể. Không đợi hai thi một người phản ứng, cái tay kia sau này co rụt lại, đôi tay kia bắt lấy thi hóa nhân xương cuộc sống, trực tiếp đem thi hóa nhân kéo đi rồi. Thi hóa nhân ở bị kéo động quá trình, buông lòng ra tiểu một, không sợ trời không sợ đất tiểu một kệ ra quần bò lại mộ tranh bên người, đôi tay nhanh chóng lột ra mộ tranh cánh tay bùn đất tỉ tỉ làm ta trở về, sợ tiểu một sợ, mộ tranh không biết tiểu một đang sợ cái gì, nhưng vẫn là đem tiểu vừa thu lại tiến không gian, nàng một bàn tay được đến tự do sau, liền dùng tay bái một tay kia thượng bùn đất. Lúc này bên kia trong động truyền đến thi hóa nhân hoảng sợ xin tha thanh thực xin lỗi, đại nhân thực xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi, tình huống như thế nào? Mộ tranh một cái tay khác giải phóng sau, nhặt lên đèn tin, bỏ qua đi hướng trong động nhìn lại. Bùn đất mặt sau chính là gạch đá xanh, gạch đá xanh mặt sau một cái tản ra tức giận nam nhân, đôi tay bắt lấy thi hóa nhân đôi tay, xé kéo một tiếng trực tiếp xé mở. Thi hóa nhân thân thể bị xé thành hai nửa, nhưng đầu hảo hảo đại ở trên cổ, nó sợ hãi kêu đại nhân, cầu xin ngài đừng giết ta. Nhưng mà nó xin tha thanh không dùng được, nam nhân nâng lên tay một cái tắt đi xuống thi hóa nhân đầu cùng một khối rơi trên mặt đất dưa hấu giống nhau, toái chia năm xe bảy, đầu chung màu đỏ, màu trắng chất lỏng bắn nơi nơi đều là. Như vậy hình ảnh, mộ tranh không phải không có gặp qua, nhưng lúc này nàng bị sợ hãi, bởi vì nàng đã biết bên kia đồ vật chính là kia chỉ không biết nói tồn tại bao lâu cương thi. Nàng vội vàng lui về, đôi tay cùng sử dụng, nhanh chóng bái thổ. Nhưng mà không đợi nàng đem hai chân giải cứu ra tới, kia chỉ cương thi đã chui ra tới. Xuất hiện ở nàng trước mặt Mộ tranh đứng thẳng thân thể Thân thể rán ở phía sau tường đất thượng Khẩn trương nhìn cương thi Tối tăm đèn tin ánh sáng chiếu vào nó trên người Nó lớn lên rất đẹp Trên người ăn mặc màu đen nạm vàng biên cẩm y Hắn nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng Màu đen tóc dài tùy ý rơi rụng ở bên hông Màu tím đôi mắt lộ ra lệnh Người sợ hãi lạnh nhạt Cao thẳng mũi, Hồng nhuận môi mỏng Màu tím Vì cái gì là màu tím Phía trước bọn họ ở trong máy tính nhìn đến rõ ràng là đen nhanh sắc. Liên ở mộ tranh xứng sở thời điểm, nó đã tới gần nàng. Mộ tranh lấy lại tinh thần, vẻ mặt sợ hãi nhìn gần trong gang tấp cương thi, nó cúi đầu ở trên người nàng ngửi ngửi ngươi rất thơm. Lại tới nữa, thứ này nên sẽ không cũng cùng thi hóa nhân giống nhau, muốn làm nàng làm cơ thể mẹ đi. Mẹ nó, nàng hôm nay đều cái gì vật khí? Như thế nào tổng gặp được này đó mãn đầu vóc xấu xa ý tưởng quỷ đồ vật. Quả nhiên, cùng mộ tranh tưởng giống nhau, nó tẫn nhiên vươn nhỏ dài tay ngọc chậm rãi cởi bỏ hắn đai lưng, lại cởi áo khoác. Tiểu vừa ra tới. Mộ tranh nhớ rõ hô to một tiếng, trực tiếp đem tiểu từ lúc trong không gian bắt ra tới. Nào biết đâu rằng tiểu vừa rơi xuống đất sau đôi tay nhanh chóng lột ra bùn đất chui vào đi, co rúm lại ở trong đất run bẩn bẩn. Cái này túng hóa. Phía trước liền nó lao tử đều không sợ, lúc này lại sợ hãi. Nó đã cởi quần áo, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, nó cũng không có sàng bậy, mà là đem quần áo khoác ở mộ tranh trên người. Nó vung tay lên, nàng trên chân bùn đất toàn bộ rơi xuống. Nó không giết chính mình, cũng không lấy chính mình đương cơ thể mẹ. Mộ tranh ngây ngốc nhìn nó, hoàn toàn không biết nó suy nghĩ cái gì, lại tính toán làm cái gì. Minh, tên của ta, ném xuống những lời này. Minh lôi kéo mộ tranh hướng trong động đi đến. Tránh ở bùn đất tiểu kính lên vội bò ra tới vẻ mặt sợ hãi lôi kéo mộ tranh quần, đi theo đi ra ngoài. Minh một cái mắt lạnh xem qua đi, tiểu một sợ tới mức không ngừng run run, tay nhỏ bắt lấy mộ tranh quần ngăn trở chính mình mặt. chương 353 Minh đại nhân an cư lạc nghiệp. Ngăn trở mặt hưu dụng sao? Cái này cô đầu không màng đôi ngu ngốc. Mộ tranh trong lòng một trận vô ngữ. Rồi tay bắt lấy tiểu một phen tiểu một ném vào không gian. Gạch đá xanh bên kia chính là giếng cạn. Minh lôi kéo nàng hướng giếng cạn chỗ sâu trong đi đến. Bên trong đen nhánh một mảnh. Mộ tranh cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể là Minh lôi kéo nàng hướng bên trong đi. Đi rồi ước chừng 10 phút. Minh ngừng lại trong phòng đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Trong phòng đồ vật, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Như thế nào thu. Vì không chọc giận Minh, mộ tranh chỉ có thể thấp giọng nói cái kia. Đại nhân, ta cái gì cũng thấy không rõ. Minh lạnh giọng nói đây là vấn đề của ngươi. Ta vượng. Mộ tranh trong lòng rất là tức giận, nhưng lại không dám cãi lại, nàng từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo nhanh chóng chóng lên, ở lấy ra đèn tin mở ra. Này một hai, mộ tranh sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, nị mạ. Trước mắt cư nhiên là một bộ thạch quan, này một lui dưới chân dẫm đến thứ gì, nàng túi đầu, không khỏi trường lớn đôi mắt, ta ngoan ngoãn. Này trên mặt đất đầy đất Ngọc Thạch, hơn nữa xem này đó Ngọc Thạch tỷ lệ, hẳn là đều là cực phẩm. Mộ tranh thật cẩn thận nhìn về phía Minh này đó thu làm cái gì. Minh một cái mắt lạnh lại đây, mộ tranh lập tức sau này lui hai bước, cũng không dám lại hỏi nhiều, ngồi xổm xuống thân ngoan ngoan đem Ngọc Thạch thu vào không gian. Vì không cho suối nước nóng trì đem này đó Ngọc Thạch lộng tiến suối nước nóng trì nội, mộ tranh đem Ngọc Thạch đều đặt ở một gian trong phòng. Sau đó đem này gian nhà ở cùng ngoại giới ngăn cách, như vậy suối nước nóng chỉ liền sẽ không đem Ngọc Thạch lộng đi rồi. Này đó Ngọc Thạch chính là nhân gia cương thi đại nhân, nàng nào dám chiếm cho riêng mình. Chờ mộ tranh đem trên mặt đất Ngọc Thạch thu xong, Minh Thanh âm lại một lần vang lên còn có nó, bản tôn yêu cầu một cái an tĩnh, sẽ không bị bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự quấy dày địa phương nghỉ ngơi. Có ý tứ gì, nó muốn ở chính mình trong không gian an ra. Minh không cao hứng nhìn lướt qua vẻ mặt ngu đần mội tranh trước thu vào đi, bản tôn chính mình tìm trụ địa phương. Nga mộ tranh vẻ mặt đau khổ lên tiếng, đi lên trước đem thạch quan thu vào không gian đặt ở vườn trái cây nội. Trong phòng đều thu xong rồi, Minh lôi kéo mộ tranh đi ra ngoài, trở lại giếng cạn lối vào, hắn một bàn tay bắt lấy nàng cổ áo, như là để tiểu kê giống nhau đem nàng nhắc tới tới, sau đó nhảy dựng lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Minh bắt lấy mộ tranh tay, nháy mắt tại chỗ biến mất, tiến vào không gian, lại tới một cái có thể tùy tiện vào nàng không gian đồ vật. Mộ tranh buồn bực cực kỳ, chính là đối phương không phải tiểu cửu, nàng căn bản không thể chơi vào. Tiến vào không gian sau, Minh đánh ra không gian, ngay sau đó đi vào thạch quan trước, thạch quan cái nắp tự động hoa khai, Minh phi thân tiến vào thạch quan, thạch quan bay lên tới, sau đó phanh một tiếng rơi xuống, trực tiếp lâm vào trong đất. Nó nó nó liền như vậy ở nàng trong không gian trụ hạ. Mộ tranh vẻ mặt buồn bực, nàng xoay người, nhìn đến trên mặt đất Ngọc Thạch, ra tiếng hỏi đại nhân, bên ngoài này đó Ngọc Thạch ngài còn muốn sao? Minh có chút không kém phiền thanh âm truyền đến không cần, nhớ kỹ không cần quấy rầy bản tôn nghỉ ngơi. Mộ tranh ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không dám lại nói nhiều, nàng ngồi xổm xuống thân đem trên mặt đất Ngọc Thạch toàn bộ thu vào không gian, trực tiếp ném vào suối nước nóng trì. Ở đem cái này trong phòng trong ngoài ngoại thu một lần, kết quả trong phòng xử lý một ít quê quán cụ cái gì đều không có. Chuẩn bị rời đi thời điểm, mộ tranh nhớ tới kia chỉ thổ hệ thi hóa nhân, vì thế đi đến giếng cạn đi trước bên trong nhìn thoáng qua, rất sâu, đi xuống dễ dàng, muốn đi lên tuyệt đối không có khả năng. Chính là nhị cấp thi hóa nhân tinh hoạch thực chân quý, cũng không thể liền như vậy ném. Có, mộ tranh khỏe miệng gợi lên, trong mắt hiện lên một mặt sáng tỏ. Nàng đem tiểu từ lúc trong không gian trảo ra tới, lại lấy ra một cái rất dài dây thừng cột vào nó trên eo đi xuống, đem tinh hoạch cho ta nhặt lên tới. Tiểu nhất nhất mặt vô tội nhìn nàng. Đừng nhìn ta, đi xuống. Cái này tiểu não loại gặp được mình, cư nhiên ném xuống nàng, chính mình trốn đi. Hừ hừ. Xem nàng như thế nào dọn dẹp một chút nó. chương 354 ở Thụy gia nhà cũ qua đêm. Tiểu một lại vô tội nhìn thoáng qua mội tranh. Hủy ủy khuất khuất đem bên hông dây thừng từ trên đùi cởi ra, nhanh chóng nhảy vào giếng cạn. Bất quá một lát, tiểu vùng kia viên tinh hạch ma lưu bỏ lên tới. Đem tiểu một cùng tinh hạch thu vào không gian, liền vội hừng hực rời đi sân. Đường nặc tìm không thấy nàng nhất định sẽ cấp chết. Trở lại rơi xuống đi địa phương, đường nặc còn ở cùng mặt khác một con thi hóa nhân đánh nhau. Kia chỉ thi hóa nhân tuy rằng mới nhị cấp, nhưng vũ lực đáng ra đến, đường nặc dị năng tiêu hao quá lớn. Đã có chút chống đỡ không được. Mộ tranh lại đem tiểu một chảo ra tới tiểu một, đi giúp ngươi tỷ phu. Tiểu một lần này không có nhận túng, tiến lên cũng gia nhập chiến đấu, chúng nó tốc độ vẫn như cũ thực mau, mau mộ tranh cái gì đều thấy không rõ. Lại qua hơn 10 phút bộ dáng, kia nói màu trắng thân ảnh bị vứt trên mặt đất, nó tứ chi đã không có, vừa thấy chính là bị tiểu cửu cấp phân giải. Đường nặc dừng lại, trước tiên vọt tới mộ tranh bên người. Lôi kéo tay nàng nôn nóng hỏi Cam Nhi có khỏe không? Có hay không bị thương? A nặc, ta tưởng ngươi. Mộ tranh nhào vào đường nặc trong lòng lực, hô hấp thuộc về hắn hương vị, một viên đập bịch bịch tâm, rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Vừa rồi thiếu chút nữa liền rốt cuộc hồi không đến hắn bên người, khi đó nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi. Đường nặc nhẹ nhàng vỗ mộ tranh bối, ôn nu hỏi nói cho ta, vừa rồi ra chuyện gì? Ta bị kia chỉ thi hóa nhân đưa tới ngầm, nó muốn cho ta làm cơ thể mẹ. Đường nặc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, kia đang chết đồ vật tẫn nhiên muốn chạm vào hắn nữ nhân. Ta đem tiểu vùng ra tới, tiểu một cùng nó đánh nhau thời điểm, đem nó chọc giận, nó giống giận một tiếng, sau đó đem kia chỉ. Nói nơi này, mộ tranh vội vàng sửa miệng giếng cạn vị kia đại nhân cấp đánh thức, đại nhân ra tay giết nó, còn đem ta từ giếng cạn mang theo đi lên. Đường Nặc nhíu mày nhìn mộ tranh là. Đường Nặc mới vừa mở miệng, mộ tranh liền che lại nàng miệng, hướng về phía hắn lắc đầu đại nhân giống như thích ta không gian, cho nên trụ đến trong không gian. Kia chỉ cương thi hiện tại ở tại cam nhi trong không gian. Đường Nặc sắc mặt thật không tốt, kia đổ vật chính là một cái bom hẹn giờ, nó tùy thời đều khả năng nguy hiểm đến cam nhi tánh mạng, như thế nào có thể đem nó lưu tại cam nhi bên người. Mộ tranh biết đường Nặc lo lắng cái gì. Kỳ thật nàng cũng sợ, chính là lại có biện pháp nào đâu. Nàng không dám chọc nó, cũng không thể trêu vào, càng không dám ngăn cả nó. Trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng vì làm đường nặc can tâm, nàng nhón mũi chân hôn hôn đường nặc môi không có việc gì. Đường nặc thở dài một hơi, rối tay sờ sờ mội trên đầu, hắn cần thiết mau chóng nghĩ đến giải quyết lấy đồ vật biện pháp, tuyệt đối không thể làm kia đồ vật nguy hại đến cam nhi. Hai người nói chuyện thời điểm. Tiểu một đã móc xuống kia chỉ tăng thi tinh hoạch, bắt được mộ tranh trước mặt, mộ tranh đem tinh hoạch cùng tiểu nhất nhất khởi mang tiến không gian. Hai người cùng đi phía trước tìm đại bộ đội, cùng đại bộ đội hội hợp, tiếp tục sát tăng thi, chờ cổ trấn nội tang thi đều bị giải quyết sau. Đã là buổi chiều một chút, mọi người dừng lại bắt đầu đảo tinh hoạch. Bởi vì đó là cương thi đã không còn là uy hiếp, đường nặng thay đổi nguyên bản kế hoạch, tính toán đêm nay liền ở tại cổ trấn. Đương nhiên hắn không có nói cho bất luận kẻ nào cường thi đã bị giải quyết, chỉ nói buổi tối bọn họ chỉ cần không cần xảo, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Man đêm buông xuống trước, mọi người rốt cuộc đem tinh hoạch đào xong rồi, bọn họ ở đem tâm đồng kiến nghị đi xuống thủy ra nhà cũ. Thủy ra nhà cũ là cái loại này tam tiến tam xuất tòa nhà lớn, tiến vào sau, đem tâm đồng đem bọn họ đưa tới một bộ sân. Mỗi cái đội ngũ người đều tự tìm một gian phòng ở chủ hạ. Mộ tranh tự nhiên là bị đường nặc mang theo cùng bộ đội một đám người ở cùng một chỗ. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, đem tâm đồng cư nhiên không có quấn lấy đường nặc, mà là mang theo nàng mang đến mười mấy người đơn độc ở một gian phòng. chương 355 bị tu hú chiếm tổ. Mệt mỏi một ngày, ban đêm lấp đầy bụng, mọi người thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Đường nặc mang theo mộ tranh ngủ ở một trương trên ghế nằm, hai người mới vừa tiến vào mộng đẹp không bao lâu. Mộ tranh trong đầu xuất hiện một đạo lạnh như băng thanh âm. Trong vòng 3 ngày mang một nhóm người tiến vào, các bản tôn tu sửa địa cung. Mộ tranh một cái cơ linh, lập tức mở to mắt. Thanh âm kia, kia chỉ cương thi. Nó muốn ở chính mình trong không gian tu sửa địa cung, đây là tính toán thường ở. Mộ tranh thần thức tiến vào không gian. Minh nằm ở nhà gỗ nóc nhà, an tĩnh nhìn kia một vòng minh nguyện. Địa cung tu hào lúc sau, ta sẽ không dễ dàng rời đi địa cung. Cũng sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt, nếu chúng ta trở thành hàng xóm, ngày sau ngươi ở nguy hiểm cho đến sinh mệnh thời điểm, ta sẽ ra tay cứu ngươi. Nó đây là ở cùng nàng nói điều kiện. Không, nó căn bản sẽ không theo nàng nói, nó chỉ là ở thông chi nàng. Mà nó sẽ hảo tâm ra tay cứu hắn, đơn giản là nó cảm thấy nó không gian thực hảo, tưởng tiếp tục ở tại bên trong, cho nên mới sẽ giữ được nàng mệnh. Nếu biết nó sẽ không thương tổn nàng. Mộ tranh cũng hơi chút thả lỏng một ít, nàng thấp giọng nói minh đại nhân, ta cho ngài tìm một ít bên ngoài những cái đó tang thi tiến vào có thể chứ. Chúng nó tuy rằng không có tư tưởng, nhưng thực nghe lời, ngài làm chúng nó làm cái gì liền làm cái đó, hơn nữa chúng nó có thể không biết ngày đêm thủ công, như vậy ngài địa cung thực mau là có thể tu hảo. Nếu là thật cấp minh tìm người đi vào tu địa cung, địa cung tu hảo sau, nàng không có khả năng làm những người đó rời đi không gian. Đến lúc đó chỉ có thể giết những người đó, mới có thể giữ được nàng bí mật. Giết lung tung vô tội, nàng làm không được, đường nặc cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy, cho nên biện pháp tốt nhất chính là lộng một ít tang thi đi vào, chờ địa cung sửa được rồi, giết cũng không có quan hệ. Tìm một con thông minh. Ý tứ chính là không phản đối, bất quá muốn tìm một con thông minh đi vào tùy ý nó sai xử phải không. Hào đi. Đến lúc đó tìm một con thi hóa nhân đi vào. Thi hóa nhân liền rất thông minh, hẳn là sẽ làm hắn vừa lòng. Đông nhiên Minh bàn tay to một chảo, hắn tốc độ thực mau, bất quá một lát mộ tranh nhìn đến tiểu một bị nó trộm trong tay. Tiểu một thứ này rất là sợ hãi, bị bắt lấy cổ, động cũng không dám động một chút. Thật đúng, mộ tranh ở trong lòng trợn trắng mắt, nàng hoàn toàn đã quên nàng chính mình cũng rất sợ mình, thậm chí không dám nói một câu phản đối nói. Thứ này thực không thức thời, bản tôn giúp ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Để tránh về sau ngươi động bất động liền phiền thoái bản tôn. Đáng thương tiểu một. Mộ tranh ở trong lòng vì tiểu một bi ai một phen. Bất quá nàng chút nào bất đồng tình tiểu một, tiểu một thứ này qua túng, là nên bị hảo hảo dạy dỗ. Hơn nữa nếu là từ mình tới dạy dỗ, tin tưởng tiểu một sau mặc kệ nhiều lợi hại, cũng không dám phản bội nàng. Minh đại nhân, ngài yêu cầu cái dạng gì ngọc thạch, ta thế ngươi tìm tới. Mộ tranh rất là chân chó hỏi một câu, nếu đuổi không đi kia liền hảo hảo lấy lòng nó, để tránh đắc tội này tôn đại Phật. Đều không cần. Không cần, ngươi không phải mỗi đêm đều chạy ra ăn ngọc thạch sao. Như thế nào liền không cần đâu. Tính, nhân ra chính mình nói không cần, cùng nàng liền không có bao lớn quan hệ. câm miệng, đừng lại quấy dày bản tôn. Minh vừa dứt lời, mộ tranh liền cảm giác một đạo vô hình lực lượng đánh lại đây, nàng bị đánh ra không gian, sau đó hoàn toàn cùng không gian mất đi liên lạc. Ta đi, Minh cư nhiên tu hú chiếm tổ, đem nàng từ nàng chính mình địa bàn đuổi ra tới, hơn nữa nàng hiện tại cùng cùng không gian hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Mộ tranh vẻ mặt buồn bực, vừa muốn phát tác, lại nhìn đến đường nặc chính mở to mắt nhìn nàng. Mộ tranh cho đường nặc một cái an tâm tươi cười, sau đó thò lại gần, ở bên thai hắn thấp giọng đem sự tình nói một lần. Biết Minh sẽ không thương tổn mộ tranh, còn sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo hộ nàng. Hơn nữa sẽ không quấy rầy bọn họ sinh hoạt, hắn rốt cuộc kiến tâm. Cái này biết hàng một bóng người chậm rãi tới gần hai người, hai người phát hiện đối phương, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý nhắm mắt lại, muốn nhìn một chút là ai, tính toán đối bọn họ làm cái gì. chương 356 thủy ra bí mật. Người nọ tới gần, ngồi sổm trên mặt đất thấp rộng hô một tiếng lao đại. Đường lối. Đường nặc mở to mắt nhìn về phía đường lối. Đường lối thấp giọng nói đem tâm đồng mang theo nàng người lén lút đi ra ngoài. Đi xem. Đường nạc lập tức xoay người lên, mộ tranh cũng đi theo lên, ba người cùng nhau từ phía sau cửa sổ nhảy ra đi, sau đó lặng lẽ rời đi. Đi theo con đường này đi ra ngoài tìm hai mươi mấy phút, bọn họ nhìn đến một tòa sân đèn sáng, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, lặng lẽ đi vào sân. Đem tâm đồng đưa lưng về phía cửa đứng ở trong viện, bên người nàng còn đứng một người lão giả. Vài người khác đang dùng sẻn gõ thổ, tựa hồ là muốn đảo cái gì? Đem tâm đồng kéo Lao tử tay thấp giọng hỏi nói đại ông ngoại, rốt cuộc là thứ gì, một hai phải ngài tự mình trở về lấy. Lao giả vẻ mặt ngưng trọng nói chấn thi phù, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu không đem này khối chấn thi phù mang theo trên người, kia đổ vật sớm hay muộn sẽ đổi tới căn cứ tìm chúng ta lấy mạng. Kia đổ vật đem tâm đồng vẻ mặt nghi hoặc, Bất quá thực mau liền minh bạch kia chỉ cưng thi. Không sai chính là nó, trăm năm trước chúng ta thủy ra thiếu chút nữa bị nó diệt mãn môn, còn hảo thời khắc mấu chốt chúng ta được đến này khối chấn thi phủ, có thứ này nơi tay, nó mới không dám bước vào thủy ra. Đem tâm đồng vẻ mặt tò mò hỏi chúng ta không phải dưỡng nó sao? Nó vì cái gì muốn giết chúng ta? Có sự tình người không hiểu? Lao giả vô vô đem tâm đồng tay, trực tiếp rời đi để tài người cùng đường nặng như thế nào? Nói đường nặng, đem tâm đồng vẻ mặt ủy khuất nói thái độ của hắn so với trước càng kém, hiện tại liền lời nói đều không muốn cùng ta nói một lời. Lao giả vẻ mặt nghiêm túc nói đồng nhi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi cần thiết gả cho hắn, nếu ngươi làm không được, cũng chỉ có thể làm ra tộc tỉ muội thế ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lao giả nói làm đem tâm đồng nóng nảy đại ông ngoại, vì cái gì nha? Ta thích hắn, muốn gả cho hắn, các ngươi cũng nói sẽ giúp ta chính là vì cái gì đột nhiên nói muốn cho mặt khác tỉ muội gà cho hắn. Đồng nhi ngươi trưởng thành, cũng là thời điểm vì gia tộc chia sẻ ưu sầu. Diệp tiên sinh nói chỉ có đường nặc có thể giúp chúng ta chắn rớt trăm năm sau diệt môn thai ương. Ngươi phải biết rằng muốn đường nặc giúp chúng ta chắn rớt lần này diệt môn thai ương, nhất định phải cùng hắn liên hôn, bằng không hắn không có lý do gì sẽ giúp chúng ta. Mộ tranh xem giống đường nặc, đường nặc lắc đầu, hắn nào biết đâu rằng cái gì diệt môn thai ương. Đem tâm đồng hẳn là cũng là lần đầu tiên biết chuyện này, cũng chừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn lão giả như thế nào sẽ. Đồng nhi, nói thật, ngươi thực làm chúng ta thất vọng, ngươi có biết hay không vì làm ngươi cùng đường nặng ở bên nhau, chúng ta phí nhiều ít công phu. Ta đem tâm đồng chỉ cảm thấy vì khuất, nàng đã làm rất nhiều, đường Nặc chính là không để ý tới nàng, nàng có thể làm sao bây giờ. Vì làm ngươi gả cho đường Nặc, chúng ta phá hủy thụy ra cũng không ngoại gả quy củ. Đem ngươi nương gả đi đem ra, diệp tiên sinh vì giúp ngươi, hai lần nịch thiên sửa mệnh còn bởi vậy gặp thiên kiếp, mất đi hai chân. Nịch thiên sửa mệnh, chính là đường nặc vẫn như cũ không thích ta, vẫn như cũ không muốn cưới ta. Cho nên cái gì Nghịch thiên sửa mệnh, rõ ràng là giả. Ngươi biết cái gì? Nhớ kỹ không chuẩn đối diệp tiên sinh bất kính. Lao giả trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đem tâm đồng, mới tiếp tục nói đường nặc kia tiểu tử mệnh ngạnh. Chưa bao giờ thất qua tay Diệp Tiên Sinh vì đường nợ viết lại nhân duyên thời điểm thất bại. Nói nơi này lão giả thở dài một hơi đường nợ bên này không thể nào xuống tay, Diệp Tiên Sinh nghĩ tới đối hắn người có duyên xuống tay, Diệp Tiên Sinh tính kế hắn tiểu sư đệ, hắn cái này tiểu sư đệ mệnh trung chú định vô hậu, lại bị Diệp Tiên Sinh thay đổi vận mệnh có một cái hậu nhân. Tiểu tử này sinh ra là không bị cho phép, sau khi sinh địa phủ liền đi lên thu người, các loại phiền toái cuốn thân. Cả ngày đều ở vào sinh tử bên cạnh, Diệp tiên sinh tiểu sư đệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể phá giải, cuối cùng hắn tìm được rồi Diệp tiên sinh. Chương 357 vô pháp tránh cho. Nghe lão giả nói tới đây, đem tâm đồng vội vàng nhất hỏi kia lúc sau đâu? Chuyện này cùng A nặc lại có cái gì liên hệ? Diệp tiên sinh cho hắn tiểu sư đệ nói rõ một cái lộ, đem kia hải tử đặt ở vừa sinh ra liền phúc vận thêm thân mộ tranh bên người, chỉ cần viết lại mộ tranh nhân duyên. Mộ tranh là có thể giúp hắn chắn ai, hộ hắn lớn lên, chờ kia hải tử thành niên ngày ấy cùng mộ tranh kết hợp sau. Mộ tranh cùng đường nặc nhân duyên liền hoàn toàn chặt ước. Ai? Cũng là bọn họ nên có lần này nhân duyên, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy kế hoạch, cuối cùng vẫn là thất bại, bọn họ vẫn là ở bên nhau. Đầu nhi, bọn họ đã ở bên nhau, người vô pháp lại phá hư bọn họ nhân duyên. Đem tâm đồng nôn nóng nói đại ông ngoại. Các ngươi không phải nói ta có thể cùng nàng cùng thờ một chồng sao. Lão giả đáp hiện tại đây là duy nhất biện pháp, ngươi hoặc là Thụy ra mặt khác nữ hài gả qua đi, mặc kệ hắn có phải hay không thích, ở Thụy ra gặp nạn thời điểm, tóm lại là muốn đứng ra giúp Thụy ra. Tìm được rồi. Thụy cũng hô một tiếng, lão giả lập tức bước đi tiến lên. Thụy cũng từ trong đất ôm một cái dương gỗ ra tới, lão giả đi lên đi ngồi xổm trên mặt đất, mở ra dương gỗ lúc này một bóng hình từ mộ tranh cùng đường nặc trước mắt chợt lóe mà qua, bất quá một lát nó đứng ở lão giả bên người, ở lão giả cầm lấy bên trong đồ vật trước, đã đem vật kia cầm ở trong tay. bên kia ánh đèn thực tối tăm, mộ tranh loáng thoáng có thể thấy rõ đó là một cái hình chữ nhật hồi gỗ. minh mặt âm trầm nhìn lão giả xem ra người thủy gia vô pháp tránh cho trăm năm sau diệt môn thai hương, ha ha, ha ha, lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ vào minh. Thở hồn hền hỏi ngươi, ngươi, như thế nào ra tới? Nghĩ ra được, tự nhiên là có thể ra tới. Minh ngâng lên tay hư không một chảo, lão giả lập tức bay về phía nó, cổ ngoan ngoãn rừng ở Minh trong tay. Minh nhìn trước mắt lão giả, bên môi tất cả đều là châm biếm biết này chấn thi phủ là cái gì sao? Lão giả bị bóp chặt cổ, sắc mặt bởi vì thiếu oxy, bạch một cái giấy trắng giống nhau, hắn dương miệng muốn nói chuyện, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nơi này trang chính là bản tôn thê tử hồn phách, diệp lao quỷ vì ngươi thủy ra giam cầm bản tôn thế tử, bản tôn lúc này mới không dám bước vào ngươi thủy ra, nhưng hiện giờ bản tôn đã tìm được nàng, ngươi thủy ra cũng nên vì các ngươi trăm năm trước phạm phải sai, chùa tội. Kéo kẹt minh trong tay dùng một chút lực, chỉ nghe thấy kéo kẹt một tiếng, lão giả cổ một thoai, trực tiếp không có hô hấp, biểu tiểu thư, đi mau thủy cũng hô một tiếng lập tức bắt lấy đem tâm đồng ra bên ngoài chạy. Nhưng mà các nàng mới vừa chạy vài bước, thân thể không chịu không chế sau này lui, Thụy cũng cùng Thụy cùng cổ trực tiếp dừng ở mình trong tay, chỉ nghe thấy kéo kẹt một tiếng, này hai người cũng chặt đứt khí. Ngay sau đó mặt khác mấy cái khắp nơi chạy trốn người, cũng thực mau rơi vào mình trong tay, bị minh bóp gãy cổ. Đem tâm đồng ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn mình, lắc bắp nói ta. Ta. Không họ Thụy. Sở hữu sự tình đều cùng ta không quan hệ, cầu xin ngài, thả ta. Nói đem tâm đồng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin ngài, buông tha ta, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Minh ngồi sồm xuống, dùng tay chế trụ đem tâm đồng cổ, bước bách đem tâm đồng nhìn hắn có thủy ra huyết mạch người đều cần thiết chết. Lúc trước các ngươi thủy ra chính là như vậy đối bản tôn, bất quá bản tôn hiện tại còn sẽ không giết người, giết người, bản tôn như thế nào đi thủy ra đâu. Minh trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng tím, đem tâm đồng thân thể mềm nũng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trước một giây còn lại trong viện người, bất quá một lát công phu xuất hiện ở đường nặc trước mặt. Mộ tranh vội vàng che ở đường nặc trước mặt mình đại nhân, ngài cứ việc báo thù, ta bảo đảm A nặc tuyệt đối sẽ không nhúng tay các ngươi sự tình. Minh tầm mắt lướt qua mộ tranh, nhìn mặt sau đường nặc ngươi hận sao. Bởi vì bọn họ ích kỷ, làm ngươi nữ nhân ăn rất nhiều khổ, còn kém điểm cùng ngươi bỏ qua. Trường 358 cùng Minh Đại Nhân hợp tác. Hận. Đường Nặc bình tĩnh đáp lại một câu ngươi muốn cho ta làm cái gì. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không cần ta hỗ trợ, là có thể giết mọi người. Minh Hử lạnh nói chỉ là giết bọn họ như thế nào đủ, bọn họ chính là diệt bản tôn toàn bộ gia tộc. Ta cùng với ngươi hợp tác. Đường Nặc nắm chặt nắm tay, giờ phút này hắn thực phẫn nộ, nếu là mội tranh không có tại bên người, hắn tất nhiên sẽ không bình tĩnh xuống dưới. Đường Nặc không phải một cái sẽ giết lung tung vô tội người, nhưng Thụy Gia đụng vào hắn điểm mấu chốt, nghĩ đến đời trước hắn tiểu nữ nhân bởi vì Thụy Gia tính kế, ăn như vậy nhiều khổ, cuối cùng còn nhân hắn mà chết, hắn tâm liền đau quá đau quá. Thụy Gia cần thiết vì đời trước Cam Nhi trốn cùng, cần thiết vì bọn họ hành động trả giá đại giới. Thực hảo, bản tôn chờ xem ngươi làm Thụy Gia thân bại danh liệt. Ném xuống lời này Minh bàng tay vung lên, một bên đã sớm há hốc mồm đường lôi thân thể mềm lún ngã trên mặt đất. Đường Nặc Vội vàng nói đừng nhúc nhích ta người. Không cần thiết trừ hắn ký ức, hắn cần thiết chết. Minh bàn tay to một chảo, một ít màu trắng quang điểm từ đường lối trong đầu toát ra, sau một lúc lâu, Minh thu hồi tay, lắc mình trở lại không gian, nằm ở nhà gỗ thượng tiếp tục xem ngôi sao. Này hết thể phản phất chưa bao giờ phát sinh. Đường Nặc ngồi xổm xuống thân đem đường lối kéo tới khiêng ở trên lưng, một tay lôi kéo mộ tranh rời đi. Dọc theo đường đi hai người một câu cũng chưa nói, tiếu không tiếng động trở lại bọn họ trụ trong phòng. Phụ trách gác đêm tần tử hành nhìn đến đường lỗi nằm ở đường nặc trên người, vội vàng đi tới thấp giọng dò hỏi lão đại, xảy ra chuyện gì? Thụy ra không biết đắc tội người nào, người kia giết bọn họ người. Đường nặc đem đường lỗi đặt ở trên mặt đất, có chút vô ngữ nói tiểu tử này ngày thường lá gan rất đại, vừa rồi cư nhiên dọa ngất đi rồi. Dọa ngất đi rồi. Tân tử hành không thể tin được nhìn đường lối, bọn họ cái gì không có trải qua quá, cư nhiên sẽ bị dò vượng. Mộ tranh lôi kéo đường nặc ống tay áo, thấp giọng nói a nặc, ngươi liền nói lời nói thật đi. Là ở trong video thấy kia chỉ cương thi. Đường nặc phóng thấp giọng âm nói một câu, sau đó còn nói thêm chuyện này không cần ngoại chuyện, để tránh khiến cho không cần phải khủng hoảng. Kia chỉ cương thi đã đi rồi, bất quá nghe bọn hắn đối thoại, nó rất có khả năng sẽ đi căn cứ tìm thụy ra những người khác báo thủ. Cường thi báo thủ. thần tử hành nôn nóng hỏi nếu là nó thật sự đi căn cứ, làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này, nó lại không có đối chúng ta xuống tay, thuyết minh nó không phải giết lung tung vô tội hạ người, nó cùng thụy ra có tư nhân đoán, chúng ta quản không được, tốt nhất chính là coi như cái gì cũng không biết. Đường nặc nhìn thoáng qua chung quanh một câu ngủ say chiến hưu, tiếp tục thấp giọng nói chúng ta không đối phó được nó. Không cần phải vì một cái thủy ra đáp thượng toàn bộ căn cứ thánh mạng, cho nên chuyện này coi như làm không biết. Sau khi trở về ai cũng không chớ nói, thủy ra ngày sau xảy ra chuyện, cũng không cho nhúng tay hỏi đến. Như vậy không hảo đi. Tân tử hành có chút khó xử lão đại, chúng ta là quân nhân, biết rõ nhân ra gặp nạn còn không hỗ trợ, huống hồ thủy ra thế đại làm nghề y đi như vậy người tốt không nên bị trả thù. Mộ tranh lập tức ra tiếng thấp giọng nói hảo cái gì thụy gia liền không phải cái gì thứ tốt, còn nhiều thế hệ làm nghề y lìa đâu. Cư nhiên có thể làm ra giết người mãn tộc việc, còn có a. Nghe đem tâm đồng cùng cái kia lão nhân nói, bọn họ giống như không lâu trước đây còn tính kề ai, làm hại kia người một nhà cửa nát nhà tan, bọn họ người như vậy, chết chưa hết tội. Đường nặc cũng vẻ mặt nghiêm túc nói tử hành, ta là cái dạng gì người, ngươi hẳn là rõ ràng, nên cứu người chúng ta cần thiết yếu, chẳng sợ đáp thượng chúng ta thánh mạng. Nhưng không nên cứu người, vậy không cần thiết vì bọn họ hại chết càng nhiều người. Hiện tại là mặt thế, đã không có pháp luật có thể chế tải những cái đó đầy tay dính đầy huyết tinh người. Dưới loại tình huống này, chúng ta không cần phải biết rõ đối phương là đáng chết người, còn liều mạng đi bảo hộ hán. Chương 359 đều là bởi vì nàng. Đường nặc cũng vẻ mặt nghiêm túc nói tử hành, ta là cái dạng gì người, người hẳn là rõ ràng, nên cứu người chúng ta cần thiết cứu.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 Nếu như vậy, vậy không cần tiếp tục dối dắm vấn đề này. Tần tử hành nghĩ thông suốt sau, gật đầu nói lao đại ta hiểu được. Đường lôi tạm thời sẽ không tỉnh, tìm một người cùng ngươi cùng nhau gắt đêm. Đường nặc công đạo một câu, lôi kéo mộ tranh trở lại trên ghế nằm nghỉ ngơi. Chỉ là trải qua đêm nay phát sinh sự tình, hai người ai cũng không có cách nào tiếp tục ngủ. Đường nặc ôm mộ tranh, nhẹ nhàng hôn hôn mộ tranh cái chán, trong lòng tất cả đều là tự trách. Trước kia hắn hận dương đại sư đám kiêng người, bởi vì bọn họ vì bản thân tư dục thương tổn bảo bối của hắn, hắn cũng thực tự trách, bởi vì cam nhi gián tiếp chết ở trong tay hắn. Mà hiện tại hắn thực phẫn nộ, hắn hận thủy ra mọi người, muốn đem thủy ra còn có vị nào diệp tiên sinh bầm thơi vạn đoạn, nhưng hắn càng hận chính mình, tuy rằng tại đây chàng Lâm như chung, hắn cái gì đều không có làm, hết thảy lại bởi vì hắn dựng lên, hắn cam nhi tao nộ hết thảy, đều là hắn làm hại. Mộ tranh cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ, vốn dĩ cho rằng chính mình địch nhân chỉ là Dương Đại Sư, Trình Giang một nhà, hiện tại lại nhiều ra một cái diệp tiên sinh, một cái thủy ra. Ai? Như thế nào này nhiều chuyện, như thế nào phiền toái nhiều như vậy? Gì? Nàng giống như xem nhẹ một vấn đề. Mộ tranh dùng tay chọc chọc đường nặng ngực, ở bên thai hắn thấp giọng nói dựa theo người kia nói, Trình giang liền không phải trình hành vĩ nhi tử. Ngươi nói phụ thân hắn là Dương Đại Sư vẫn là có khác người khác. Là Dương Đại Sư. Đường nặng thấp giọng trở về một câu, nghiêng đầu ở nàng bên thai nhỏ giọng nói phía trước chúng ta không phải kỳ quái Dương Đại Sư vì cái gì đối bọn họ một nhà tốt như vậy sao? Hiện tại hết thể đều có thể giải thích thông, Trình Giang là Dương Đại Sư nhi tử, cho nên hắn mới có thể đối Trình Giang hảo, thu Trình Giang vì con nuôi, còn nhân tiện đem Trình hành vi cùng vương thuộc phương chiếu cố. Mộ tranh trong mắt hiện lên một màn sáng tỏ, thật nhìn không ra Vương Thục Phương vẫn là loại này không thành thật người cho nên Vương Thục Phương cùng Dương Đại Sư có gian tình. Còn có trình giang lúc trước bị mụ nổi nó ôm đi Dương Đại Sư bên kia, hẳn là cũng là ở Vương Thục Phương nhắc nhở đi xuống. Đường nặc điểm điểm xem như tán đồng mộ tranh nói. Mộ tranh nết miệng cười, thấp giọng nói nếu hai người kia có một chân, kia hiện tại khẳng định cũng không có đoạn chúng ta có phải hay không nghĩ cách lộng tới một ít video hoặc là ảnh chụp gì đó? Đường Nặc gật gật đầu thấp giọng nói có thể. sau khi trở về, ta nghĩ cách đi một chuyến dương phủ. Đường Nặc đáp ứng song khai. Mộ Tranh ngược lại có chút lo lắng nếu là cả Mạ Giạt bị phát hiện, chẳng phải là muốn rút dây động rừng? này đó không cần lo lắng, ta đều có biện pháp. Đường Nặc sờ sờ Mộ Tranh đầu Cam Nhi không cần suy nghĩ, nhanh lên nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn thu Ngọc Thạch. Hảo. À nạc ngủ ngon. Mộ tranh hôn hôn đường nạc ngôi, ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, trong lòng nghi hoặc giải quyết, cũng có đối phó dương đại sư biện pháp, nàng cái gì phiền não cũng đã không có. Đến là đường nặc đêm nay như thế nào cũng ngủ không được, ai. Có cam như sau, hắn ngược lại càng ngày càng không có cách nào đi vào giấc ngủ, mỗi ngày tưởng sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên này hết thảy đều không phải cam nhi sai, đều là những người đó sai. Hắn chỉ sợ chỉ có đem sở hữu thương tổn cam nhi người giải quyết, mới có thể an ổn ngủ một cái hào giác. chương 360 thủy ra hầu gái đều thực túm. Một đêm khó miên, ngày hôm sau thiên còn không có lượng, mộ tranh còn không có tình ngủ, bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng đập cửa. Tào cần đi qua đi kéo ra cửa phòng, đem tâm đồng mang đến hầu gái, nàng vẻ mặt nôn nóng nói đường gì trường đâu. Tao cần đối thủy ra người không có gì hảo cảm, nhàn nhạt nói còn ở nghỉ ngơi, có chuyện gì cùng ta nói cũng giống nhau. Hầu gái nôn nóng nói nhà của chúng ta biểu tiểu thư không thấy. Tao cần những mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm không có động đường nặng, quay đầu lại ra tiếng nói ta đã biết, ta đây liền làm người đi tìm. Hầu gái lập tức nói ngươi làm đường gì trường dẫn người đi tìm, thủy ra rất lớn, các ngươi muốn nhiều phái một ít người đi tìm. Tao cần lườm đến hầu gái. Quay đầu lại đem tất cả mọi người kêu lên đi ra ngoài tìm đem tâm đồng. Trong phòng chỉ còn lại có mộ tranh, đường nặc, ngủ cùng lợn chết giống nhau đường lối cùng với từ tối hôm qua nửa đêm liền không có ngủ tần tử hành. Mộ tranh bị bên ngoài thanh âm đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bên người người. Đường nặc ra tiếng giải thích nói đem tâm đồng không thấy. Nga! Mộ tranh lên tiếng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Ta đi! Một đêm ngủ cùng lợn chết giống nhau đau tới giống lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Hắn như vậy giống, mới vừa ngủ tần tử hành cũng bị đánh thức, tam đôi mắt đều dừng ở trên người hắn. Đường Lỗi nhìn xem trung quanh, gãi gãi đầu nghĩ nghĩ tuổi hồ lại chuyện gì không nghĩ ra, vì thế đi đến đường nặc bên người thấp giọng nói lao đại: Tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào ở chỗ này? Chúng ta không phải ở bên ngoài sao? Đường nặc không biết đường lỗi còn nhớ rõ nhiều ít. Vì thế nhàn nhạt hỏi ngươi không nhớ rõ. Đường lôi gãi gãi đầu nghĩ rồi lại nghĩ mới nói nói chỉ nhớ rõ chúng ta đi theo đem tâm đồng đi ra ngoài, sau đó nhìn đến đem tâm đồng bọn họ đang ở đảo thứ gì, đem tâm đồng bên người cái kia láo giả thân phận thực không bình thường, đem tâm đồng kêu nàng đại ông ngoại. Đường lôi nói nơi này, nhìn xem chung quanh xác định không ai lại thấp giọng nói láo đại, kia cái gì diệp tiên sinh sư đến nên sẽ không chính là Dương Đại Sư, mà chính rằng là Dương Đại Sư Nhi Tử. Nhà bọn họ này quan hệ. Không đợi đường lôi nói xong, đường nặc đã đánh gây hắn nói ngươi chừng nào thì biến như vậy bắt quái. Ta này không phải quan tâm ngươi cùng tẩu tử sao. Đường lôi ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nói lúc sau có một người bay ra tới, người này quá lợi hại, cư nhiên một bàn tay liền đem những người đó cấp bóc chết, sau đó. Nói nơi này đường lôi gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát mới lắc lắc đầu lúc sau đã xảy ra cái gì, ta như thế nào trở về. Hoàn toàn đã quên. Mộ Tranh trắng liếc mắt một cái Đường Lỗi còn không biết xấu hổ nói. Một đại nam nhân cư nhiên bị dọa hôn mê, còn phải làm a nặc đem người khiêng trở về. Dọa vượng Đường Lỗi cọ đứng lên ta Đường Lỗi. Cơ miệng. Đường Nặc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Lỗi, thấp giọng nói Thụy gia người đang ở tìm người, ngươi muốn cho người biết chúng ta cũng biết chuyện này sao? Đường Lỗi xả miệng cười cười, ngồi xổm xuống thân nhỏ giọng hỏi lão đại, ta thật là bị dọa hôn mê. Đường Nặc Nhàn nhạt nói xuất hiện đồ vật là trong video nhìn đến cương thi, cho nên ngươi bị dọa vượng, cũng không có gì. Đối nga, kia chỉ cương thi còn nói là thủy gia giết nó ra mãn môn, còn dùng nó thê tử hồn phách uy hiếp nó. Đường Lôi nhớ lại đối phương thân phận, biết chính mình là bị một con cương thi dọa ngất xỉu đi, trong lòng hơi chút thoải mái một ít. Thật mất mặt, tẩu tử đều hảo hảo, ngươi cư nhiên bị dọa ngất xỉu đi. Tần tử hành trắng liếc mắt một cái Đường Lôi. Nghe được bọn họ đối thoại, hắn trong lòng có chút nghi hoặc chính là chuyện này như thế nào lại cùng Dương Đại Sư cùng Trình Giang Xả ở bên nhau, hơn nữa bọn họ như thế nào thành phụ tử. Ngươi không biết cái này thụy ra có bao nhiêu đáng giận. Đường lôi tiến đến tần tử hành bên người, ngồi xếp bằng trên mặt đất, sinh động đêm tối hôm qua nghe được nói cái tần tử hành nói một lần. Chương 361 Bài tra. Nghe xong tần tử hành nhìn thoáng qua mộ tranh. Tối hôm qua Mộ Tranh nói thủy gia tính kế người khác, làm hại người khác cửa nát nhà tan năn tận đau khổ, nguyên lai nói chính là nàng chính mình. Lúc này tần tử hành rốt cuộc minh bạch nhà hắn lão đại tối hôm qua vì cái gì muốn nói nói vậy, thủy gia mới là chân chính tính kế tẩu tử người, lão đại sẽ là phẫn nộ, sẽ sinh khí, cũng là lẽ thường bên trong. Chờ hai người liêu xong, Đường Nặc ra tiếng nói chuyện này các ngươi biết liền hảo, đừng truyền ra ngoài. Lão đại Ngươi lúc sau muốn như thế nào làm, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tần tử hành tuyệt đối không nói một cái không tự. Chính như Lão Đại nói, hiện tại là mặt thế, pháp luật căn cứ vô pháp chế tải những cái đó đôi tay dính đầy huyết tinh người, cho nên đối đại những cái đó tâm tư ác độc không ngừng hãm hại nhà bọn họ tẩu tử người, bọn họ căn bản không cần khách khí. Đường nặc nhàn nhạt nói chúng ta không cần giết người, nhưng ta sẽ làm bọn họ thân bại danh liệt. Đường lỗi lập tức nói kia động tác đến mau kia chỉ cương thi khẳng định cũng sẽ tìm thụy ra những người khác phiền thoái. Đường nặc câu môi cười cười, túi đầu nhìn trong lòng ngực mộ tranh cho căn chó tiết mục, cam nhi muốn nhìn sao. Mộ tranh lập tức gật đầu nói thấy thế nào. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đường nặc cười con con môi đứng lên đi. Bên kia cũng không sai biệt lắm nên tìm được người. Thần bí hề hề. Mộ tranh bẹp bẹp miệng, ngồi dậy. Tân tử hành bị đánh thức, cũng ngủ không được, bốn người lên rửa mặt một phen. Bốn người mới vừa lấp đầy bụng, một người binh lính liền cấp vội vàng gọt vào trong phòng lão đại, đem tiểu thư bên kia đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Đường nặc ra vẻ nghi hoặc hỏi. Binh lính đắp đem tiểu thư hôn mê bất tỉnh, bên kia còn đã chết mười mấy người. Đi, qua đi nhìn xem. Đường nặc lập tức lôi kéo mộ tranh đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ trong viện người đều đi lên, vừa rồi bọn họ liền nhìn đến binh lính cấp vội vàng gọt vào tới. Hiện tại đường nặc lại cấp vội vàng đi ra ngoài, tất cả mọi người ăn ý theo đi lên. Bọn họ đi vào xảy ra chuyện sân, hầu gái đã tới trước, giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất bất đồng lay động đem tâm đồng biểu tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh a, Ngươi không cần làm ta sợ, ngươi mau tỉnh lại. Lao đại, nhìn đến đường nặc lại đây, tao cần nên đón đi lên những người này đều là bị người cắt đứt cổ chết, bọn họ hẳn là lại đảo thứ gì, bên này còn có một cái dương gỗ. Dương gỗ đổ vật đã bị mang đi. Đường Nặc nhìn thoáng qua tràn đầy lầy lội Dương gỗ, lại nhìn nhìn người chung quanh, từ trong không gian lấy ra một bộ bao tay dùng một lần nghỉ ngơi, đi đến đã tắt thở lão giả trước mặt, ngồi xổm xuống thân kiểm tra lão giả thương. Lão giả cổ có năm cái rất sâu dấu ngón tay, hắn duỗi tay sờ sờ lão giả cổ, mặt sau xương cổ hẳn là đã đoạn thành mấy tiết. Đường Nặc ra tiếng nói là bị bóp chết không thể nghi ngờ. Hầu gái lập tức ra tiếng nói đường dỉnh trường ngươi cần thiết đem hung thủ tìm ra, chúng ta đại trường lời nói tới rồi bên miệng, hầu gái lại lập tức nuốt trở về chúng ta biểu tiểu thư mang ra tới những người này đều là thụy gia tinh anh, tuyệt độ không thể làm cho bọn họ bạch chết. Đường nặc nhìn lướt qua hầu gái, đứng lên nhàn nhạt nói thụy gia này mười mấy người chung trừ bỏ đem tiểu thư, vị này lao tiên sinh, những người khác trên chân, trên tay đều dính đầy bùn. Này thuyết minh này hố là các ngươi thủy ra người chính mình đào. Hầu gái lập tức giảo biện loạn. Đường nặc trực tiếp đánh gãy nàng lời nói ngươi không cần giảo biện, cũng không cần nói cho chúng ta biết, các ngươi ở đảo cái gì, đây là các ngươi thủy ra, các ngươi đảo chính mình đồ vật cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Hầu gái nhắm lại miệng không nói. Đường nặc tiếp tục nói nhưng căn cứ hiện trường tình huống tới xem, nơi này cũng không có đánh nhau quá dấu vết.